Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần chương 56, e sợ thiên hạ không loạn Sông dương liễu bên ngoài kinh thành, khắc hẳn với sự tĩnh lặng và an bình ngày thường Đám đông bắt đầu đánh chống khua chiêng tiếng động ngày càng lớn vô cùng náo nhiệt Hai bên bờ vùng ven sông đều là người đến người đi, trước kia những căn nhà nhỏ bé ở kinh thành mọi người dốc toàn bộ lực lượng, các loại quán xa người bán hàng rong đã sớm bày xong gian hàng, ven đường thủy ý có thể thấy được các loại biểu diễn mãi nghệ, còn có nhiều người lui tới tham gia đặc biệt náo nhiệt. Lúc này, nhìn thấy nhất dĩ nhiên là những vương tôn công tử và thiên kim khuê các danh môn quyền quý ngày thường dân chúng khó mà gặp được. Một ngày ở chỗ này, dường như mọi người đều giống nhau. Từng vương tôn công tự quần áo đắt tiền, danh môn khuê tú châu hoàn thúy lượn quanh và người dân mặc bộ ý tầm thường trăm họ giống nhau rong chơi náo nhiệt trong bể người cùng hưởng thức thịnh hội lớn nhất kinh thành mỗi năm một lần. Trên mặt sông rộng rãi tất cả lâu thuyền lớn nhỏ rừng mấy trăm chiếc. Trong đó bắt mắt nhất dĩ nhiên là thuyền rồng kim hoàng sắc khổng lồ rừng ở trên sông. Thuyền rồng toàn thân xanh vàng rực rỡ, đầu rồng to lớn cùng nuôi rồng ở trên sông giống như một kim long nằm ngang. Trên thuyền rồng hoa hoàng một thân long bào hoàng minh nhẹ nhàng, đại nội thị vệ mặc khẩm y màu đen nghiêm nghỉ còn có vô số cung nữ mặc hoa phục lui tới. Trong mắt dân chúng bình thường đang nhìn giống như tiên cảnh không thể với tới. Hàng năm bọn họ cũng chỉ có một cơ hội có thể chân chính nhìn thấy hoàng gia huy nghi cùng ung dung. Trong thuyền rồng rộng lớn, hoa hoàng mang theo mộc phi loan ngồi ở ghế trên chủ vỉ. Ngay cả hoàng hậu cũng phải thoái lùi một bậc ngồi vào bên phải dưới hoa hoàng trong hậu phi đi theo hoa hoàng còn có mẫu thân mộ dung dục và mộ dung an là vân phi chu thị ngồi ở bên trái dưới hoa hoàng tình hình như vậy mọi người vừa xem đã hiểu hôm nay độc chiếm sự sủng ái cung triều của thánh thượng trong hậu cung quả nhiên là mộc phi loan phủ túc thành hầu mộc phi loan mộc nhu phi xuống chút nữa dĩ nhiên là sứ thần các quốc gia cùng với các vị các hoàng tử hoa hoàng Bên tay phải chia ra chính là Tây Việt Tứ Hoàng tử Đoan Vương Dung Diễm cửu Hoàng tử Dung Cẩn, Lục Công Chúa Hoài Dương, sau đó là Bắc Hán Liệt Vương Ca Thư Hàn, Bắc Hán Quận Chúa Vĩnh Gia. Sau chính là một chút sứ thần nước nhỏ. Bên tay trái ngồi bắt đầu từ Đại Hoàng tử Phúc Vương rồi tới các vị Hoàng tử Vương Phi và Công Chúa. Bởi vì không có thái tử, vị trí lần này dĩ nhiên là theo xếp thứ tự cũng phân không thân sơ. Cánh mắt hoa hoàng nhìn giữa mộ dung dục và bát hoàng tử mộ dung chiêu cao mày hỏi, Ninh Vương đâu? Ngồi xuống, Chu Vân Phi nhìn vị trí của mộ dung an nhíu mày một cái, cũng nhìn về phía mộ dung dục. Mộ dung dục thần sắc thong rong, đứng lên nói, khởi bẩm phụ hoàng, thất đệ xưa nay hay gây chuyện, chắc là có chuyện gì trì hoãn kính xin phụ hoàng tha lỗi. Hoa hoàng hừ một tiếng, nói, năm nào tuổi cũng không nhỏ, còn hồ nháo như thế, hôm nay là ngày gì nó không biết sao. Chu vân Phi cũng vội vàng đứng dậy nói, nô thì dậy con vô phương, xin hoàng thượng giáng tội. Ngồi ở bên kia hoàng hậu nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói, hôm nay đại tế kính xin bệ hạ bớt giận. Nói vậy ninh vương là có chuyện quan trọng trì hoãn, vẫn nên phái người đi tìm tránh làm trễ nãi tế tự mới phải. Vị này hoàng hậu họ chu, xuất thân thế ra nhưng gia tộc cũng đã dần dần suy yếu ở trong chiều nên cũng không có quyền thế. Hơn nữa cũng bởi vì dưới gối chỉ có duy nhất nữ nhi 7 tuổi trong ngày thường cũng không thể quản chuyện phân tranh trên chiều, sự sự không minh, ngược lại rất được hoa hoàng kính trọng. Hoàng hậu mở miệng, hoa hoàng cũng không truy cứu chuyện mộ dung an đế trễ, chẳng qua là nhìn mộ dung dục nói, còn không phái người đi tìm. Mộ dung dục âm thầm thờ vào nhẹ nhòm, cung kính nói, nhi thần lĩnh mệnh tạ ơn phụ hoàng không trách tội. Trên điện Dung Diễm nhìn không khí có chút đông lạnh cười nói, dù sao cách tế điền còn sớm, bệ hạ cũng không cần gấp gáp. Ninh Vương nói vậy cũng có chừng mực, sẽ không bỏ lỡ đại sự. Mặc dù trong lòng Hoa Hoàng không vui, nhưng cũng không tiện nổi giận với sứ giả, chỉ đành phải cười nói, an nhi xưa nay ngang bướng, để cho chư vị chê cười. Tới, chẫm kính chư vị một chén. Mọi người rối rít bưng ly rượu lên, đáp lễ Hoa Hoàng. Nhưng dung cẩn ngồi bên cạnh dung diễm dường như không có nghe thấy, dựa nửa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù sợi tóc đen nhánh che lại nửa bên dung nhan, nửa dung nhan tuấn Mỹ bên ngoài trong lúc ngủ mê vẫn khiến cho không ít vương phi và công chúa đối diện trong lòng gợn sóng. Đều nói Tây Việt cửu công tử có danh xưng đệ nhất Mỹ Nam từ Tây Việt hôm nay vừa thấy không nói dung mạo trong lúc lơ đảng lộ ra ngoài còn có thần thái biếng nhác gầy yếu khiến cho người không nhịn được nhịp tim không dứt Phong thái như thế nếu bàn về dung mạo, chỉ sợ cũng chỉ có đệ nhất Mỹ Nam từ kinh thành tú Đình Công Tử cũng không khang nổi. Chẳng qua là tú Đình Công Tử đoan phương như ngọc, khiến cho người ta thấy lòng sinh ngưỡng mộ cũng không dám vượt qua. Còn Tây Việt cửu hoàng tử lại khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi trầm mê trái tim loạn nhịp. Cửu hoàng tử đây là, hoa hoàng rũ mắt trầm xuống trên mặt mặc dù bất động thanh sắc nhưng ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần âm trầm. Làm hoàng đế đã lâu khó tránh khỏi có mấy phần cao cao tại thượng không thể cho người làm nghị ký. Mặc dù Dung Cần người tới là khách nhưng không nể mặt như vậy khiến cho hoa hoàng không cao hứng nổi. Sắc mặt Dung Diễm và Hoài Dương công chúa cũng khó nhìn. Dung Diễm nặn ra vẻ tươi cười giải thích cựu đệ thùa nhỏ thân thể bệnh tật không thể uống rượu. Kính xin bệ hạ tha lỗi. Hắn giải thích nguyên nhân Dung Cần không uống rượu nhưng không cách nào giải thích nguyên nhân Dung Cần lúc này nhắm mắt dưỡng thần cũng không thể nói Dung Cần mỏi. Như vậy rõ ràng người khác không tin còn không bằng không giải thích. Dù sao hoa hoàng cũng nhìn mặt mũi Tây Việt cũng không có thể làm gì với dung cẩn Quả nhiên, hoa hoàng cười nhạt một tiếng nói, ngược lại chấm sơ sót. Vậy hãy để cho cửu hoàng tử hào hào nghỉ ngơi đi, một lát ra ngoài quan lễ cũng được. Chấm kính chưa vị, bệ hạ mời, mọi người đứng lên nói. Cộng uống một chén, mọi người ngồi xuống vị trí của mình. Ca Thư Hàn có nhiều hứng thú nhìn Dung Cẩn nhắm mắt dưỡng thần cách đó không xa. Võ công của hắn cao cường tự nhiên có thể nhìn ra được vị cửu hoàng tử nếu đúng như ngoại nhân đồn thổi nói thân thể yếu ớt nhiều bệnh, nhưng vị hoàng tử này hơi thở vững vàng, vẫn không đến nổi thất lễ ở trường hợp này. Đã như vậy, Dung Cẩn là cố ý. Ca Thư Hàn đối với người kỳ quái tự nhiên tò mò, đối với Tây Việt cửu hoàng tử mà mọi người đều đồn đãi thân thể yếu ớt nhiều bệnh nhưng Dung Mạo xuất chúng tự nhiên cũng rất tò mò. Một loại trực giác đặc biệt của người Bắc Hán vạm vỡ, hắn cảm thấy cửu hoàng tử cũng không có vô hại như vẻ bề ngoài Thập nhất ca, huynh đang nhìn cái gì? Bên cạnh vĩnh gia quận chúa tò mò hỏi Ca thư Hàn chỉ chỉ dung cần cách đó không xa, vĩnh gia quận chúa nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng không khỏi giật mình Vĩnh gia quận chúa trong lúc nhất thời có chút xuất thần Nàng cũng không phải chưa từng thấy qua nam tử tuấn Mỹ tuy nói lúc này trên thuyền rồng hoa hoàng và các vị hoàng tử cùng sứ thần các nước không có ai mà không phải là nhân vật nổi tiếng. Cho dù so với dung cần có hơi thua kém nhưng cũng đều là nam tử tuấn Mỹ bất phàm. Nhưng chẳng biết tại sao tầm mắt vĩnh ra quận chúa cũng không cách nào từ trên mặt nam tử tự hồ ngủ say rời đi. Thật ra thì bề ngoài dung cần như vậy cũng không phải vẻ mà Vĩnh Gia quận thích xuất thân nữ Nhi Bắc Hán cũng khác so với Hoa Quốc và Tây Việt, càng thêm thẳng thắn và nhanh nhẹ nên Vĩnh Gia quận chúa vẫn cho rằng mình thích người cao lớn giống như Thập Nhất ca, Tuấn Lãng lại có khí khái nam nhân. So sánh như vậy, Tây Việt cửu hoàng tử có vẻ quá mức tuấn mỹ và gầy yếu. Thậm chí gương mặt đó, Vĩnh Gia quận chúa sờ sờ dung nhan chính mình được cho là xinh đẹp, có chút hoài nghi mình có phải còn không bằng tuấn nhan của hắn hay không. Đây là thế nào, ca thư hàn thiêu mi nhìn đường muội bên cạnh si ngốc xuất thần Vĩnh gia quận chúa chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên cuốn quýt lắc đầu bày tỏ không có gì Ca thư hàn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn bên cạnh thấp giọng cười nói Đây là coi trọng nam nhân xinh đẹp Bất quá, nam nhân như vậy bác hán chúng ta cũng không thể nuôi tốt được Thập nhất ca, trên mặt vĩnh gia quận chúa như lửa đốt thật nhanh trợn mắt nhìn ca thư hàn mặt thấp đi xuống Thấp giọng nói ta Ta mới không có Ca Thư Hàn cười nhạt không nói. Cách đó không xa, nam tử áo đen dường như ngủ mê mắt thường hay nâng lên một cái trong con người bắn ra một tiêu u lạnh hàn mang. Khoảng cách tế điện còn có một canh giờ, mọi người tự nhiên sẽ không phụng bồi hoa hoàng ngồi trong thuyền rồng. Hoa hoàng cũng không có ý định ngồi ngay thẳng chờ thêm một canh giờ, huống chi tế điện trước còn phải tắm rửa hương thay quần áo vân vân, uống thêm một ly rượu, hàn huyên một lát hoa hoàng liền để cho mọi người rời đi. Các hoàng tử và vương gia đều có thuyền hoa riêng, đồng thời cũng có chuẩn bị thuyền hoa cho sứ gia các nước, mọi người cũng không muốn ở lại thuyền rồng Phụng Bồi Hoa Hoàng bị mất tự nhiên, Hoa Hoàng vừa mở miệng tự nhiên cũng rối rít đứng dậy cáo lui. Trong ngày thường mộ dung dục biểu hiện bình tĩnh thong dong trước sau như một lúc này cũng không có nhàn nhã như vậy. Cung Vương phi mất tích đến bây giờ còn không có tin tức mộ dung an từ ngày hôm qua đi biệt viện An Tây quận vương, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Bất kể mộ dung an muốn làm gì, muốn bị người phát hiện hắn tư sông biệt viện an tây quận vương, tất cả đều là tai họa Xuống thuyền rồng, lên thuyền hoa phủ cung vương, mộ dung rục mày kiếm khóa chặt trong lòng mơ hồ dâng lên điểm xấu. Ra mắt vương ra, trên thuyền hoa túc thành hầu và bình nam quận vương đã sớm chờ. Bình nam quận vương vương phi vốn là cháu gái ruột của mộc lão phu nhân, biểu tỷ ruột thịt của mộc trường minh, vì vậy mộc trường minh cùng bình nam quận vương thay đổi quan hệ cũng hết sức không thể lại thêm hai người hôm nay cũng coi như là trợ thủ đắc lực của cung vương dĩ nhiên thân thiết hơn một chút chẳng qua bất đồng là bình nam quận vương bởi vì nữ nhi đưa tất cả lợi thế đến trên người mộ dung dục mà mộc trường minh cũng bởi vì nữ nhi sâu trong nội tâm còn có một chút chút tính toán nho nhỏ mộ dung dục vung tay lên nói miễn vương phi có tin tức gì không có Chu Biến cũng mày kiếm khóa chặt, bởi vì nữ nhi hết sức yêu tâm, trầm giọng nói, "Khởi Bẩm vương gia, mới vừa rồi người phía dưới báo lại, có người ở Nam Sơn phụ cận thấy qua tung tích khả nghi. Dường như đi vào trong núi còn tìm được trang sức đeo tay của Yên Nhi, cũng là hướng nam." Mộ Dung Dục cao mày, có chút phiền não xen lời hắn, "Nam Sơn rời kinh thành có chừng hơn 200 dặm, bọn cướp trói Minh Yên đi nơi nào làm gì?" Chu Biến có chút làm khó lắc đầu nói, "Cái này Bổn vương cũng không biết." Nhưng cuối cùng cũng có đầu mối, vương gia An Nguy Yên Nhi. Ánh mắt mộ dung dục hơi trầm xuống, trầm giọng nói, phái người đi qua bên đó tìm kiếm. Nhất định phải bảo đảm An Nguy vương phi. Chu Biến mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ vương gia, lão phu xin được cáo lui trước. Mặc dù tay Chu Biến cầm binh quyền, nhưng lòng Hoa Hoàng nghi ngờ rất nặng, bọn họ những võ tướng ở kinh thành không thể không thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng binh lực trong tay như thế cho dù bình nam quận vương phủ có thể vận dụng nhân mã cũng chỉ có trăm người nhưng có mộ dung dục ra lệnh thì tốt hơn nhiều thứ nhất phủ cung vương có không ít thân vệ mà hắn điều dụng binh mã cũng có cung vương ở trước mặt cản trở nhìn chu biến lui ra ngoài mộc trường minh ngưng mi có chút hoài nghi nói vương gia lúc này bọn cướp chói vương phi đi về phía nam sơn trong này có thể có bẫy hay không Mộ Dung Dục liếc mắt nhìn Mộc Trường Minh, kể từ khi Mộc Phi Loan mang thai tín nhiệm Mộ Dung Dục đối với Mộc Trường Minh trở nên có hạn. Nhưng nghe được Mộc Trường Minh nói cũng có mấy phần tán đồng, nhưng chả cao khi trở mặt với Chu Biến vô luận như thế nào hắn đều phải làm ra vẻ quan tâm đến an nguy Vương Phi, vì trợ lực của Bình Nam Vương phủ Chu Minh yên hiện tại không thể chết, coi như gọc cũng phải đi nhìn một chút an nguy Vương Phi quan trọng hơn. Mộ Dung Dục vung tay lên trầm giọng nói: Túc Thành hầu ngồi đi. Mộc Trường Minh cẩn thận cảm ơn, ngồi xuống bên dưới mộ Dung Dục. Hắn tự nhiên không phải không biết hiện tại mộ Dung Dục đối với hắn sinh ra cảnh giác, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Hoàng thượng Quang Vinh cưng chiều Nhu phi coi như Mộc Trường Minh không có dị tâm, lấy mộ Dung Dục cẩn thận cũng nhất định muốn hoài nghi hắn. Chuyện này vốn không thể tránh khỏi, chẳng qua hài tử của Nhu phi hiện tại là nam hay nữ cũng còn chưa biết, coi như nhi tử muốn lớn lên cũng còn cần không ít thời gian. Tương lai rốt cuộc như thế nào cũng không ai biết, cho nên Mộc Trường Minh hiện tại đúng là không có tâm phản bội Mộ Dung Dục. Hai người ngồi xuống, thị nữ đưa nước trà cung kính lui ra ngoài. Mộ Dung Dục cúi đầu nhìn nước trà trong chén trong suốt dâng lên quyền quyền rung động, thật lâu mới lạnh nhạt cười nói, "Nhu phi nương nương người mang long tử, bổn vương còn chưa chúc mừng túc thành hầu đây." Mộc Trường Minh trong lòng giật mình, cung kính cười nói, "Đa tạ vương gia. Đây là phúc khí Nhu phi nương nương, cũng là ân điển của bệ hạ." Mộ Dung Dục gật gật đầu nói, Túc Thành Hầu nói không sai, đợi đến Nhu Phi Nương Nương vì bệ hạ sinh hạ Long Tử, bổn Vương nên xưng một tiếng quý Phi Nương Nương. Mộc Trường Minh cười nói, mượn lời chúc lành của Vương ra, nói đến. Vậy cũng là xong hỷ lâm môn, đợi đến khi Vân Dung và Ninh Vương điện hạ đám cưới, Phụ Túc Thành Hầu và Vân Phi Nương Nương chẳng lẽ không phải cũng coi là người thân. Nhu Phi Nương Nương còn tấm bé, mong rằng Vân Phi Nương Nương quan tâm nhiều hơn mới phải. Lời này, Mộc Trường Minh rõ ràng âm thầm bày tỏ cho dù Mộc Phi Loan trở thành quý phi, vẫn như cũ nguyện ý lấy Chu Vân Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phủ Tốc Thành hầu vẫn là thần phục cung vương. Mộ Dung Dục hiện tại mặc dù hoài nghi dụng tâm Mộc Trường Minh, nhưng vẫn biết Mộc Trường Minh cho dù có dụng ý khác cũng sẽ không vào lúc này làm ra được chuyện gì. Nhu phi mặc dù được sủng ái, suy cho cùng mới vào cung không mấy năm, căn cơ quá mỏng. Mộc Trường Minh cũng được coi là lão hồ ly tu luyện nửa đời người coi triều đình tuyệt đối sẽ không vào lúc này lật mặt với phủ cung vương. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Dục nhướng mày cười một tiếng nói, hầu ra nói quá lời, bổn vương bất quá thuận miệng nói một chút thôi. Hôm nay trong phủ nội quyến cũng đều tới. Hôm nay Minh yên tung tích không rõ, bổn vương cũng không thể chiêu đãi nội quyến phủ túc thành hầu được. Mộc Trường Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cười nói. Đa Tạ vương gia quan tâm, ngoại trừ thanh y hai ngày trước chúng thực phấn hoa phát bệnh sởi ở nhà nghỉ ngơi, những người khác đều tới. Phát bệnh sởi, Mộ Dung Dục nhíu mày cũng không có hỏi nhiều. Vương gia, tổng quản phủ cung vương vội vã đi vào, liếc mắt nhìn Mộc Trường Minh không nói gì. Mộc Trường Minh thông minh đặt chén trà xuống đứng dậy, "Vương gia, vi thần xin được cáo lui trước." Mộ Dung Dục khoát tay nói, "Không cần, có thể là chuyện của thất đệ." Nói thẳng đi. Tổng quản lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, bên bờ đột nhiên mở ra một lôi đài, nói là tỷ võ. Giải nhất phần thưởng là bảo tàng của Cố gia và cựu truyền linh lung. Đùng, Mộ Dung Dục trượt đứng dậy một trường nặng nề đánh lên mặt bàn, chén trà trên bàn chấn động lắc lư, ngã nhào ở trên mặt bàn nước trà chảy đầy đất. Thần sắc Mộ Dung Dục âm trầm, trầm giọng nói, lập tức phái người phong tỏa người cử hành lôi đài, bổn vương lập tức đi bẩm báo phụ hoàng tổng quản vẻ mặt đau khổ nói, chỉ sợ không còn kịp rồi. Tây Việt đoan vương và cửu hoàng tử, Bắc Hán liệt vương cùng vĩnh gia công chúa, còn có Cao Ly, Nam An, còn có nhu nhiên sứ thần các nước cũng đã qua. Mặc dù những nước nhỏ trời xa chưa chắc biết cửu chuyển linh lùng có ý nghĩa gì, đơn thuần đi tham gia náo nhiệt nhưng chỉ cần có Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước đều ở trong đó chuyện này hoàn toàn có thể mất đi khống chế. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn là chuyện của Hoa Quốc muốn hô ngừng là có thể ngừng lại hơn nữa người bài biện lôi đài để lại phần thưởng rồi rời đi chỉ để lại hai hạ nhân coi chừng tổng quản vẻ mặt đau khổ nói mộ dung dục hí mắt trầm giọng nói nếu như vật kia là giả thì như thế nào tổng quản trầm mặc không nói ai cũng chưa từng thấy cửu truyền linh lung đồng thời cũng chưa ai thấy qua bảo đồ của cố gia hình dáng ra sao nếu như giả thì như thế nào mộ dung dục không khỏi hồi tưởng lại cố tú đình cười nói long vương đàn năm nay bảo tàng cố gia sẽ không còn tồn tại nữa không còn tồn tại nữa lấy phương thức như thế sao sinh thần của phụ hoàng các nước tới chúc mừng ném ra bảo tàng kinh thế khiến cho tứ phương mây mù răng kín kinh thành dung truyền. cố mục ngôn người rất tốt phái người đi bẩm báo phụ hoàng xin chỉ thị phụ hoàng mộ dung dục trầm giọng nói vâng thuộc hạ tuân lệnh Mộ Dung Dục lấy lại bình tĩnh, trong ánh mắt đã là một mảnh lạnh như băng. Nhìn về phía Thúc Thành hầu nói, hầu gia chúng ta cũng đi xem một chút đi. Mộc Trường Minh nào dám cự tuyệt, vội vàng nói, vương gia mời. Lôi đài cách thuyền rồng cũng không xa, trên một mảnh đất trống trải bên bờ sông. Nơi này lúc trước có đài bệ cũng không có ai chú ý tới, bởi vì vùng ven sông như vậy những đài bệ thật ra cũng không phải số ít. Có so tài nghệ thơ từ thư họa, cũng có thanh lâu danh kỹ hát hay múa giỏi, dĩ nhiên mảnh nghệ cũng không ít. Cho nên, ở cuối cùng chủ nhân lôi đài nói ra chân tướng, nơi này cũng không có đưa tới bất luận người nào chú ý. Mà đợi đến những quyền quý chạy tới, trên lôi đài đã sớm đánh nhau, chẳng biết chủ nhân lôi đài đi đâu, nhưng lưu lại hai nam tử võ công cao cường trông coi phía hai hộp gấm. Một người trong đó mở ra một nửa hồ cấm bên trong phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời tỏa ra cửu sắc liêu quang, bảo quang bốn phía. Cùng với cửu truyền linh lung trong truyền thuyết thập phần tương tự. Chủ nhân lôi đài tính toán rất tốt, nếu như những hoàng tử vương ra sớm một khắc nhận được tin tức chạy tới, hắn đương nhiên không thể đi. Nếu như những người này tới trễ một khắc, chỉ lưu lại hai nam tử thân thủ coi như lợi hại hơn nữa cũng bị người đoạt đồ đi phán đoán thời gian tốt như vậy hoàng tử cùng sứ thần các nước không sai biệt lắm đồng thời chạy tới ai cũng đừng nghĩ phụng trộm có hành động gì trong lúc nhất thời lôi đài vốn bình thường nhưng lại trở thành nơi náo nhiệt nhất cả bờ sông đợi đến khi mộ dung dục chạy tới đã sớm trong ba tầng bên ngoài ba tầng đầy ấp người ơ lục đệ ngươi đã tới chậm một chút tứ hoàng tử mộ dung hiệp ngồi ở phía trước cùng chư vị các hoàng tử và sứ thần các quốc gia thấy mộ dung dục mang người đi tới tự tiếu phi tiếu nói. Mộ Dung Dục cũng không tức giận, cười nhạt nói, thần đệ đương nhiên không có tin tức nhanh như tứ ca. Mới vừa nghe được tin tức phải phái người đi theo bẩm báo phụ hoàng một tiếng, lúc này mới tới chậm một chút. Hắn lời vừa nói ra, sắc mặt những hoàng tử khác cũng có chút không xong. Bất kể bởi vì tư tâm có thật nghĩ tới hay không, bọn họ quả thật cũng không có phái người đi bẩm báo phụ hoàng, lần này không ngờ bị Mộ Dung Dục đoạt trước. Bát hoàng tử mộ dung chiêu cười nói, tư ca, lục ca trong ngày thường hiếu thuận với phụ hoàng nhất lại lo lắng an ủi lục tàu cho nên mới tới chậm thôi. Bát hoàng tử năm nay mới 18 tuổi cũng không phải người dễ bắt bạt ngoại tổ phụ của hắn là hộ quốc đại tướng quân tay cầm binh quyền thiên hạ. Mặc dù hắn so với đám người mộ dung Dục nhỏ hơn không ít nhưng là một người có tư cách tranh đoạt vị trí nhất. Mọi người nghe mộ dung chiêu nói liền nhìn sắc mặt mộ dung Dục có chút kỳ quái. Vương Phi mất thích cung vương còn ngồi ở chỗ này nhìn lôi đại tỷ võ. Quả nhiên, bảo tàng cố gia so với vương phi quan trọng hơn. Hơn nữa có tin đồn cung vương vì cố gia đại tiểu thư từng có quan hệ nên cùng với vương phi nghe nói tương kính như tân. Tại sao nhìn thế nào cũng cảm thấy dung nhan cung vương ôn văn nhĩ nhã lộ ra mấy phần giả dối. Mộ dung hiệp suy cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, bát đệ nói đúng, bồn vương hiểu lầm lục đệ. Ngồi ở đầu tiên đại hoàng tử Phúc Vương Mộ Dung Khác có chút nhức đầu liếc mắt nhìn huynh đệ phía dưới, trầm giọng nói: "Tứ đệ, bát đệ, ngay trước mặt người ngoài, bớt tranh cãi một tí." Mộ Dung Hiệp coi như cho Mộ Dung Khác mặt mũi, nhàn nhạt gật đầu một cái, Mộ Dung chiêu lại khẽ hừ một tiếng trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác. Mẫu phi của hắn là chi nữ hầu quốc đại tướng quân, mà mẫu phi của Mộ Dung Khác chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hắn tự nhiên có tư cách xem thường Mộ Dung Khác người đại ca này. Mộ Dung Khác thân là con trai lớn Lại bị đệ đệ của mình xem thường mặt mũi như vậy, sắc mặt cũng khó coi Đại ca bắt đệ còn nhỏ, chớ có chấp nhặt với hắn Bên cạnh mộ dung hy nhàn nhạt nói Mộ dung khác nhìn mộ dung hy một mặt trầm tĩnh Lại nhìn phía dưới thần sắc khác nhau của huynh đệ thở dài cũng không nói thêm gì nữa Nhị đệ xuất thân tôn quý, mới vừa vừa sanh ra đã được sắc phong làm thái tử Hôm nay cũng có thể nhẫn được Hắn lại có cái gì không chịu được hắn cũng muốn nhìn một chút mấy đệ đệ rốt cuộc muốn làm ẩm ý thế nào. bên này mấy hoàng tử minh tranh ám đấu, bên kia sứ thần các nước ngược lại như xem hí kịch. trên đài đao quang kim ảnh, dưới đài miệng lưỡi sắc bén, quả thật là một vở kịch hay. dung diễm như có điều suy nghĩ nhìn mấy hoàng tử hoa quốc đối diện, suy nghĩ một chút mới quay đầu nhìn về dung cẩn bên cạnh hỏi cửu đệ, hoàng tử hoa quốc cửu đệ cảm thấy vị nào mới lương xứng với lục nguội. Công chúa mang tới tự nhiên sẽ không chỉ vì chúc thọ hoa hoàng, đương nhiên muốn liên hôn, nên muốn chọn ra người thích hợp nhất. Nếu như công chúa Tây Việt có thể trở thành vương hậu tương lai của hoa quốc dĩ nhiên là tốt nhất coi như không thể trong hoàng thất hoa quốc có thể lưu lại huyết mạch Tây Việt cũng rất tốt. Dùng cần lười biếng ngáp một cái, nhàn nhạt, nhạt nói tứ ca làm chủ cũng được thần đệ nào có hiểu được mấy chuyện này. Có điều thần đệ ngược lại cảm thấy tư ca thay vì suy nghĩ hoàng tử nào có thể thắng chữ vị còn không bằng trực tiếp suy tính ngôi vị hoàng đế kia. Hoàng đế hoa quốc từ trước đến nay thảo cao, hoa hoàng năm nay bất quá 50 tuổi, nhìn bộ dáng kia sống thêm 20 năm cũng không phải là không thể nào. Nói không chừng, hoàng đế hoa quốc kế nhiệm tiếp chính là huyết mạch của công chúa Tây Việt chúng ta rồi đó. Cửu đệ thận trọng, dùng diễm trầm giọng nói, đối với cửu đệ xưa nay ngôn hành vô kỵ có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh Hoài Dương công chúa có chút không nhịn được cửu ca, người có ý gì? Đồng dạng là hòa thân, gà cho vương gia đang lúc thịnh niên tuấn lãng và gà cho lão đầu tử 50 tuổi khác nhau cũng không nhỏ. Cho dù lão đầu tử kia là vua của một nước thân là công chúa Tây Việt công chúa, Hoài Dương công chúa cũng không muốn ủy khuất mình. Nàng nếu như gả cho hoàng tử, vô luận thế nào hoàng tử cũng sẽ không chậm trễ mình, nhưng nếu như vào cung làm phi, hoa hoàng nhiều nhất phong nàng một phi vị còn phải cùng một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm. Cho dù hoa hoàng nhìn qua cũng không giống như lão đầu tử 50 tuổi, nhưng hoài dương công chúa cũng chỉ là thiếu nữ 16 tuổi xuân xanh. Dùng cẩn mạn bất kinh tâm nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, phụ hoàng để cho ngươi tới hòa thân, ngươi cho rằng kén phỏ mã sao. Ngươi, hoài dương. Dung Diễm trầm giọng ngăn cản Hoài Dương công chúa, như có điều suy nghĩ, hiển nhiên lời nói của Dung Cần cũng làm cho hắn có một tia dao động. Hắn phụng hoàng mệnh tới vì hoa hoàng trúc thọ thuận tiện đưa công chúa liên hôn tự nhiên nên vì Tây Việt tranh thủ lợi ích lớn nhất. Chỉ cần làm xong chuyện này trở về nước phụ hoàng tất nhiên sẽ long tâm vui vẻ. Tứ ca, Hoài Dương công chúa biến sắc, dưng dưng nhìn Dung Diễm. Dung Nhan bất đắc dĩ thở dài, nói hôm nay ở bên ngoài trở về bàn lại đi. Dung cẩn nhàn nhạt liếc hai người một cái, đứng dậy Cửu đệ, người đây là Dung cẩn không nhịn được liếc mắt nhìn trên lôi đài đánh nhau khinh thường nói, có cái gì tốt mà nhìn Giống như một đám ngốc tranh một món đồ thối cực kỳ nhàm chán Tứ ca có đi hay không? Dung diễm tự nhiên không thể đi Dung cẩn xưa nay bất kể quốc sự tùy hứng làm bậy Dung diễm lại không thể như thế Vô luận là bảo tàng cố gia hay là cửu truyền linh lung cũng làm cho hắn động tâm Mặc dù cửu truyền linh lung coi như lấy được mình cũng không giữ được Nhưng nếu như ngay cả tranh thủ một cái cũng không có trở về Cũng không tiện hướng phụ hoàng giao phó Vậy, cửu để trước chung quanh đi dạo đi, chú ý an toàn Dùng diễm giống như ca ca tốt sặn dò Dùng cẩn khinh thường hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi Một thuyền hoa khác trên sông, vị trí cửa sổ lầu hai Một thiếu niên bạch khi tuấn tú bất phàm đang ngồi ở bên cửa sổ Nhìn đám đông bờ sông đối diện bắt đầu đánh nho mặt mày mỉm cười Thanh Thanh, người thật sự an bài một thiết mục nhảm chán. Giọng nam thong thả ở trên lầu truyền tới, thiếu niên quay đầu lại liền thấy mỹ nam tử áo đen đứng ở cửa thang. Dùng cần nhìn người nữ giả nam trang bộ dáng giống như kim đồng tuấn tú, nhìn lại một chút lầu hai lớn như thế nhưng không gian lại yên lặng liên tục thở dài nói Thanh Thanh thật tốt, khó trách cũng không thiếu tiền. Chiếc lâu thuyền này dĩ nhiên là phùng trì thủy chuẩn bị cố ra ở kinh thành có một gia trà lâu thuyền lầu dưới như cụ khách thuyền chi dùng cung phẩm chất trà ngắm cảnh nghe khúc trên lầu lại đơn độc giữ lại bộc thanh y nhìn nơi xa cười nói nhàm chán sao ta thấy thế nào tất cả mọi người rất hưng phấn đây dung cần thở dài nói bởi vì tài tử điều vì thực phong a nếu không phải biết trước tính toán của thanh thanh nói không chừng ngay cả bổn công tử cũng nhịn không được chen vào một tay Mộc thanh y nhàn nhạt nói cõi đời này người nào thiếu tiền cửu công tử cũng sẽ không thiếu tiền có mai ra đệ nhất phú thương ở Tây Việt âm thầm ủng hộ, Dung Cẩn làm sao có thể thiếu tiền. Thanh Thanh có nghĩ tới làm sao kết thúc chưa? Cửu truyền linh lung, không cần nhìn Dung Cẩn cũng biết, nếu nói cửu truyền linh lung tuyệt đối là giả. Mộc Thanh Y vô tội nháy mắt hỏi tại sao muốn ta kết thúc. Ở trong đó, hiện tại có ai hay vật gì có liên quan tới ta sao? Ngay cả lưu lại hai người trông chừng bảo vật cũng không có bất cứ quan hệ gì với cố gia. Về phần tất cả người tham dự chuyện này, ngay từ lúc lôi đài bắt đầu cũng đã rời khỏi kinh thành rất xa rồi Nếu như những hoàng tử vương ra vui lòng bốn phương tám hướng từng bước từng bước bắt trở lại, nàng cũng thờ ơ Bởi vì những người này biết cũng rất khó hạn, từ đầu tới đuôi, vô luận là nàng hay phùng trì thủy cũng không có lộ diện Dùng cần nhìn thiếu nữ trước mắt bởi vì nam trang mà có vẻ mặt càng thêm non nớt mỉm cười một tiếng nói thanh thanh dùng thủ đoạn này, bồn công tử bội phục Mộc thanh y lạnh nhạt nói cửu công tử có bản lãnh vụng trộm thêm dầu vào lửa thanh y cũng sâu sắc bội phục. Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ai cũng không phải là người tốt lành gì, ai cũng không cần coi nhẹ ai. Dung cần ngồi xuống đối diện mộc thanh y, dơ tay lên rót cho mình một chén trà rồi dựa vào ghế tự nhiên uống trà. Vừa nói, chu biến điều đi một nửa nhân mã phủ cung vương đi Nam Sơn tìm chu Minh Yên Những người còn lại coi như cộng thêm người phủ ninh vương thì người trong tay ta cũng có thể đủ để ứng phó Nhưng Thanh Thanh có nghĩ tới Thúy Vi Sơn và biệt viện mộ dung dục cách nơi này đều không xa Nếu như kinh động hoa hoàng Nếu như kinh động hoa hoàng, điều động cấm quân Như vậy vô luận là hắn hay Mộc Thanh Y cũng không thể ứng phó nổi với cấm vệ quân Có câu nói, Cường Long không áp địa đầu xà, mà ở trong đô thành Hoa Quốc, không chỉ có địa đầu xà là hoa hoàng, Cường Long cũng là hắn. Luận võ lực không có người có thể ở chỗ này cùng hắn chống lại. Mộc Thanh y nhàn nhạt nói, Mộ Dung Dục sẽ không để cho hoàng đế biết hắn giấu Cố Tú Đình ở biệt viện. Nếu như ta đoán không sai, hắn nhất định đã nói cho hoa hoàng Cố Tú Đình đã chết. Nếu để cho hoa hoàng biết Cố Tú Đình còn sống, tội khi quân. Mộ Dung Dục không kham nổi Xem ra Thanh Thanh đã tính toán tốt lắm. Dung Cần thở dài nói. Có nhiều hăng hái quan sát thiếu niên bạch kỳ trước mắt dường như cũng ngây thơ không lo. Rốt cuộc phải nhanh nhẹn và tài trí mưu lực thế nào. Mới để cho thiếu nữ 16 tuổi dám đùa giỡn cả hoàng thất hoa quốc và sứ thần các nước sứ thần trong lòng bàn tay. Cô tú Đình, Dung Cần cao mày. Hắn sớm nên phát hiện tất cả mọi chủ đề cũng là vì cứu cô tú Đình. Vô luận nếu nói cửu truyền linh lung. Bảo tàng cố thị hay bắt cóc công vương phi thậm chí tính toán mộ Dung An Tất cả cũng vì cứu cô tú Đình mà ra cố tú Đình đối với Thanh Thanh mà nói có quan trọng như vậy sao Biểu ca biểu muội cái gì ghét nhất Mộc thanh ý im lặng nhìn nam tử Dung Nhan Tuấn Mỹ Một lát nghi ngờ một lát thức giận một lát như hiểu rõ Một lát lại cắn răng miến lợi Bây giờ lười phải đi suy đoán vào lúc này trong lòng Dung Cẩn rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì Đáng tiếc nàng không hiếu kỳ Dung Cẩn cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua dung cửu công tử gục xuống bàn buồn bã bà nhìn thiếu niên tuấn mỹ đối diện thanh thanh bổn công tử phát hiện cuộc trao đổi này thua thiệt nguyện nghe rõ ràng mộc thanh y liếc mắt nhàn nhạt nói dung cẩn mặt nghiêm túc nhìn nàng bổn công tử sẽ không giúp mình cứu một tình địch chứ mộc thanh y ngẩn ra suýt nữa bị nước trà sặc chết hò nhẹ hai tiếng mới lạnh nhạt nói cửu công tử ngươi suy nghĩ nhiều quá thứ nhất ta cùng biểu ca chỉ có tình huynh muội Thứ hai, coi như chúng ta có những thứ khác biểu ca cũng không phải tình địch của cửu công tử ngươi. Bởi vì chúng ta căn bản là không quan hệ A, khốn kiếp. Diễn trò quá nhiều một ngày nào đó sẽ lượn chính mình vào ta chờ xem ngươi bị báo ứng. Dung cẩn mở to hai mắt, vô tội nhìn Mộc Thanh Y. Bộ dáng kia dường như đang nói coi như bồn công tử có báo ứng cũng muốn lôi kéo thanh thanh theo. Mộc Thanh Y tự dưng dùng mình, tiểu thư công tử. Vô tâm đi lên lâu, liếc mắt nhìn Dung Cẩn ngồi ở đối diện mới đi tới bên cạnh Mộc Thanh Y cung kính nói Mộc Thanh Y cũng không thèm để ý vô tâm rốt cuộc là thần phục Dung Cẩn nhiều hơn hay là đối với mình trung thành hơn một chút Nhìn dáng dấp cũng biết vô tâm đi theo Dung Cẩn không phải một ngày hai ngày, muốn để cho hắn nhanh như vậy liền thần phục với mình, Mộc Thanh Y tự nhận không có sức quyến rũ lớn như vậy Nếu thật thành công, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, vô tâm đối với dung cẩn vốn cũng không trung thành, mà một người bất trung Mộc Thanh Y cũng không dám dùng. Chuyện gì? Mộc Thanh Y lạnh nhạt hỏi. Vô tâm cung kính nói, bên sông Đoan Vương Điện Hạ và Bắc Hán Việt Vương còn có mấy vị hoàng tử Hoa Quốc cũng xuất thủ. Mộc Thanh Y lơ đánh, vốn đã ước oán trước chuyện tình, bọn họ cuối cùng cũng không nhịn được cửu công tử, mới vừa rồi ngươi hỏi cuối cùng đồ sẽ rơi vào trong tay ai? Dung cẩn cười nói, xem ra thanh thanh có đáp án. Cánh mắt Mộc Thanh Y hướng ra ngoài, trên mặt sông một chiếc thuyền hoa không tính lớn đang từ từ chạy tới bờ sông. Thuyền hoa màu vàng tinh kỳ rõ ràng tỏ rõ ra thân phận chủ nhân thuyền hoa. Hoa hoàng, Dung cẩn trầm giọng nói. Mộc Thanh Y lại cười nói cửu công tử tin tức linh thông, phải biết đệ nhất cao thủ hoa quốc. Niếp vân là thiếp thân thị vệ Thiên đại nội thống lĩnh bên cạnh hoa hoàng đi dung cần mày kiếm nhíu lại càng muốn cùng Mộc Thanh Y tranh cãi coi như Niếp Vân là đệ nhất cao thủ Hoa Quốc, cũng chưa chắc là đối thủ ca thư Hàn A. Ca thư Hàn được xưng đệ nhất cao thủ Bắc Hán, quan trọng nhất là ca thư Hàn hàng năm chinh chiến, chiến trường chém giết vô số, bản về kinh nghiệm đối địch chỉ sợ Niếp Vân ngay cả kinh thành cũng không có ra khỏi. Mộc Thanh Y du nhiên tự nhiên, đung đưa chén trà trong tay cười nhạt nói, Thanh Y từng nghe người ta nói quá, đương kim thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ có 5 người. Đệ nhất cao thủ Hoa Quốc Bạch Y Hàn thương Niếp Vân, đệ nhất cao thủ Bắc Hán Mạc Bắc Sát thần Ca Thư Hàn còn có đại tướng quân Tây Việt Uy Phong Nam Công Tuyệt. Còn có đệ nhất cao thủ không biết từ nước nào thiên hạ Phú Hào ngụy Công Tử và Vân Ẩn Công Tử càng thêm thần bí khó lường. Mà nghe nói, thứ hạng của 5 vị cao thủ, Niếp Vân và Ca Thư Hàn chia nhóm thứ 2 cùng thứ 4, nói thế nào cũng là Niếp Vân có cơ hội nhiều hơn một chút thôi. Lần này, Dung Cần thở dài thật không biết nên nói cái gì, ngay cả vân ẩn cũng có thể biết thanh thanh tin tức linh thông đích thật làm cho bồn công tử kinh ngạc a Cõi đời này thật ra thì cũng không có ai nói xưng hô năm đại cao thủ thiên hạ, mà cao thủ nổi danh nhất tự nhiên là ca thư hàn, niếp vân cùng nam cung tuyệt. Về phần vân ẩn, ngay cả trên giang hồ người biết cũng không nhiều. Mà ngụy Công Tử mặc dù danh dương thiên hạ, nhưng mọi người cũng cho rằng hắn là một thương nhân phú khả địch quốc mà không phải một võ lâm cao thủ. Nhưng Mộc Thanh Y không chỉ có biết thậm chí ngay cả thực lực 5 người này đều có hiểu biết mặc dù chưa chắc hoàn toàn chính xác dù sao 5 người này trừ Nam Công Tuyệt và Ca Thư Hàn đã từng đã giao thủ ra căn bản cũng không có gặp qua. Nhưng từ kinh nghiệm của bọn họ và chiến tích tới phân tích cũng không coi là không có đạo lý. Mộc Thanh Y nhìn bộ dáng lời phải dối rắm của Dung Cửu, nàng cười mà không nói. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho hắn biết nàng hiểu rõ những cao thủ này thật ra thì cũng đến từ một người một người được giang hồ xưng là bách hiểu xanh năm đó đã từng ở thụy hồng các một tháng văn hoa công tử thái sử hành dung cần nhìn mộc thanh y bình tĩnh thở dài nói xem ra ta tính toán tư ca không thành mộc thanh y không có gì thành ý an ủi coi như cửu truyền linh lung là thật đoan vương chỉ sợ cũng không mang nó trở về tây việt được cũng không cần quá mức thất vọng hiện tại đồ là giả cướp được sẽ càng thêm thất vọng cho nên đoan vương cũng không phải là người thảm nhất. Dung cần cười híp mắt nói, nếu là thật nói không chừng bồn công tử đã đi đoạt. Mộc thanh y mỉm cười cười nói, nếu là thật ta có thể đưa cho ngươi. Nói như vậy cố ra là thật không có cửu truyền linh lung. Dung cần cười hỏi, mộc thanh y cười nhạt nói, cõi đời này, có mấy người từng thấy cửu truyền linh lung, hoặc nói hoàng đế tiền triều khai quốc thật sự có cửu truyền linh lung. Nhưng thái tổ hoàng đế hoa quốc tuyệt đối không có, nói thế nào? Ngay từ lúc tiền triều, cửu truyền linh lung được tuyên dương giống như thánh vật chi giả được thiên hạ Bản thân Thái Tổ Hoa Quốc chính là người bất tránh, nếu như hắn có cửu truyền linh lung sớm đã lấy ra để chứng minh mình chính là thiên mệnh Nhưng Thái Tổ tại vị hơn 20 năm, cũng không có người thấy cửu truyền linh lung Hôm nay nếu nói sách sử ghi lại, chỉ là Thái Tổ sau khi qua đời sử quan biên soạn thêm để điểm tô cho hình tượng của Thái Tổ Trở lại bồn chiều thái tổ bắt đầu cuộc sống thường ngày, cũng không có nhắc cửu truyền linh lung. Mộc thanh y dựa vào ghế chậm rãi mà nói. Dung cẩn than thở thanh thanh thật là tinh thông sử sách bồn công tử bội phục không thôi. Mộc thanh y đối với tâm bốc của hắn cũng không quan tâm, chỉ nhìn thái độ xem thường của dung cẩn nàng cũng không tin dung cẩn sẽ không biết những thứ này. Khởi bẩm tiểu thư, lôi đài bên kia, đã phân thắng bại, một tiểu nhị bộ dáng nam tử đi lên cung kính bẩm báo nói. Cuối cùng người nào thắng là niếp thống lĩnh, nam tử nói, Mộc thanh y cũng không ngoài ý muốn đứng dậy đối với dung cẩn cười nói tế điện muốn bắt đầu cửu công tử phải đi thuyền rồng, còn ở đây với ta xem náo nhiệt. Dung cẩn miễn cưỡng rỗi hạ lười thắt lưng, nói thuyền rồng có cái gì tốt để nhìn. Dĩ nhiên là đi theo thanh thanh đi, bất quá, người rốt cuộc sấu bảo đồ chỗ nào rồi. Cẩn thận nếu không đụng phải người của hoa hoàng, bọc thanh y cười nhạt nói yên tâm. Muốn tìm ra nơi giấu bảo đồ còn phải cần thời gian Hơn nữa còn có nửa khắc tế điển nên bắt đầu Bản đồ đã tới tay, hoa hoàng sẽ không gấp Về phần cửu chuyển linh lung Ít nhất phải mấy ngày nữa hắn mới có thể nhìn ra thiệt giả đi bổn công tử quả nhiên không nên hoài nghi bố trí của Thanh Thanh Đi thôi, đi xem náo nhiệt Dùng cửu công tử ấy náy nói Chẳng qua là trong đôi mắt tà mị kia tràn đầy ánh sáng e sợ thiên hạ không loạn chương 57, công tử thoát hiểm, ninh vương gặp nạn Tế Điền Long Vương đàn trên sông Dương Liễu mỗi năm một lần Mộc Thanh Y và Dung Cẩn cũng không có hứng thú đi xem náo nhiệt. Thân là Hoàng tử Hoa Quốc và Sứ Thần Trư Quốc không thể không tham gia, ngoại trừ Tây Việt cử Hoàng tử và Hoa Quốc thất Hoàng tử tùy hứng làm bậy bây giờ vẫn còn đang ở ngoài ra. Lúc này ở biệt viện giam giữ cô Tú Đình, một đám người mặc áo quần màu xám cho thật nhanh lèn vào, mục tiêu nhắm thẳng vào nội viện bên trong biệt viện. Bên trong biệt viện ẩn giấu trên trăm thị vệ phủ cung vương, hiển nhiên rất nhanh phát hiện có người xâm nhập song phương không chút do dự giao đấu. Trong lúc nhất thời, nội viện vốn yên tĩnh nhất thời vang lên tiếng đánh nhau, mùi máu tươi nồng nặc cũng bắt đầu lan tràn ra. Cửa sau biệt viện không xa, Mộc Thanh Y, dung cẩn và vô tâm đứng dưới bóng cây nhìn về biệt viện cách đó không xa truyền tới tiếng chém giết không ngừng. Dung cẩn lười biếng dựa vào cây giường như không để ý quan sát thiếu nữ bạch y đang nhìn biệt viện xuất thần cách đó không xa Mặc dù nàng nhìn như hết sức chấn định nhưng lại không che giấu được vẻ khẩn trương chuyên tâm Trong lòng dung cửu công tử không khỏi có chút ê ẩm Thanh thanh chưa từng khẩn trương như vậy với hắn à Thanh thanh cố tú đình quan trọng như vậy sao Giọng nói của dung cẩn phù phiếm ngay cả vô tâm luôn luôn bình tĩnh cũng không nhịn được liếc nhìn Hắn là thân nhân duy nhất của ta Mộc thanh y quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Thân nhân duy nhất, mấy chữ nhàn nhạt nhưng chẳng biết tại sao lại khiến cho Dung cẩn trong nhất thời thất thần, hiếm khi im lặng không hỏi thêm điều gì. Mộc thanh y nhìn chằm chằm biệt viện cách đó không xa cao mày nói, mộ Dung An cũng nên tới rồi. Mộ Dung An ở Thúy Vi Sơn tìm kiếm cửu truyền linh lung và bảo tàng tìm không được nhất định sẽ tới đây ra tay cứu cô Tú Đình trước. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đã biết chuyện lôi đài bên bờ sông đương nhiên sẽ lập tức tới đây mang cố tú đình đi để tránh mộ dung dục giết người diệt khẩu dùng cẩn nhúm mày thanh thanh cố ý chọn vào lúc này chính là vì chờ mộ dung an mộc thanh y cười nhạt cũng không đáp nói bên trong biệt viện gian phòng giam cố tú đình bị người từ bên ngoài một cước đá văng ra phùng trì thủy mang người xông vào liền thấy cố tú đình bị trói trên cây cột y phục trên người nhuốm đầy vết máu đã khô khiến cho người ta nhìn thấy cảm giác không thoải mái cố tú đình toàn thân cao thấp đầy vết máu đen trên khuôn mặt vốn tuấn mỹ xuất hiện thêm vài vết thương cả người nhìn qua như đã chịu không ít cực hình dã đại công tử phía ngoài truyền tới tiếng đánh nhau khiến cho cố tú đình vốn là ngủ mê man cố tú đình đã sớm tỉnh táo lại nhìn phùng chỉ thủy trước mặt cố tú đình ngẩn người mới nhận ra người tới là ai phùng tiên sinh Cố Tú Đình thân là trưởng tôn cố gia, đã từng là trợ thủ đắc lực của Thái Tử Điện Hạ, những chuyện biết được đương nhiên nhiều hơn so với Đại Tiểu Thư Cố Vân Ca, nên cũng từng có duyên gặp mặt Phùng Chỉ Thủy mấy lần. Phùng Chỉ Thủy gật đầu liên tục cố nén trong mắt chua xót nói, Đại Công Tử chúng ta đi mau. Tiểu Thư ở bên ngoài chờ chúng ta. Vừa nói, vừa luống cuốn tay chân cỡ dây chói trên người cho Cố Tú Đình. Tiểu Thư... Cố tú đình phút chốc hoảng hốt mới nhớ tới tiểu thư trong miệng của Phùng Chỉ Thủy là biểu muội Mộc Thanh Y của mình. Không khỏi cười nhạt, năm đó biểu muội e lệ dịu dàng ít nói, bây giờ đã có năng lực như thế. Bị chói liên tục mấy ngày, vết thương trên người sớm dã rời, dây từng vừa gỡ ra từng trận đau đớn đánh ốp tới, khiến cho cố tú đình đã sớm xem thường đau đớn cũng khẽ hừ một tiếng nhíu mày. Sau lưng Phùng Chỉ Thủy hai nam tử nhanh chóng tiến lên một trái một phải đỡ cố tú đình. Phùng Trì Thủy trầm giọng nói, Đại Công Tử chúng ta đi trước đi. Ninh Vương và Cung Vương rất nhanh sẽ tới đây. Cô Tú Đình gật đầu một cái, hỏi Thanh Y còn an bài gì không? Phùng Trì Thủy nói, còn một vài chuyện nhỏ phải giải quyết tốt hậu quả, Công Tử không cần phải lo lắng. Đi thôi, hai nam tử đờ Cô Tú Đình ra cửa trực tiếp Thanh Lý sạch sẽ cửa hậu viện đi ra ngoài, đi tới chỗ Mộc Thanh Y và Dung Cẩn. Đại ca... Ở chỗ tối, Mộc Thanh Y nhìn thấy được Cố Tú Đình một thân vết máu loang lổ, vội vàng nginh đón Dùng cẩn sau lưng nàng nhìn Cố Tú Đình cả người bê bối, cao mày kiếm có chút bất đắc dĩ đi theo Đại ca, mặc dù đối với an bài của bản thân rất nắm chắc Nhưng khi thật sự thấy đại ca xuất hiện ở trước mặt Mộc Thanh Y không nhịn được đỏ vành mắt Nàng nhìn Cố Tú Đình một thân vết thương, nước mắt sốt cục không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống Đại ca như thế nào? Cố tú đình nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt nữ giả nam trang cười nhạt nói: Đại ca không có sao, Y Nhi khổ cực muội. Mộc Thanh Y liên tiếp lắc đầu, dường dường nói đều tại muội suy nghĩ không chu đáo, mới khiến cho đại ca chịu nhiều khổ sở như vậy. Mộc Thanh Y thấy cố tú đình người đầy vết thương, nàng hẩn không thể bầm thay vạn đoạn mộ dung dục, nói ngốc gì vậy, phụ phụ muội đã làm rất tốt, Y Nhi trưởng thành rồi. Cố tú đình dịu dàng nói. Dung cửu công tử đứng bên cạnh không nói gì nhìn huynh muội hai người an ủi lẫn nhau Chỉ cảm thấy trong lòng giống như ăn một viên ô mai không thoải mái Nếu mày Dung cần chậm rãi nói thanh thanh Người muốn cùng cố đại ca ở chỗ này ôn chuyện sao Mộ Dung An đã đi tới đây Mộc thanh y lúc này mới phục hồi tinh thần Vội vàng lao khô lệ trầm giọng nói Đại ca chúng ta rời khỏi nơi này trước nơi này liền giao cho phùng tiên sinh đi Xe ngựa ở phía trước Cố tú đình cũng biết trạng huống bây giờ không thích hợp gật đầu một cái, nhưng ánh mắt dừng trên người dung cần mấy lần, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ. Dung cần nhìn mộc thanh y đờ cô tú đình, nhíu mày dịu dàng cười nói, thanh thanh các người đi trước đi, chỗ này bổn công tử thay ngươi xem. Mộc thanh y quay đầu lại liếc mắt nhìn bên trong biệt viện vẫn còn đang đánh nhau, gật đầu một cái nói, làm phiền. Dung cẩn nhìn mộc thanh EVSF cố thú đình lên xe ngựa rời đi, mới xoay người lại nhìn về biệt huyền cách đó không xa, nhưng đầu trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười thị huyết cung vương, ninh vương sao? Mặc dù các người không có trêu chọc tới bổn công tử nhưng... Ai bảo công tử ta nhảm chán đây? Không chơi đùa một trận thỏa thích chẳng phải uổng công khổ cực nửa ngày hôm nay sao? Công tử, ninh vương tới. Sau lưng dung cẩn, một nam tử áo sám lặng yên không tiếng động xuất hiện, giọng điệu cung kính bẩm báo. Dung Cẩn Dương mắt nhìn xa xa quả nhiên thấy mộ Dung An mang người nhanh chóng chạy như điên từ Thúy Vi Sơn tới đây. Cửu công tử câu môi cười một tiếng, nói rất tốt. Mộ Dung An dục ngựa chạy vội tới cửa viện, con ngựa chưa dừng lại cũng đã phi thân nhảy xuống sông vào biệt viện. Hắn ở Thúy Vi Sơn tìm suốt đêm nhưng cũng không tìm được gì. Đang hắn hoài nghi mình có phải bị một thanh y đùa bỡn trên đầu hay không thì được thuộc hạ tới bẩm báo tin tức bản đồ bảo tàng cố gia và cửu truyền linh lung đã rơi vào tay của Phụ Hoàng. bộ Dung An ngay lập tức biết không tốt trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn hôm nay là tới Điển Long Vương Đàn, Lục Kha nhất định tham gia. Nếu không chỉ sợ Lục Kha đã về biệt viện giết người diệt khẩu. Cho nên hắn nhất định tranh thủ trước khi Lục Kha trở lại từ biệt viện cứu cô tú Đình. Vừa vào biệt viện đã có ánh đao chạm mặt chém tới. Thị vệ sau lưng Mộ Dung An vội vàng cũng xông lên, nhân mã song phương nhất thời đánh loạn thành một đoàn. Mộ Dung An mặc dù mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng đối với Cố Tú Đình vẫn lo lắng hơn, nên liều mạng chạy tới nội viện nhốt Cố Tú Đình. Chờ hắn đến gian phòng giam Cố Tú Đình, cũng chỉ thấy cảnh tượng người đi nhà trống, trên mặt Mộ Dung An vốn dĩ phiền muộn tăng thêm mấy phần thô bạo. Tiện tay đã bắt lấy một thị vệ trọng thương, Mộ Dung An cáo kỉnh hỏi, người đâu? Không, không biết. Thị vệ thấy mộ dung an cũng sợ hết hồn, vội vàng nói. Trên mặt mộ dung an xẹt qua một tia sát khí, trên tay dùng một chút lực thị vệ kia ngay cả dãy rùa cũng không có đã tắt thở. Vương ra, mấy thị vệ của phủ ninh vương đuổi đến, có chút lo lắng nhìn mộ dung an. Mộ dung an trầm giọng nói, tìm người cho bổn vương. Một thị vệ có chút nơm nớp lo sợ chỉ chỉ cửa hậu viện mở toan, thấp giọng nói, vương ra. Có thể hắn bỏ trốn từ cửa sau. Mộ dung an u ám nhìn lướt qua sân viện thất linh bát lạc trầm giọng nói, đuổi theo. Vâng, nhìn mộ dung an mang người từ cửa sau đuổi theo, phía sau núi giả trong hậu viện có hai người đi ra. Phùng chỉ thủy nhìn chằm chằm nơi xa đã không thấy bóng dáng, dậm chân nói cửu công tử, người đây là ý gì? Ninh vương đuổi theo tiểu thư, tại sao người lại thả bọn họ đi? Lỡ như mộ dung an đuổi kịp tiểu thư và đại công tử, chẳng lẽ bọn họ kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Nhưng nếu không có tiểu thư thì cửu công tử vô cùng khó đối phó. Hắn không cho đuổi theo, hắn cho người tới giúp đỡ nên không nghe lời Phùng Chỉ Thủy chỉ huy, chỉ có thể chơ mắt nhìn mộ Dung An mang người từ cửa sau đuổi theo. Dung Cần tươi cười nhìn Phùng Chỉ Thủy nói, Phùng Tiên Sinh lo lắng cái gì? Không phải còn có bồn công tử sao? Phùng Chỉ Thủy im lặng, vị gia này không phải muốn nói cho ông biết, hắn để cho mộ Dung An đi chỉ vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân coi như là thật sự thì hiện tại lão nhân gia ngài cũng có thể lên đường rồi ngài không sợ không còn kịp nữa sao? đừng có gấp giải quyết xong chuyện này bổn công tử sẽ đi cứu thanh thanh. dung cần tiên nhẫn an ủi phùng chỉ thủy đang nóng nảy đáng tiếc phùng tiên sinh nửa điểm cũng không có cảm giác mình được an ủi chút chuyện nhỏ cần gì phải làm phiền công tử. dung cần cười híp mắt nói thế nào lại là chuyện nhỏ đây? mới vừa rồi trong biệt viện người thấy bổn công tử cũng không ít nha. Phùng trì thủy nhìn nam tử mặc khẩm y cười đến phong hoa thế nguyệt trong lòng giật mình ý của công tử là. Đều giết hết, Dung Cẩn thản nhiên, dường như đang nói chuyện uống trà. Phùng trì thủy đôi mắt nhảy dựng, mặc dù nhìn ánh mắt Dung Cẩn bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng mãnh liệt cũng không phải người ngoài có thể hiểu. Dung cửu công tử thân là hoàng tử Tây Việt lại chạy tới sen vào chuyện của cố gia, hắn tuyệt đối có ý đồ riêng chứ không chỉ vì giao tình với tiểu thư. Lúc này nhìn lại công tử Tuấn Mỹ nhìn như vô hại nhẹ nhàng nói muốn vài trăm mạng người, nhưng ngay cả nháy mắt cũng không nháy một cái. Dung cử công tử chỉ sợ cũng không phải vật trong ao. Huống chi, phùng tiên sinh cũng không tính là hạng người vô danh. Người dám cam đoan trong những người này không có ai nhận ra phùng tiên sinh sao. Dung cẩn nhìn phùng Chỉ thủy ung dung nói thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trong lòng phùng Chỉ thủy cả kinh, nhìn người thanh niên bình tĩnh trước mắt cuối cùng thở dài. Ông tự sưng nửa đời long đong trải qua vô số chuyện tình người ấm lạnh cũng đã luyện thành tâm địa sắt đá Nhưng so với nam từ trước mắt tuấn Mỹ bất phàm, nếu bàn về ngoan độc ông chỉ sợ xa xa không kịp Sau cùng Phùng chỉ Thủy không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái mình già rồi Hậu sinh khả uy a công tử nói đúng, Phùng chỉ Thủy cuối cùng vẫn đồng ý với Dung Cần Dung Cần hài lòng gật đầu nói, rất tốt Thanh Thanh có thủ hạ rất thông minh, ít nhất không phải là lão đầu tử chỉ biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Dung cửu công tử vung tay lên, trầm giọng nói, giết. Tuân lệnh, trong biệt viện nhỏ là một mảnh tinh phong huyết vũ, ngày càng nồng nặc mùi máu tươi. Dung cần có chút chán ghét nhíu mày một cái, nhấc chân đi về cửa sau, nơi này giao cho phùng Thiên sinh, bồn công tử đi nhìn Thanh Thanh một chút. Trên xe ngựa một thanh y cẩn thận an bầy cố tú đình dựa vào Nguyễn Tháp nhất thời không dám động đến vết thương của cố tú đình đại ca như thế nào cố tú đình dựa vào xe ngựa ngồi trên nguyễn tháp lắc đầu một cái lại cười nói không có gì đáng ngại mấy ngày nay khổ cực muội mấy năm không thấy y nhi khiến cho đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa đại ca mộc thanh y cắn cắn môi trong đôi mắt ứa lệ cố tú đình chỉ nghĩ nàng nhìn thấy vết thương trên người mình nên khổ sở giơ tay lên vỗ tay của nàng cười nói đừng lo lắng thật sự không có sao Nếu không phải có muội nói không chừng đại ca đã. Nếu như không phải biểu muội bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng bây giờ hắn thật sự đi theo tiểu muội Dù sao, nếu như có người quyết tâm muốn giết chết mình, muốn đề phòng thế nào cũng không đề phòng được. Mộc thanh y dùng sức chặn nước mắt không cho rơi xuống, cố làm không vui nói, đại ca nói bậy gì đó, sau này tất cả sẽ khá hơn. Chúng ta còn phải vì cố ra vì mẫu thân báo thù đây đại ca còn phải chấn chỉnh cố gia sau này thanh y còn muốn đại ca chiếu cố vừa nói mộc thanh y từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội đưa cho cố tú đình nói đại ca cái này vật quy nguyên chủ ngọc bội kia là phùng chỉ thủy giao cho mộc thanh y cũng là vật tượng trưng cho thân phận lịch đại gia chủ của cố gia cố tú đình trầm mặc một chút giơ tay lên đẩy ngọc bội ra ngoài nhàn nhạt nói phùng tiên sinh nếu đưa cho muội thì nó là của muội nói gì vật quy nguyên chủ nhưng Mộc thanh y ngẩn ra cao mày nói, đừng nói nàng hiện tại không mang họ cố, coi như nàng hiện tại là cố vân ca, nhưng ngọc bội của gia chủ cố gia cũng chỉ có thể giao cho đại ca mà không phải nàng. Tương lai cố gia vẫn phải dựa vào đại ca chấn trình. Khóe môi cố tú đình nở một tia nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói, đại ca hiện tại không thoải mái, muội giữ trước đi sau này hãy nói. Mộc Thanh Y thấy mặt mũi cô Tú Đình tái nhật mệt mỏi, nàng cũng biết bây giờ không phải lúc tranh luận, chỉ đành phải thu Ngọc Bội về. Đang muốn nói muốn cô Tú Đình trước nghỉ ngơi một lát, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Mộc Thanh Y cao mày, nhấc màn xe nhìn ra phía ngoài hỏi, vô tâm. Bên ngoài giá xe ngựa vô tâm trầm giọng nói, không phải người của chúng ta là truy binh. Mộc Thanh Y cao mày, nàng và Phùng chỉ thủy tính toán cũng không mắc phải sai lầm mới đúng. Trừ phi mộ dung an và mộ dung dục đồng thời chạy tới, nếu không người của bọn họ tuyệt đối đủ ứng phó. Tại sao còn có người đuổi theo? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mộ dung dục nhất định sẽ không có nhanh như vậy. Mộc thanh y cao mày ở trong lòng suy nghĩ qua một lần cũng không phát hiện đã bỏ sót điều gì chuyện xấu duy nhất chính là. Dung cần, mộc thanh y nghiến lợi nói. Mặc dù không biết Dung cần lại phát điên chuyện gì, nhưng mới vừa rồi Dung cần tự nguyện ở lại giải quyết mọi chuyện nàng nên cảm thấy không đúng. Dung cửu công từ lúc nào thì có lòng tốt như vậy. Đát đát đát, tiếng vó ngựa chạy như điên từ xa đến gần, xe ngựa kéo nặng nề tự nhiên không chạy nhanh bằng tuấn mã của mộ Dung An, bất quá trong chốc lát mấy con tuấn mã từ phía đuổi tới, chắn trước xe ngựa. Sắc mặt mộ dung an đen sầm lạnh như băng cả người đều là lệ khí, ngay cả tuấn mã dưới hắn cũng có chút bất an ở tại chỗ dục dịch. Cô Tú Đình xuống. Mộ dung an trầm giọng kêu lên trong thanh âm không có có tình cảm chút nào. Hắn vì cô Tú Đình có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm phản bội huynh trưởng vẫn đối với hắn rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ trong lúc hắn làm điều này thì cô Tú Đình lại ngồi tính toán chuyện khác. Thậm chí có thể mình làm những chuyện này đều là hắn tính toán không chỉ một phần. Mộ Dung An chưa bao giờ biết cái gì gọi là thành toàn, cái gì gọi là dịu dàng, cái gì gọi là hy sinh. Cho nên, năm đó hắn cảm giác mình muốn có được cố tú đình cho nên hắn giúp mộ Dung dục cùng nhau hãm hại cố ra, sau đó thừa cơ nhốt cố tú đình vào trong phủ. Cho dù hắn thỉnh thoảng cũng cảm giác mình thật sự thích cố tú đình, nhưng hắn cũng không ngần ngại hành hạ người đến chết đi sống lại. Mà Cố Tú Đình nhân lúc hắn không chú ý cùng người khác lên kế hoạch muốn chạy trốn, chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi mà mộ dung an hắn có thể dễ dàng tha thứ. Hắn muốn Cố Tú Đình còn sống, nhưng điều kiện tiên quyết là Cố Tú Đình phải ở trong tầm mắt của hắn, nếu như Cố Tú Đình muốn chạy trốn, như vậy hắn tình nguyện hắn ta đã chết. Vô Tâm từ trên xe ngựa đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người trước mắt. Sau lưng, dèm xe ngựa bị người kéo, sắc mặt Mộc Thanh Y thông thả ngồi ở bên cạnh xe ngựa nhìn Mộ Dung An. Mộ Dung An đưa mắt nhìn cũng không phải Mộc Thanh Y ngồi ở cửa xe ngựa, mà là cô tú Đình ngồi ở bên trong, dựa vào Nguyễn Tháp thần sắc lạnh nhạt. Rồi sau đó ánh mắt mới chuyển đến trên người Mộc Thanh Y, trong mắt xuất hiện đem tia tàn bạo ngươi là ai. Nhờ hóa trang tinh vi, Mộ Dung An cũng không có nhận ra Mộc Thanh Y. Nhiều nhất chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt có mấy phần quen mắt thôi. Mộc Thanh Y cũng không giấu giếm, mím môi cười nhạt một tiếng nói, cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân, mộ dung an cao mày, đối với danh tự này cảm giác hết sức xa lạ, người cố ra. Giao cố tú đình, bổn vương cho ngươi chết toàn thay. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, bổn công tử cũng muốn đa tạ ninh vương, bất quá. Ninh vương vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Mộ dung an cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chắp cánh bay sao? Cố Tú Đình bồn vương trong người một cơ hội cuối cùng ra ngoài. Mộ Dung An nhìn chằm chằm Cố Tú Đình bên trong xe ngựa người đầy vết thương thật mệt mỏi, Mộ Dung An nhẫn nại nói. Cố Tú Đình giật giật, bình tĩnh từ trong xe ngựa đứng dậy. "Đại ca," Cố Tú Đình cười nhạt đối với Mộc Thanh Y nhẹ giọng nói, "Không cần lo lắng." Từ trong xe ngựa ra ngoài, vừa cử động vết thương trên người liền đau rát. Trên mặt Cố Tú Đình lại không có chút đau đớn nào. Mới ra khỏi xe ngựa chỉ nghe soát một tiếng roi trong tay Mộ Dung An đánh thẳng tới trên người Cố Tú Đình. "Đại ca cẩn thận." Mộc Thanh Y kêu lên, Vô Tâm đứng trên xe ngựa nhíu mày, nhấc tay bắt được roi của Mộ Dung An dùng sức lôi kéo, Mộ Dung An lập tức nhảy xuống, rút roi lại đánh về hướng Vô Tâm. Vô Tâm một tay bắt được Cố Tú Đình, một tay kéo Mộc Thanh Y phi thân xuống xe ngựa. Con ngựa sớm bị Mộ Dung An đánh hai roi mà kinh sợ, Xài chân chạy hoảng về phía trước. "Đại ca, đại ca có sao không?" Mới vừa đáp xuống đất thấy sắc mặt Cố Tú Đình sắc mặt tái nhợt Mộc Thanh Y có chút chưa tỉnh hồn hỏi. Cố Tú Đình cười nhạt một tiếng nói, không có sao. Mộc Thanh Y quay đầu lại trong ánh mắt nhìn chằm chằm mộ dung an thật nhanh sệt qua một tia sát ý. Mộ dung an lúc này không nhìn thấy ai ngoại trừ Cố Tú Đình, khuôn mặt âm u khiến cho hắn vốn có vẻ âm nhu ngoan lệ dường như trở thành ác quỷ dưới địa ngục, hung tợn nhìn chằm chằm Cố Tú Đình nói, Cố Tú Đình, ngươi mạnh khỏe. Ở trong tay Lục ca mà còn có bản lãnh tính toán Bồn Vương và Lục ca Có rất nhiều chuyện người ở trong cuộc không thể nào hiểu rõ Nhưng một khi rời khỏi thì hiểu được ngay Lúc này nếu như Mộ Dung An vẫn không rõ mình bị người tính toán Vậy hắn thật sự là một người ngu ngốc Cô tú Đình rũ mắt cười nhạt một tiếng nói Ninh Vương khen chật rồi Rồi trong tay Mộ Dung An chỉ vào Cô tú Đình trầm giọng nói Hiện tại Bồn Vương cho ngươi một cơ hội Cùng Bồn Vương trở về Bồn Vương tha chết cho ngươi Cố Thú Đình cười vô cùng lạnh lẽo, hiên mi thản nhiên nói, Ninh Vương vẫn nên lo lắng cho mình có thể trở về hay không đi. Mộ Dung An sừng sốt, không khỏi cất tiếng cười to, nhìn ba người trước mắt như nhìn ba con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, ha ha Cố Thú Đình, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi có bản lãnh một vốn một lời với bổn vương như thế sao. Nếu như ngươi thật sự có bản lãnh này cần gì phải dùng nhiều kế sách như vậy. Mấy năm này, người mạnh mẽ sông phủ Ninh Vương muốn cứu ngươi không ít đi biết bổn vương đối phó với bọn họ như thế nào không. ánh mắt âm u rơi vào trên người Mộc Thanh Y càng nhiều mấy phần tàn khốc và mùi máu tươi. Cô Tú Đình không giấu vết chắn Mộc Thanh Y ở phía sau, cười nhạt nói, vậy sao? Mộ Dung An cho tới bây giờ thì không phải người tâm từ thủ Nguyễn có tình có nghĩa, lần này vì cô Tú Đình mà cùng Mộ Dung dục đối nghịch nhưng cũng là một lần thật lòng khó có được của hắn trong đời này. Chỉ tiếc phần thật lòng, này lại không được Cố Tú Đình tiếp nhận, vì vậy Mộ Dung An tự nhiên cũng không có tâm tình mềm mại hay cứng rắn nữa. Cố Tú Đình nếu muốn đi, vậy thì không bằng hãy chết đi. Động thủ, Cố Tú Đình lưu một hơi, những người khác không cần biết sống chết. Mộ Dung An mặt âm trầm hạ lệnh, Mộ Dung An bản thân võ công cũng không yếu, sau lưng đi theo hơn 6 thị vệ. Mà ba người Mộc Thanh Y cũng chỉ có một người là vô tâm có thể đánh trả, hai người khác cũng chỉ liên lụy. Trong lòng mộc thanh y âm thầm mắng dung cần gây trở ngại máu chó đầy đầu. Vô tâm tiến lên từng bước hoành kiếm chắn mộc thanh y và cô tú đình ra sau lưng. a nha nha, bổn công tử còn chưa tới tại sao ninh vương có thể nóng lòng động thủ như thế. Một giọng nói mang theo tiếng cười hước sâu kín từ trên sơn đạo truyền đến. Mộ dung an khẽ cao mày cảm thấy thanh âm này tự hồ có chút quen thuộc quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy mỹ nam tử một thân cẩm y màu đen thản nhiên bước chậm mà đến, trong tay còn không quên thưởng thức tiêu mặc ngọc. thần thái thanh thản thoải mái, vui vẻ nhẹ nhàng giống như vương tôn công tử dung hoạn ngày xuân. dung cẩn ánh mắt mộ dung an chợt lóe trầm giọng nói, mặc dù mấy ngày nay mộ dung an ở trong phủ dưỡng thương, nhưng cũng từng gặp mặt dung cẩn hai lần. cửu hoàng tử tại sao lại ở chỗ này? Dung cần cười híp mắt tiêu sái đến bên cạnh Mộc Thanh Y, vô cùng lễ độ cười một tiếng với Mộ Dung An nói, "Chuyện này sao?" "Dĩ nhiên là vì xem náo nhiệt nha." "Xách, Cố đại ca các ngươi không có sao chứ?" Vốn muốn đến gần Mộc Thanh Y trêu chọc mấy câu, nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Thanh không vui nên Dung Cửu công tử sáng suốt chuyển hướng tới Cố Tú Đình. "Đa tạ Cửu công tử quan tâm, vạn hạnh không có sao." Cố tú đình cũng không phải người ngu, đương nhiên đoán ra được tại sao mộ dung an lại xuất hiện ở nơi này. Đối với ý định khó lường của dung cửu công tử cũng nhiều thêm mấy phần giò xét. Dung cẩn dường như hoàn toàn không có nghe ra thầm ý trong lời nói của cố tú đình cười đến càng thêm rực rỡ. Không có sao là tốt rồi. Nếu như cố đại ca xảy ra chuyện gì, bổn công tử cũng sẽ đau lòng. Các ngươi là cùng một phe. Mộ Dung An trầm giọng nói, Dung Cẩn ngươi thật to gan, lại dám xen vào chuyện của Hoa Quốc, còn có các ngươi, lại dám cấu kết với hoàng tử Tây Việt. Dung Cẩn có chút không vui liếc Mộ Dung An một cái, cười tủm tỉm nói, Ninh Vương điện hạ, không biết ngươi có từng nghe câu nói này chưa? Mộ Dung An trầm mặt không đáp, Dung Cẩn thong thả tự hỏi tự đáp, người xưa có câu, nói quá nhiều, sẽ chết nhanh hơn. Ngươi như vậy, còn muốn bổn công tử thả ngươi còn sống mà trở về sao? Bất quá Bổn công tử cũng coi như không làm ngươi thất vọng, nếu không phải Bổn công tử nhất thời mềm lòng thả ngươi tới đây, mới vừa rồi ở biệt viện ngươi đã bị người bắn thành con nhím a. Các ngươi cố ý, đúng a? Dung Cẩn thành thực hồi đáp, nếu không cứu Cố đại ca chúng ta liền đi, còn ở lại nơi đó chờ lãnh thưởng sao? Ha ha, Ninh Vương ngươi đừng sợ, Lục ca của ngươi rất nhanh sẽ tới thay ngươi nhặt xác. Bất quá Đến lúc đó chỉ sợ hắn ta cho rằng ngươi ép buộc cố thú đình chạy trốn, sau đó. Ừ hừ, thanh, tiểu vân ta nói đúng chứ. Mộc thanh y bất đắc dĩ liếc mắt tên khốn này cho tới bây giờ cũng không chịu đàng hoàng gọi tên của nàng. Sắc mặt mộ dung an đông lạnh nhìn chằm chằm bốn người trước mắt. Mặc dù thoạt nhìn giống như vẫn chiếm ưu thế, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, lên cho bổn vương. Mộ Dung An chưa bao giờ giỏi về chủ mưu tính toán người, cho nên hắn trực tiếp động thủ. Mấy thị vệ lập tức xông tới, trường kiếm trong tay vô tâm tiến lên cùng thị vệ giao thủ. Dung Cẩn thì ngược lại nhàn nhã đứng ở bên cạnh Mộc Thanh Y và Cô Tú Đình, giống như Mộ Dung An cười hiếp mắt liếc nhìn cuộc chiến, mới lấy lòng nhìn về phía Mộc Thanh Y, Thanh Thanh, người đang giận ta sao? Mộc Thanh Y liếc mắt nhàn nhạt nhìn Dung Cẩn, tại sao Mộ Dung An ở chỗ này? Dung cần cười híp mắt nói, nếu như mộ dung an chết ở biệt viện, chẳng phải rất dễ dàng để cho mộ dung dục hoài nghi sao. Mộc thanh y nhíu mày, ngươi cho là hắn chết ở chỗ này thì mộ dung dục sẽ không hoài nghi sao. Mộ dung dục trời sinh tính đa nghi càng không có sơ hở hắn lại càng dễ dàng hoài nghi, lúc mới bắt đầu nàng không có ý định hoàn toàn lừa gạt mộ dung dục, chỉ cần dẫn dắt bọn hắn ra ngoài thuận tay giết mộ dung an là được rồi. Dung cần cười mà không nói, hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự để ý mộ dung dục rốt của có lòng nghi ngờ hay không. Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy nếu để cho mộ dung an chết không lý do ở biệt viện không phù hợp với cách hành sự của dung cửu công tử hắn mà thôi. Nhìn hiện tại xem, nếu như mộ dung an chết ở trước mặt cố tú đình trong lòng hắn sẽ thức giận và không cam lòng như thế nào đây. Suy nghĩ một chút khiến cho người ta không nhịn được hương phấn không thôi à. Vô tâm có thể trở thành thị vệ tùy thân được dung cần tín nhiệm, năng lực võ không tự nhiên không phải thị vệ bình thường bên cạnh mộ dung an có thể so được. Mặc dù một người đối mặt vài tên thị vệ, nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong chút nào, một thanh trường kiếm kiếm khí nếu như hồng kiềm chế sáu thị vệ của mộ dung an vững vàng bên cạnh mình. Mộ dung an thấy tình hình như vậy trên mặt thức giận sâu hơn. Hừ lạnh một tiếng, lấy roi trong tay đánh về mộc thanh y và cô thú đình. Dung Cẩn gạt gạt mày kiếm, hiển nhiên đối với hành động của mộ Dung An hết sức không vui. Thần ảnh trợt lóe giống như bóng đen mị hoặc lóe lên, trường tiên, roi trong tay mộ Dung An giống như rắn độc đã bị hắn nắm vào tay. Bàn tay của Dung Cẩn thon dài như ngọc cầm mặc ngọc tiêu, mạn bất kinh tâm gõ một một đầu trường tiên bị mình túm ở trong tay cười híp mắt nói, Ninh Vương, khi dễ người không biết võ công người đánh họ bị thương cũng không phải là việc nên làm a Không bằng, bồn công tử chơi với ngươi như thế nào. Mộ dung an âm ngoan nhìn chằm chằm dung cẩn, lạnh lùng nói, dung cẩn, người nghĩ, cùng hoa quốc đối nghịch. Dung cẩn ha hà cười nói, cùng hoa quốc đối nghịch. Ninh vương nói quá lời thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi như cùng phủ cung vương nhất đối với nho mà thôi. Nếu không, bổn công tử thay ninh vương đưa công tử tú Đình đến trước mặt hoa hoàng, cũng coi như thay ninh vương tận hiếu tận chung như thế nào. Dĩ nhiên đến lúc đó Hoa Hoàng có truy cứu công tử Tú Đình tại sao còn sống Cũng không phải chuyện của bồn công tử nha Muốn chết, mộ Dung An nổi giận nói Dung Cần Hừ nhẹ ung Dung nói, nhưng không phải tìm chết thì sao Biết rõ là bẫy dập còn không chạy, cho nên ngươi đi tìm chết đi Thời điểm Dung cửu công tử muốn giúp mọi người làm điều tốt Hắn chính là người thiện lương trong sáng nhất trên đời Nhưng khi hắn muốn làm ác ma, hắn chính là ác ma trở mặt vô tình Hai chữ đi tìm chết vừa mới ra khỏi miệng, chỉ thấy sắc mặt Dung Cần trước mặt vốn còn cười tùm tỉm đã trầm xuống, một đầu trường tiên nắm trong tay bỗng dưng buông ra cả người bay lên. Mộ Dung An thậm chí ngay cả lui về phía sau cũng không kịp, Dung Cần đã đến trước mặt. Một bàn tay lạnh như băng nắm cổ của hắn ta, mộ dung an tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết vội vàng giơ tay lên muốn tránh khỏi, một tay khác của dung cần cầm mặc ngọc tiêu cũng nhẹ nhàng đánh tới cánh tay của mộ dung an còn chưa tới kịp nâng lên đã tê dần nhất thời mất đi năng lực hành động. Chỉ có thể chơ mắt nhìn bàn tay trắng nõn lạnh như băng bấm ở cổ không thể động đẩy. Mộ dung an đột nhiên nhớ lại lúc ở trong biệt viện chính mình tiện tay giết chết thị vệ, bây giờ cùng với lúc đó không giống nhau, bất lực và khủng hoảng. Không thể không nói, lần này mộ Dung An khinh địch đã hại chết hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lời đồn đãi thân thề Tây Việt cửu hoàng tử suy yếu lại có võ công kinh người như thế. Võ công như thế, đừng nói mộ Dung An khinh địch coi như hắn toàn lực nghênh chiến cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dung cẩn Trong đầu mộ Dung An chỉ thấy cô Tú Đình một thân y phục dính máu khô từ từ đi tới trong thanh âm mang theo lạnh lẽo nhàn nhạt, nhạt, đừng bóp chết hắn, hắn còn có lợi. Tú Đình, cô Tú Đình. Cố Thanh Hiên, dùng cẩn vô tội nhìn Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y mở to hai mắt tiện tay đánh mộ Dung An ngất xỉu, không quan tâm đến vô tâm còn đang đánh nhau với thị vệ, nâng lên tay của mình lắc lắc nói, còn chưa có chết. Mộc Thanh Y tiến lên hai bước nhìn mộ Dung An nằm trên đất, ngực còn hơi phập phồng, quả nhiên còn chưa có chết. Đại ca, Mộc Thanh Y nhìn về phía Cố Tú Đình, Cố Tú Đình ho nhẹ một tiếng, nói, để hắn lên lưng ngựa đi. Dung Cẩn trợn hai mắt, nhìn lại Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y cũng đang nhìn mình, mới hiểu được Cố Tú Đình đang nói chuyện với mình. Bổn công tử cũng không phải người khuân vác, nhưng nhìn nhìn Cố Tú Đình và Mộc Thanh Y, người thì trọng thương, người thì nhu nhược, dường như công việc khuân vác chỉ có thể để cửu công tử hắn số khổ tới làm. Dung Cửu công tử bình sinh lần đầu tiên làm chuyện như thế này, có chút hối hận vì ham chơi không có mang nhiều người tới đây. Thật may con ngựa chạy cũng không quá xa, dung cần ghét bỏ sốc mộ dung an ném lên lưng ngựa, vỗ vỗ tay về cố thú đình bày tỏ mình hoàn thành. Bên kia, vô tâm cũng đã giải quyết hết mấy thị vệ đi tới. Cố thú đình nhìn chầm chầm mộ dung an ngất trên lưng ngựa một hồi lâu, đột nhiên đưa tay ra nhặt roi từ trên đất lên hung hăng rút một roi. Con ngựa bị đau hí dài, mang theo mộ dung an đang ngủ mê man chạy như điên. Trước mặt cách đó không xa chính là vách đá, Dung cần nghiêng đầu mỉm cười nhìn cố tú đình một cái cười nói thú vị, nhưng chỉ sợ còn chưa đủ. Cuối người từ trên đất nhặt lên mấy cục đá tiện tay ném con ngựa vốn đã chạy như điên càng chạy nhanh hơn nghĩa vô phản cố chạy tới vách đá phía trước. Sau đó ở bốn người nhìn soi mói xuống vách đá. Tốt lắm, vô tâm, dọn dẹp một chút chúng ta nên trở về. Dung cẩn hài lòng gật đầu một cái, nhìn mộ dung an biến mất sau vách đá nhất thời cảm thấy mấy ngày tới hoa quốc buồn khổ nhàm chán cũng biến mất không còn một mống. Vâng công tử, xe ngựa chạy cũng không xa, rất nhanh mọi người tìm xe ngựa tiếp tục lên đường. Chẳng qua lần này mộc thanh y thay đổi phương hướng đi kinh thành. Cho dù mộ dung dục biết cố thú đình chạy trốn cũng tuyệt đối không dám khoa trương lục soát khắp nơi. Ở kinh thành có nhiều nơi có thể giấu người. Quan trọng nhất là thân thể cố tú đình cần phải điều lý và trị liệu nhanh chóng, nếu ở trong thâm sơn cùng cốc an toàn thì an toàn, nhưng lại thiếu thuốc hơn nữa nếu chạy về hướng kia lại khiến cho người khác chú ý, mộc thanh y cũng không thể yên tâm. Cố tú đình bị thương nặng còn phải lăn qua lăn lại cả người càng thêm tái nhợt vô lực. Vừa lên xe liền nằm nghiêng ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Mộc thanh y chỉ đành phải đi theo dung cẩn chen qua một bên cùng ngồi. Mặc dù trên người cố tú đình mùi máu thanh nồng nặc và mùi ẩm mốc giọ ở tù lâu ngày khiến cho thân kiều thế quý của dung cửu công tử hết sức khó chịu, nhưng thấy thanh thanh ngồi bên cạnh nên miễn cưỡng nhịn xuống. Dung cẩn giống như vô ý dựa vào trên người mộc thanh y, người thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng chân mày mới từ từ dãn ra. Mộc thanh y cũng biết sức khỏe dung cẩn không tốt nghĩ như vậy nên không nghi ngờ hắn chiếm tiện nghi của mình có chút bận tâm cau mày, không thoải mái sao. Dung Cần miễn cưỡng gật đầu một cái nói Không có gì đáng ngại Mộc thanh y có chút áy náy nhìn về Dung Cần Dung Cần dương mắt miễn cưỡng nhìn nàng một cái Nhẹ giọng cười nói Thanh thanh không cần ngượng ngùng Công tử ta không phải là thích tham gia náo nhiệt sao Vị công tử này là Cố tú đình dựa vào đệm trong xe ngựa Mở mắt nhìn Dung Cần nhàn nhạt hỏi Mộc thanh y nhìn về phía Dung Cần Dung Cần lười biếng cười nói Tại hạ họ Dung tên cửu Cố đại ca lễ độ. Cố Tú Đình không khỏi cao mày, tổng cảm thấy một tiếng cố đại ca này của Dung cần có hàm ý. Liếc mắt nhìn Mộc Thanh Y mặc cho hắn dựa vào, Cố Tú Đình như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói, nguyên lai là Tây Việt cửu điện hạ tại hạ thất lễ. Mặc dù Cố Tú Đình bị giam cầm mấy năm, nhưng cũng không phải đối với chuyện bên ngoài một mực không biết. Hôm nay trong kinh thành, họ Dung lại đứng hàng thứ 9. Dung Mạo còn xuất chúng như thế, trừ đệ nhất Mỹ NM từ Tây Việt cửu hoàng tử Dung Cẩn sẽ không có còn người khác. Mặc dù không biết Thanh Y như thế nào quen biết với Dung Cần, nhưng nhìn hai người chung rất quen thuộc còn chuyện Dung Cần cùng tham dự hôm nay, chắc là rất tín nhiệm. Dung Cần hình như cũng không có ý đồ không tốt với Thanh Y, mặc dù trong lòng cố tú Đình còn có chút nghi ngờ nhưng cũng tạm thời đè xuống không đề cập tới. Dung cần cười đến ôn hòa vô hại cố đại ca khách khí, bồn công tử và Thanh Thanh là bạn tốt đại ca của Thanh Thanh thì cũng là đại ca của ta không phải sao. Nga, cố tú đình mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y, nói Y Nhi có thể có bằng hữu như cửu công tử như thế cũng là một chuyện may mắn. Mộc Thanh Y không nhịn được che mặt đại ca đừng nghe hắn nói hiu nói vượn. Muội và cửu công tử chỉ là giao dịch mà thôi. Dung cần buồn bã nhìn Mộc Thanh Y, Thanh Thanh, người thật vô tình. Mộc Thanh Y nhảm chán liếc hắn một cái, đừng nói Dung Cẩn công tử giống như có đa tình, đủ chọc người chê cười. Dung Cẩn ngồi dậy, nhìn Mộc Thanh Y nghiêm mặt nói công tử Tú Đình người bị thương nặng, mấy ngày nay phụ công vương trong sáng ngoài tối nhất định sẽ ra sức lục soát, thanh thanh tính toán đưa công tử Tú Đình an trí ở nơi nào. Mộc Thanh Y nói chuyện này ta đã sắp xếp xong rồi, đa tà cửu công tử quan tâm. Dung Cẩn cũng biết cố ra ở kinh thành còn dư lại thế lực tuyệt đối không chỉ là mấy thứ có thể nhìn thấy được. Nhưng hiện tại Mộc Thanh Y tuyệt đối sẽ không nói với mình. Cho dù hắn thân cận nhưng sâu trong lòng vẫn bị đối phương phòng bị. Mặc dù đối với chuyện Thanh Thanh đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm mình có chút thất vọng, nhưng Dung Cần cũng biết đây là điều tất nhiên. Nếu như Thanh Thanh dễ dàng tin hắn như vậy, chỉ sợ hắn còn phải thất vọng. Gật đầu một cái, Dung Cần cười nói, được rồi, nếu như Thanh Thanh cần hỗ trợ trực tiếp nói cho vô tâm là được. Hắn biết thế nào có thể tìm được bồn công từ. Sắp đến Kinh Thành, bổn công tử đi trước, ta biết đa tạ, vô luận như thế nào, lần này Dung cần thật sự giúp đỡ, Mộc Thanh Y thật lòng cảm tạ. Dung cửu công tử không thèm để ý khoát khoát tay, cũng không gọi người bên ngoài đánh xe dừng lại, trực tiếp vén rèm xe lên trực tiếp xuống xe ngựa. Trong xe ngựa một lần nữa chỉ còn lại hai người, Mộc Thanh Y nhìn đại ca Dung Nhan Vốn Tuấn Mỹ xuất hiện nhiều vết sẹo dữ tợn, chỉ cảm thấy cổ hỏng thượng thắt lại nói không ra lời. Cố thú đình dường như hiểu nàng muốn nói điều gì, nhàn nhạt, nhạt mỉm cười nói, thanh y, như bây giờ đã rất tốt. Mộc thanh y gật đầu liên tục nói, đúng, đại ca nói đúng, như bây giờ rất tốt. Sau này còn sẽ tốt hơn, đợi đến khi chân chính vì cố gia báo thù tất cả đều sẽ tốt hơn, vô luận là nàng và đại ca cũng sẽ không đeo trên lưng gánh nặng và khát vọng như thế. Bọn họ sống lại những ngày của chính mình. chương 58, Chu Minh Yên túng quấn, bờ sông Dương Liễu, biệt viện của Cung Vương. Tế Điền Long Vương đàn mới vừa kết thúc, Mộ Dung Dục thật nhanh chạy về biệt viện. Nhưng vừa trở lại biệt viện đã thấy một mảnh hỗn độn, xung quanh dường như mới vừa trải qua một trận đánh trên chiến trường. Trên đất trên tường trong hoa viên khắp nơi đều là thi thể và vết máu. Càng khiến cho Mộ Dung Dục kinh sợ nhất chính là những thi thể này ngoại trừ thị vệ của hắn ở lại biệt viện ra, còn có thị vệ của Ninh Vương phủ. Mặc dù đối phương không mặc quần áo của phủ Ninh Vương, nhưng Mộ Dung Dục thường ra vào phủ Ninh Vương, cũng thường gặp qua thị vệ nên vẫn nhận ra. Hỗn Trướng, Mộ Dung Dục giận đến suýt nữa phun ra một búng máu tươi. Hắn ở trên thuyền rồng tìm cách thay đệ đệ ở trước mặt phụ hoàng Chu Toàn, nhưng đệ ấy lại vì một nam nhân ở sau lưng đâm cho hắn một dao. Đây là thân đệ đệ của hắn, lần đầu tiên trong đời, Mộ Dung Dục sốt cục cảm nhận được tư vị bị người phản bội. Một cước đá văng cửa phòng đang giam giữ cô Tú Đình, quản nhiên bên trong đã sớm hiểu không có người, chỉ còn lại một cuộn dây thừng nhuộm vết máu trên đất giống như đang cười nhạo hắn. Có ai còn sống hay không? Mộ Dung Dục trầm giọng hỏi. Khởi Bẩm vương gia, ở phía trước viện tìm được một người còn sống, nhưng bị trọng thương, chỉ sợ là cũng sống không lâu, dẫn tới, một lát sau, một thị vệ cả người nhuốm máu được dẫn tới, trong mắt Mộ Dung Dục tối sầm lại, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Tỳ vệ đang hấp hối nhìn Mộ Dung Dục, nói giọng khàn khàn, Ninh vương. Ninh vương điện hạ, Ninh vương dẫn người xông vào." Mộ Dung Dục hỏi, tỷ vệ kia có chút khó khăn gật đầu một cái, Mộ Dung Dục hỏi tiếp, "Ninh vương đi đâu rồi?" Tỷ vệ khẽ lắc đầu, mắt thấy hơi thở trở nên yếu ớt, ngay cả khí lực mở miệng trả lời cũng không có. Mộ Dung Dục cũng biết hỏi cũng không được gì, phất tay một cái để cho người ta mang hắn đi. "Vương gia, có vương phi tin tức." Mộc Trường Minh vội vã đi vào trầm giọng nói. Thần sắc mộ dung dục biến đổi, cao mày nói tốt thành hầu tại sao lại tới đây. Chuyện gì xảy ra, Vương Phi ở đâu? Sắc mặt của Mộc Trường Minh có chút khó coi, hơi thừa hào hền nói, mới vừa rồi. Vương Phi bị người ném vào một thân cây dưới bờ sông. Vương ra, Vương ra vẫn nên mau đi xem một chút đi. Mới vừa một đường đi vào, Mộc Trường Minh liền biết trong biệt viện này chỉ sợ có đại sự xảy ra cũng không dám giải dòng, thật nhanh nói. Vương phi thế nào?" Mộ Dung Dục ngồi ngay thẳng vẫn không nhúc nhích trầm giọng hỏi. Sắc mặt Mộc Trường Minh một trận thanh một trận tử, nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Vừa nhìn thần sắc của hắn, Mộ Dung Dục biết chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt vuốt vuốt mi tâm chỉ cảm thấy mơ hồ đau đớn. Hắn dự cảm quả nhiên đúng, lần này tuyệt đối là có người âm mưu nhằm vào cung vương phủ. Thật sự là thật trùng hợp tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong cùng một ngày nhắm mắt bình tĩnh suy nghĩ, mộ dung dục đứng lên nói, phái người đi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải tìm được ninh vương, bổn vương đi xem vương phi đi xem một chút. mộc trường minh nhìn bóng lưng mộ dung dục rãi bước rời đi, cao mày như có điều suy nghĩ, trong lúc nhất thời có chút do dự rốt cuộc có nên đi theo sau hay không, tuyệt đối có người âm thầm đối phó cung vương phủ. Trong lòng Mộc Trường Minh âm thầm tính toán rốt cuộc là ai lợi hại như thế, vừa sắc mặt không thay đổi, mang theo vẻ mặt lo lắng vội vàng đi theo. chu Minh Yên bị vứt bỏ cách biệt viện của mộ dung dục cũng không xa. Nhưng lúc này nàng không có một chút dũng khí chạy đến tìm kiếm phu quân của mình nhờ giúp đỡ. Trên người nàng chỉ mặc một bộ áo lót màu sắc tươi đẹp có chút lộ liễu, khoản trên da thịt bị lộ ở bên ngoài đều là dấu vết xanh xanh tím tím càng không cần phải nói đến dáng vẻ tóc tai tán loạn sắc mặt chiều hồng khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy đây là tiểu thiếp trong hậu viện của công tử nhà nào hơn nữa bộ dáng của tiểu thiếp xuân ý chưa phai đó rõ ràng mới vừa cùng người phiên vân phúc vũ dáng vẻ như thế nam tử bình thường nhìn thấy dĩ nhiên là không nhịn được thần trí lơ đãng còn nữ tử nhìn lại rối rít thẹn thùng đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn nữa chung quanh đã tụ tập không ít người ánh mắt tà mị thỉnh thoảng từ trên người nàng quét qua Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ lúc này tìm đã có người tiến lên dở trò. Nhưng mà dung mạo xinh đẹp hé ra dạng may đỏ chưa phai, đại đa số mọi người ở đây đều biết. Đó là vương phi của lục hoàng tử cung vương điện hạ đương chiều, ái nữ của bình nam quận vương chu biến. Cốt, đều cốt hết cho ta. Chu Minh Yên lớn tiếng kêu lên, muốn hù dọa mọi người đang vây xem chung quanh mình. Nhưng dáng vẻ của nàng lúc này thật sự quá mức làm cho người ta kinh ngạc, không giống đích phi duy nhất của cung vương trong ngày thường chút nào. Có người thậm chí hoài nghi nữ tử mới ngã xuống đất có phải cung vương phi có phải hay không, đường đường là cung vương phi, làm sao có thể ăn mặc đồi phong bại tục như thế xuất hiện ở nơi này. Chu Minh Yên hoảng sợ cuộn tròn người dưới gốc cây đại thụ, trong miệng phát ra âm thanh luống cuống nức nở. Nàng không nghĩ tới Cố Lưu Vân thế nhưng sẽ đối xử nàng như vậy. Nàng cũng không có bị dùng hình tra tấn, nhưng Chu Minh Yên giờ phút này vô cùng hy vọng mình bị người đánh ngất xỉu ném đến nơi này. Chỉ tiếc từ đầu tới cuối nàng đều là vô cùng thanh tĩnh rồi nhưng lại không thể làm gì khi bị người giả dạng thành bộ dáng như vậy, sau đó ném đến nơi này. Thậm chí ngay cả những dấu vết xanh xanh tím tím mập mờ tất cả nàng đều chơ mắt nhìn người khác làm ra. Giờ khắc này, Chu Minh Yên mới rõ ràng biết cố Lưu Vân không phải muốn giết nàng mà muốn phá hủy nàng, hoặc là nói muốn phá hủy mộ dung dục. "Ô ô, vương gia, có chuyện gì?" Một giọng nói mang theo chút quen thuộc mỉm cười từ bên ngoài truyền vào. Trong đám người không khỏi tách ra một con đường, một đôi nam nữ y phục cao quý bất phàm đi vào. Nữ tử trong đó nhìn Chu Minh Yên tránh dưới tàng cây một chút rồi kinh hô, "Đây không phải là Lục đệ muội sao?" Đám người nhất thời xôn xao, thật sự là Lục vương phi. Người tới đều là vương gia và vương phi dưới gối hoa hoàng Từ vợ chồng đại hoàng tử Phúc Vương đến vợ chồng ngũ hoàng tử Khánh Vương Còn có bát hoàng tử mộ dung chiêu chưa đám cưới đi theo cùng nhau tham gia náo nhiệt Người nhận ra chu Minh Yên lên tiếng nói chuyện chính là vương phi của tứ hoàng tử trì vương mộ dung hiệp Xưa nay trì vương phi và chu Minh Yên không hợp lúc này trong thanh âm cả kinh kêu lên thế nào Cũng nghe ra mấy phần có chút hả hê và ý khinh bỉ Chu Minh Yên càng thêm cúi đầu, không muốn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của mọi người nữa. Cuối cùng vẫn là phúc Vương Phi phúc hậu một chút nhíu mày một cái nói tốt lắm tất cả giải tán đi. Dân chúng chung quanh vây xem lúc này mới dối rít tản đi, lúc trước không thể xác định thân phận của cung Vương Phi vây xem cũng không có gì. Vào lúc này chỉ Vương Phi đã nói ra thân phận nếu như còn muốn xem náo nhiệt chính là khiêu khích cung Vương Phủ. Nhưng chuyện ngày hôm nay, tháng này trong kinh thành không lo không có chuyện tán gẫu. Mọi người rời đi trong mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn kỳ dị. Lục Đệ muội, muội không sao chứ? Phúc Vương phi nhìn vương gia nhà mình một chút mới cẩn thận tiến lên. Phúc Vương có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, đối với những huynh đệ khác nói, các vị huynh đệ, chúng ta trước đi một chút đi, nơi này vẫn nên để đệ muội lưu lại. Mặc dù mộ dung dục xui xẻo hắn cũng cao hứng, nhưng một đám đại nam nhân nhìn về dáng vẻ không chỉnh tề của đệ muội như thế dù sao vẫn còn có chút lúng túng. Mộ Dung Hy như có điều suy nghĩ nhìn Chu Minh Yên một cái, lạnh nhạt gật đầu nói, "Đại ca nói rất đúng, trước mặt dường như có một quán trà, chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi." Hai vị huynh trưởng cũng lên tiếng, những hoàng tử khác tự nhiên cũng không tiện phản đối. Huống chi bọn họ mặc dù muốn xem Mộ Dung Dục mất thể diện, lại tạm thời không muốn cùng Mộ Dung Dục ngay mặt xé rách mặt mũi đợi đến chúng hoàng tử rời đi, Bình Vương phi mới nhận lấy ngoại sam do thị nữ sau lưng vừa cởi ra cho Chu Minh Yên phủ thêm. Hôm nay chính là đã khí trời vào hạ, Vương phi ra cửa cũng không có mang theo áo choàng hay áo khoác gì. Những vương phi khác đương nhiên sẽ không cởi y phục của mình cho Chu Minh Yên, vì vậy cũng chỉ có thể tạm thời khoác quần áo của nha đầu. Phúc Vương phi nhìn dáng vẻ Chu Minh Yên một thân hỗn loạn, ánh mắt cũng có chút thay đổi giáng vẻ này của Chu Minh Yên rõ ràng mới vừa cùng người khác ân ái. Nhưng các nàng cũng biết lúc nãy Mộ Dung Dục ở trên thuyền rồng tham gia tế điển Long Vương đàn mà thân là vương phi Chu Minh Yên lại không tham kiến. Vì vậy một thân dấu vết mập mờ tự nhiên không thể nào là Mộ Dung Dục lưu lại. Huống chi nếu thật là Mộ Dung Dục thì cũng không thể để Thê Tử cũng mình mang bộ dáng như vậy xuất hiện ở chỗ này. Suy nghĩ rõ ràng điểm này sắc mặt của những vương phi cũng thay đổi không tự chủ được cách xa Chu Minh Yên một chút, Phúc Vương phi nhàn nhạt hỏi, "Lục Đệ muội, muội làm sao?" "Ta, ta không biết, Chu Minh Yên có miệng khó trả lời, chỉ có thể nắm váy nức nở khóc." Chẳng qua là nàng vừa khóc, trong đầu các vương phi đã sớm suy nghĩ đến những tình huống bản cũ soạn lại. Ví dụ như gặp phải hái hoa thạc a cùng người cầu thả, càng nghĩ càng đặc sắc, càng chân thật hơn. Trên mặt Trì Vương phi trực tiếp mang theo tia khinh bỉ, "Lục Đệ muội, muội thật là Muội làm như vậy thì thể diện của Lục Đệ và Vân Phi Nương Nương đặt ở chỗ nào chứ? Ngươi, Chu Minh Yên từ nhỏ tới lớn chưa từng trải qua hất ức, nhưng tình hình như vậy nàng quả thật nói gì cũng vô ích. Chỉ Vương Phi Thiêu Mi nói, ta cái gì? Đừng nói là Lục Đệ và Vân Phi Nương Nương, thậm chí Vương Phi như bọn thì thể diện cũng vứt sạch sẽ. Lục Đệ muội thật sự rất can đảm a, từ hôm nay dân chúng trong kinh thành dân chúng không chuyện để đàng thiếu rồi. Bình Vương phi thở dài, nói: "Thôi, các muội nói ít mấy câu đi." Lục đệ tới, mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Mộ Dung Dục một thân bạch y ngân long đang dẫn người bước nhanh tới bên này. Ở cách bọn họ còn vài chục trượng, Mộ Dung Dục giơ tay lên ngăn cản thị vệ đi theo phía sau mình, một thân một mình đi tới, Minh Yên. "Vương gia." Cánh mắt Chu Minh Yên đỏ lên, hận không được lập tức nhào vào trong ngực Mộ Dung Dục khóc giống một trận. Mộ Dung Dục nhìn lướt qua y phục trên người Chu Minh Yên và những dấu vết mập mờ lộ ra bên ngoài căn bản không giấu được ánh mắt trầm xuống, nhưng người đối với Vương phi nói, "Lục đệ đa tạ các vị tổ tử." Phúc Vương phi thở dài nói, "Thôi, Lục đệ đệ đã đến là tốt rồi." "Trước hết đệ đưa đệ muội trở về đi, đại ca đệ bọn họ còn ở phái trước chờ, chúng ta liền đi trước." Mộ Dung Dục cung kính gật đầu nói, "Thần đệ không tiễn." Mấy vị tổ tử đi thong thả, Các vương phi gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Đi ở cuối cùng chỉ Vương phi quay đầu lại nhìn Chu Minh Yên và Mộ Dung Dục một chút, che miệng cười nói, "Lục Đệ vẫn nên nhanh chóng mang muội ấy trở về đổi thân xiêm áo đi, đây thật là." Lắc đầu một cái, chỉ Vương phi cũng phải tay áo bỏ đi. Bờ sông Dương Liễu, Mộ Dung Dục và Chu Minh Yên trầm mặc đứng đó. Nhìn dáng vẻ Chu Minh Yên ửng đỏ chưa lui, Mộ Dung Dục chán ghét nhíu mày một cái, vốn muốn đưa tay ra xem như không có chuyện gì nhưng lại thu về, lạnh nhạt nói, "Trước trở về rồi hãy nói đi." Chán ghét rõ ràng như thế, Chu Minh Yên làm sao không nhìn ra. Có chút bối rối kéo vạt áo Mộ Dung Dục, lo lắng nói, "Ta không có. Ta không có làm chuyện có lỗi với chàng, chàng tin tưởng ta." Mộ Dung Dục trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài đưa tay vỗ vỗ bả vai Chu Minh Yên nói, "Đi về trước đi." thất đệ đã xảy ra chuyện ta còn có chuyện phải làm chu minh yên có chút tuyệt vọng nhìn mộ dung dục khóc thút thít nói ta thật không có là có người muốn hại ta là người của cố gia vương gia chàng hãy tin tưởng ta cố gia mộ dung dục thiêu mi hỏi người nào của cố gia người của cố gia hiện tại còn sống trên đời trừ cố tú đình cũng chỉ có mộ dung hy cố tú đình trước luôn luôn nằm trong lòng bàn tay của mình vừa mới bị thất đệ mang đi Chẳng lẽ là mộ dung hy Ở trong lòng mộ dung dục lắc đầu bác bỏ suy đoán Nhất cử nhất động của mộ dung hy bị phụ hoàng giám thị Hắn không thể nào làm được những chuyện này Là, là cố Lưu vân Mộ dung dục ngẩn ra cố lưu vân cái tên này đối với hắn mà nói quá mức xa lạ Hình như một đoạn trí nhớ ngắn xuất hiện trong đầu hắn Nếu như vân nhi còn sống Nhất định thông minh hơn so với ta và đại ca Lúc đệ ấy 6 tuổi ta đã xác định là không bằng đệ ấy tổ phụ nói đại ca chữ thanh hiên vân nhi liền lấy chữ tử thanh cố lưu vân con trai thứ hai của cố gia nhỏ hơn cố vân ca hai tuổi và nhỏ hơn cố tú đình sáu tuổi tám tuổi chết non vốn được cho là nam tử sau khi trưởng thành sẽ làm quan nhưng tiểu nhi tử của cố gia lại chết năm tám tuổi cũng được ghi vào tập phổ mộ dung dục cũng chưa từng thấy qua cố lưu vân nhưng cũng đã nghe nói qua tiểu nhi tử sinh ra khi chưa đủ tháng từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh nhưng lại thông minh dị thường 3 tuổi vỡ lòng đã được xưng là thiên tài, hơn nữa cùng người cố gia quen biết cố vân ca cũng hay nhắc tới đệ đệ chết non này trong lời nói đối với đệ đệ cực kỳ thương yêu. Chẳng lẽ cố lưu vân căn bản cũng không có chết? Mộ dung dục lắc đầu chuyện này không thể nào. Lúc đó cố gia không có bất kỳ lý do nói dối lừa gạt một hài từ 8 tuổi đã chết mà qua nhiều năm như vậy, người cố gia cũng chưa từng có lộ ra một chút sơ hờ nào. Mỗi lần Cố Vân Ca và Cố Tú Đình thậm chí là Mộ Dung Hi nhắc tới Cố Lưu Vân đều thương cảm hoài niệm cảm xúc cũng không phải là giả. Như vậy có người mượn danh tiếng Cố gia sinh sự, ta biết nàng đi về nghỉ trước, ta sẽ tra rõ. Mộ Dung Dục cúi đầu nhìn Chu Minh Yên, thần sắc ôn hòa nói. Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của Chu Minh Yên, trực tiếp giơ tay lên gọi hai thị vệ phân phó nói, đưa Vương phi trở về phủ. Nói xong, Mộ Dung Dục liền xoay người đi về phía trước, ngay cả ánh mắt cũng không có cho Chu Minh Yên. Chu Minh Yên giật giật khóe môi muốn nói điều gì, nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng được, chỉ có thể chán nản ngậm miệng lại. Chẳng qua là nhìn về bóng lưng Mộ Dung Dục trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, khổ sở cùng tuyệt vọng. Người đàn ông này không thương nàng, Chu Minh Yên chưa bao giờ khẳng định chuyện này. Bởi vì không thương nàng, cho nên ánh mắt hắn nhìn về phía nàng chỉ có không vui, thậm chí ngay cả tức giận cũng không có. Hắn khiến ông vui vì hoàn cảnh của nàng như thế cho cung vương phủ và hắn mất mặt mà không phải tức giận vì thê tử của mình gặp phải chuyện không thể chịu nổi. Mộ Dung Dục, cho tới bây giờ đều không yêu nàng, bỏ rơi Chu Minh Yên, sắc mặt Mộ Dung Dục không biểu cảm chắp tay đi về phía trước, ngay cả Mộc Trường Minh chạy theo ở phía sau cũng không để ý đến. Hắn cũng không phải không biết Chu Minh Yên còn có điều muốn nói, thậm chí cần mình an ủi. Nhưng Mộ Dung Dục lúc này lại không có tâm tình cùng Chu Minh Yên lá mặt lá trái, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, hơn nữa mỗi một chuyện đều đối với công vương phủ hết sức bất lợi. Có người âm thầm tính toán công vương phủ, hắn nhất định phải xử lý tốt những chuyện này, mà những chuyện này mỗi một chuyện so với tâm tình cảm nghĩ của Chu Minh Yên quan trọng hơn ngàn lần vạn lần. Mộc Trường Minh nhìn từ bên cạnh mặt Mộ Dung Dục không chút biểu cảm, quay đầu lại đưa mắt nhìn Chu Minh Yên khoác áo choàng của nha hoàn một cách lộn xộn có chút lúng túng cũng không tiếp tục đi theo, chỉ là nghĩ đến sắc mặt xanh mét của mộ dung dục sâu trong đáy lòng mộc trường minh đột nhiên dâng lên một tia bí ẩn mà sảng khóa một cách quỷ dị. Vương gia, mấy vị điện hạ ở phong vân đỉnh phía trước mời vương gia qua đó tụ họp một chút. Một thị vệ bộ dáng nam tử vội vã mà đến cung kính bẩm báo nói. Trong lòng Mộ Dung Dục bỗng dâng lên một cỗ phiền não, rất nhanh hắn cố nhẫn nhịn xuống, nhìn thị vệ nhìn trước mắt lạnh nhạt nói, "Hồi bẩm mấy vị huynh trưởng, trong phủ Bồn Vương còn có một chút chuyện, trước mắt không qua được." Thị vệ kia do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám vi phạm công vương Mộ Dung Dục, đáp một tiếng xoay người cáo lui. Bên trong phong Vân đình, mấy vị vương gia đang ngồi trong lương đình thưởng thức trà, vừa nói vừa cười. Cách đó không xa, mấy vị vương phi giống nhau kết bạn ở bên hồ bước chậm mà đi tiếng cười tiếng nói không ngừng. Các vị vương ra nhìn các vị vương phi tư thái khác nhau cách đó không, hoặc đoan trang trầm ổn, hoặc tươi sáng đẹp động lòng người hoặc trầm tĩnh thanh tao lịch sự trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần may mắn và thích đối với thê tử của mình. Vô luận như thế nào? Coi như vương phi của bọn họ không thông minh không xinh đẹp mỹ lệ thân thế không xuất chúng ít nhất các nàng cũng là một vương phi hợp cách sẽ không khiến bọn hắn mất thể diện a chỉ cần vừa nghĩ tới mộ dung dục có thể sẽ có sắc mặt các vương gia hoàng tử ở đây đã cảm thấy trong ngày thường trong lòng oán trách vương phi mình không xinh đẹp không thông minh và gia thế không bằng cung vương phi thật là quá không nên ít nhất vương phi của bọn họ cũng không có gây họa như chu minh yên chỉ nhìn dáng vẻ của chu minh yên thì biết tuyệt đối là đắc tội với người không nên đắc tội nên bị người chỉnh ác các ngươi nói lục ca bây giờ có biểu tình gì Mộ Dung Chiêu lười biếng nằm dựa vào Lan Can bên cạnh hóng mát, nhìn có chút hả hê cười nói. Ngũ Hoàng Tử Mộ Dung thuần tương đối hiền lành, lắc lắc đầu nói chắc Lục Tẩu đắc tội người nào đi. Tam Hoàng Tử Mộ Dung tề cao mày nói ở trong kinh thành người dám ác chỉnh Lục đệ muội cũng không nhiều, không nói đến công vương phủ và ninh vương phủ chỉ cần nhắc đến nhà mẹ của Chu Minh Yên Bình Nam quận vương phủ thế lực cũng đủ để cho đại đa số người đối với Chu Minh Yên phải nhẫn nhịn ba phần. Thần sắc mọi người đều có chút quỷ dị, người nào cũng không có nói ra, hôm nay trong kinh thành người có năng lực lại có lý do xuống tay với Chu Minh Yên, thật ra thì chỉ có huynh đệ bọn họ. Chẳng qua là rốt cuộc là huynh đệ nào đã hạ thủ, cũng không đoán ra được là ai. Bất qua ánh mắt mọi người đều như có như không nhìn về phía trì vương mộ dung hiệp. Hôm nay hoa hoàng coi trọng nhất lại có năng lực nhất trong mấy hoàng tử chính là thứ hoàng tử mộ dung hiệp, lục hoàng tử mộ dung dục và bát hoàng tử mộ dung chiêu bất quá so với ý khí tung bay tùy ý mà tuổi còn nhỏ như mộ dung chiêu mà nói đương nhiên mộ dung hiệp tính tình hoài nghi mà trầm ổn thâm trầm nhiều hơn nhận ra được tầm mắt của mọi người mộ dung hiệp khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói ai biết chu minh yên đắc tội thần tiên nơi nào trong khoảng thời gian này người trong kinh thành có năng lực này cũng không ít nếu thật sự để cho mộ dung dục hoài nghi lên mình chính là đại phiền toái huống chi nếu thật là hắn ra tay thì cũng thôi, hắn cũng không có sở thích chịu tiếng xấu thay người khác. mọi người sừng sốt suy nghĩ cũng phải. hôm nay trong kinh thành có thể nói là đầm rồng hang hổ. chu minh yên kia tính tình phô trương không vui vẻ ai biết đắc tội thần tiên nào. coi như bọn họ thật sẽ đối phó mộ dung dục cũng không dùng thủ đoạn bị ổi như thế. dù sao chu minh yên cũng là người hoàng thất danh tiếng hoàng thất không tốt thì mặt mũi của bọn họ cũng không dễ nhìn. Mộ dung hy vẫn không nói gì bình tĩnh rũ mắt uống trà xanh trong chén, kể từ khi bị phế ngôi vị thái tử, mộ dung hy cũng rất ít xuất hiện ở trong buổi gặp gỡ giữa chúng huynh đệ, coi như xuất hiện cũng rất ít mở miệng nói chuyện, vì vậy lúc này hành động của hắn cũng không có khiến bất kỳ ai hoài nghi. Mộ dung hy nhìn trà xanh trong chén, nửa thùy trong mắt che giấu trong mắt nụ cười thản nhiên. Trước kia không có chú ý tới tiểu biểu muội này của ca nhi, thật đúng là có chút ý thức, năng lực cũng phải không yếu, nói vậy có thể bình yên cứu thanh hiên ra. Những chuyện xảy ra ở bờ sông, tự nhiên cũng không có trốn thoát ánh mắt của hoa hoàng. Thuyền rồng khổng lồ trên mặt sông, hoa hoàng mới vừa lấy được bản đồ dấu bảo vật và cửu truyền linh lung đang nghe thị vệ vội vã đi lên bẩm báo tin tức nụ cười trên mặt thoáng thối lui, hơn nữa thêm vào mấy phần âm hàn. Biến hóa như thế, khiến cho hoàng hậu còn có nhu phi và vân phi bồi ngồi ở một bên giật này mình Cuối cùng vẫn là hoàng hậu lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, bệ hạ chuyện thế nào ánh mắt hoa hoàng như đao quét về phía chu vân phi cả giận nói thế nào Người nuôi như thử thật là tốt, vợ tốt, nói xong chưa hết giận, đồng thời lấy chén trà trên bàn ném về phía vân phi Hôm nay mặc dù Chu Vân Phi không còn được sủng ái, nhưng lúc còn trẻ cũng vẫn sống qua cuộc sống được cưng chiều, nếu không cũng sẽ không sinh hai hoàng tử. Hay bởi vì có hai hoàng tử bàng sinh Chu Vân Phi ở trong cung vô luận như thế nào cũng rất có mấy phần địa vị và thể diện chưa từng bị đối xử như vậy. Mặc dù chén trà cũng không có đập đến trên người nàng, nhưng một chén nước trà đầy toàn bộ văng lên người. Y phục hậu phi nhị phẩm màu vàng nhạt nhất thời liền ướt đẫm một tảng lớn, cũng có không ít lá trà dính lên trên chu vân phi cũng không dám tránh né cũng không dám thu thập y phục chỉ có thể kinh hoàng té quỵ dưới đất ai oán nói hoàng thượng thứ tội nô tỳ dậy vô phương thật ra thì trong lòng chu vân phi chỉ cảm thấy vạn phần oan uổng cùng ủy khuất từ lúc mới bắt đầu nàng đi theo hoa hoàng ở trên thuyền rồng ngay cả cơ hội nói với nhi tử vài câu cũng không có căn bản cũng không biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì Mặc dù cuối cùng mộ dung an cùng chu Minh Yên cũng không có tham gia tế điển khiến cho hoa hoàng có mấy phần không vui, nhưng hoa hoàng thật ra thì cũng không có nhiều thời gian nhớ thương một nhi tử không được coi trọng và một con dâu. Như vậy lúc này hoàng thượng dẫn dữ khẳng định không phải vì chuyện này. Nhưng chu Vân Phi cũng không dám mở miệng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về hoàng hậu. Hoàng hầu có chút bất đắc sĩ thở dài, nàng dưới gối không con cho nên luôn luôn không muốn làm khó nhi tử tần phi. Nhìn hoa hoàng tức giận và bộ dáng nhu phi bị kinh sợ ngồi ở một bên, nhẹ giọng nói, bệ hạ bất giận, đã xảy ra chuyện gì? Hoa hoàng lạnh giọng một tiếng nói, đã xảy ra chuyện gì? Còn không phải là hai nghiệt từ, lão thất lại dám mang người đại náo biệt viện trẫm ban cho an tây quận vương, còn chạy đến biệt viện hạ quan đại khai sát giới. Còn có Chu Minh Yên chậm thật xấu hổ để mở miệng, đây chính là vợ tốt mà ngươi ngàn chọn chăm chọn đó. Hoa Hoàng vừa mở miệng Chu Vân Phi đã cảm thấy có chút không ổn, càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, đợi đến Hoa Hoàng nói xong cả người cũng đã vô lực mềm nhũng trên mặt đất. Hoa Hoàng đối với mình xem thường mười mấy năm, nữ nhân sinh hai đứa con trai cũng không có được chút hảo cảm nào. Chỉ ở trong lòng thật nhanh tính toán xem tại sao Mộ Dung An lại dẫn người đến biệt viện của An Tây quận Vương để làm gì. Còn chạy đến một biệt viện khác giết nhiều người như vậy. Hắn còn nhớ rõ biệt viện kia nguyên vốn phải là sản nghiệp cố gia, mà kể từ khi ban cho An Tây quận Vương, ngôi biệt viện căn bản cũng không có người qua ở, mộ dung an chạy đến đó để làm gì. Hơn nữa, một biệt viện nho nhỏ của quan viên tam phẩm viên trong chiều, tại sao có nhiều người như vậy. Về phần chu Minh Yên làm mất hết mặt mũi hoàng thất hoa hoàng căn bản nghĩ cũng không có nghĩ tới, trở lại để cho lão lục bỏ nàng, cưới một vương phi khác là được nghe Hoa Hoàng nói, Hoàng hậu và Mộc Phi Loan cũng cả kinh. Mộc Phi Loan dĩ nhiên biết phụ thân mình bây giờ vẫn đứng về phía công vương, lập tức ở trong lòng tính toán chuyện này sẽ không liên lụy tới phủ túc thành hầu. Bất quá nhìn dáng vẻ của Hoa Hoàng, dường như phủ túc thành hầu cũng không có dính líu gì. Như thế mình đang có mang vô luận như thế nào, bệ hạ cũng có thể sẽ đối với mình nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Nghĩ đến đây, Mộc Phi Loan cúi đầu khẽ vuốt ve bụng vẫn như cũ bằng phẳng làm ra một bộ dáng mềm mại có sợ hãi có. Quả nhiên, hoa hoàng thấy nàng như thế, dần lại tức giận ôn thanh nói cực khổ hơn nửa ngày, nhu phi cũng mệt mỏi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi, nếu như nhàm chán, cho mời nữ quến trong nhà nàng hàn huyên một chút. Mộc phi loan trong lòng căng thẳng, chỉ sợ hoa hoàng lại nhắc tới muốn triệu kiến mộc thanh y. Dừng lại một chút hoa hoàng giống như cũng không có ý tứ gì khác, lúc này mới âm thầm ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mềm mại đứng lên nói, "Đa tạ bệ hạ, nô tỳ cáo lui." Hoa hoàng hài lòng gật đầu nói, "Đi đi, cẩn thận tiểu hoàng tử của trẫm một chút." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Phi Loan hiện lên một dạng mê đỏ, thân thể huyền truyền cúi chào, thẹn thùng xoay người lui xuống. Còn chưa đi đến cửa, bên trong lại truyền đến âm thanh thức giận la mắng của Hoa Hoàng một lần nữa. Hiển nhiên, Hoa Hoàng cũng không tính dễ dàng như vậy bỏ qua cho Chu Vân Phi. Đứng ở cửa, khóe môi Mộc Phi loan câu ra nụ cười lạnh nhạt vui vẻ. Lập tức mang hai nhiệt thử kia qua cho chấm. Hoa Hoàng giận dữ hết. Hôm nay các nước tới chúc mừng vui, lại làm ra chuyện như vậy, cũng khó trách Hoa Hoàng nổi giận. Thần Tuân chỉ, thống lĩnh cấm vệ quân Niếp Vân đứng ở cửa cung kính lĩnh mệnh, xoay người đi. Bệ hạ, chu Vân Phi kinh hoàng luống cuống kêu lên, thế lực nhà mẫu thân nàng cũng không được coi là cường đại, mấy năm gần đây có thể có tôn vinh như thế đều dựa vào con lớn tranh đoạt, còn có nàng luôn cẩn thận một chút hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cho dù là nữ nhân ở trong thâm cung đánh giết mấy chục năm cũng có chút không biết phải làm sao. Hoa Hoàng lạnh giọng một tiếng, trầm giọng nói, Vân Phi dạy con vô phương, ngự tiền thất nghi cách trước làm vân tần. Nghe vậy, rốt cục vân phi hoàn toàn mềm ngã xuống đất, không nói được nửa câu. Tân tân khổ khổ 20 năm, hôm nay chỉ vì một câu nói của đế vương cái gì cũng không còn. Trên thuyền hoa của phủ Túc thành hầu, lúc này lại là một mảnh vui sướng. Nhu Phi nương nương tự mình giá lâm dĩ nhiên là vinh quang của phụ túc thành hầu Mặc dù Nhu Phi vốn dĩ xuất thân từ phụ túc thành hầu Nhưng vừa vào cửa cung chính là người hoàng gia thất Ngay cả mộc lão phu nhân và mộc trường minh gặp được mộc phi loan đều phải hạ lại hành lễ Càng không cần phải nói đến khác người Hôm nay Nhu Phi mang long thai đương nhiên thân phận càng thêm quý trọng Có thể được người có thân phận cao quý tự hạ thấp địa vị giá lâm tới Trên trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của mộc lão phu nhân cũng không khỏi phải cười như nửa hoa Hoàng phi giá lâm, người đi theo tự nhiên không ít. Mộc lão phu nhân vội vàng để cho quản sự mời công nhân đi theo nhu phi đến đi nghỉ ngơi, lúc này mới tự mình phụng bồi mộc phi loan vào trong thuyền hoa nghỉ ngơi. Lão thân cùng gia quyến phụ thuốc thành hầu, bái kiến nhu phi nương nương. Mộc lão phu nhân cúi người một xá nói. Mộc phi loan vội vàng đỡ mộc lão phu nhân cười nói, đều là thân nhân tổ mẫu cần gì giữ lễ tiết như thế. Mẫu thân, nhị đệ tam muội còn có Vũ Phỉ, Thủy Liên, mau đứng lên đi." Nghe Mộc Phi Loan nói, mọi người mới tạ ơn đứng lên. Nhìn Mộc Phi Loan trận thế tiền hô hậu ủng, trong mắt ba người Mộc Vân Dung còn có Mộc Thủy Liên, Mộc Vũ Phỉ không hẹn mà lóe lên ánh sáng hâm mộ. Mộc Vân Dung cười nói, "Đại tỷ nghe nói thì có tiểu hoàng tử chúc mừng đại tỷ." Mộc Phi Loan cười nhạt cúi đầu nhìn bụng vẫn bằng phẳng như cũ, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Đa tạ tam muội." Đại gia ngồi xuống nói chuyện đi. Mọi người vừa ngồi xuống, ánh mắt mộc phi loan quét qua trên người từng người một cười yêu ớt nói, sao không thấy tứ muội? Mộc lão phu nhân cười nói, nhà đầu thanh y không cẩn thận, hai ngày trước không cẩn thận ăn trúng phấn hoa gì đó, trên mặt phát bệnh sởi, không thể gặp gió. Vì vậy lão thân làm chủ không để cho nàng tới, kính xin nương nương tha lỗi. Cánh mắt mộc phi loan lóe lên, lại cười nói tổ mẫu nói quá lời, nếu tứ muội bị bệnh dĩ nhiên phải hào hào ở nhà dưỡng bệnh. Người nhà chúng ta sau này còn có cơ hội gặp mặt. Mộc lão phu nhân nhìn Mộc Phi loan một thân y phục hoàng phi màu tím nhạt thuê loan điểu ung dung cao quý cười nói nhẹ nhàng, dáng vẻ và khí độ như vậy nhưng lúc tế điển đứng cạnh hoàng đế và hoàng hậu lại kém nửa phần. Chỉ đành phải ở trong lòng âm thầm tiếc hận cháu gái yêu tú như vậy lại là thứ suất, nếu không thêm vài tuổi nữa chỉ sợ vị trí hoàng hậu cũng không có tới trương hoàng hậu. Cháu gái yêu tú như thế, Mộc lão phu nhân dĩ nhiên là hết sức đắc ý huống chi đợi đến Mộc Phi Loan sinh hạ long tử là có thể tấn vị quý phi dưới hoàng hậu tương lai Mộc gia không chừng phải dựa vào cháu gái này không thể nói. Nghĩ đến đây, Mộc Lão Phu Nhân ở trong lòng đã hoàn toàn vứt bỏ đích nữ Mộc Thanh Y, hoàn toàn nghiêng về Mộc Phi Loan. Thần sắc Mộc Lão Phu Nhân biến ảo, như thế nào giấu giếm được ánh mắt Mộc Phi Loan? Nhìn ánh mắt Mộc Lão Phu Nhân càng thêm hiền hậu, Mộc Phi Loan cười nhạt chuyển ánh mắt sang Mộc Linh ôn thanh hỏi nhị đệ gần đây tốt chứ? Ánh mắt Mộc Linh lóe lóe trầm giọng nói, đa tạ đại tỷ quan tâm, Linh Nhi rất tốt. Mộc Phi Loan gật gật đầu nói, vậy thì tốt ngày thường phải nghe phụ thân và tổ mẫu dậy, không thể bướng bỉnh Đệ đệ cần tuân đại tỷ dậy. Mộc Linh gật đầu nói. Mộc Phi Loan dậy đệ đệ như vậy càng làm cho Mộc Lão phu nhân hài lòng, gật đầu liên tục ánh mắt nhìn Mộc Linh cũng không còn vẻ không vui và xa lánh. Hàn Huyên một lát Mộc Lão Phu Nhân liền nói hơi mệt chút mang theo Mộc Thủy Liên và Mộc Vũ Phỉ vào nghỉ ngơi, Mộc Phi Loan cũng biết Mộc Lão Phu Nhân giữ lại thời gian để mẹ con thì đệ bọn họ nói chuyện, tự mình đứng dậy tiễn Mộc Lão Phu Nhân đi nghỉ ngơi, mới quay lại tới tiếp tục cùng Tôn Thị nói chuyện. Tôn Thị nhìn dáng vẻ Mộc Phi Loan cẩn thận như thế, có chút xem thường nói, nương nương hôm nay đã là Hoàng Phi cần gì phải cẩn thận như thế. Mộc Phi Loan nhàn nhạt lắc đầu, mỉm cười nhìn tôn thị không đồng ý nói. Mẫu thân lời nói này không đúng. Tổ mẫu rốt cuộc là lão nhân gia trong phủ vô luận như thế nào cũng không nên chậm chế. Huống chi Loan Nhi mặc dù đã là hoàng trong cung, Mẫu thân và nhị đệ Tam Muội vẫn phải ở trong phủ sinh hoạt. Hơn nữa Mẫu thân ở trước mặt phụ thân chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy, nếu như hiện tại thất bại trong gang tức chẳng phải là đáng tiếc. Thật ra thì những đạo lý này tôn thị làm sao không biết chẳng qua là nàng nhẫn nại thật sự là quá cực khổ. Chỉ vì nàng ra đời thấp kém, nhiều năm như vậy ở trước mặt Mộc Lão Phu Nhân cũng chỉ là thiếp thất thấp kém, năm đó vì lấy lòng Mộc Lão Phu Nhân nàng có cái gì chưa từng làm, nhưng Mộc Lão Phu Nhân cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng vì ở trước mặt Mộc Trường Minh duy trì hình tượng dịu dàng lương thiện nàng thậm chí không thể cùng Mộc Trường Minh oán trách Mộc Lão Phu Nhân đối với mình gây khó khăn. Hôm nay thật vất vả hết khổ, giết chết trương thị, đại nữ nhi làm hoàng phi tiểu nữ cũng sắp trở thành vương phi, nàng tự nhiên cũng có chút không nhẫn nại được. Nếu nói người nào hiểu rõ tôn thị nhất ước chừng trừ mộc phi loan ra cũng không còn ai khác. Mộc phi loan từ nhỏ là hài tử thông tuệ nhất phụ thúc thành hầu tự nhiên nhìn thấy rõ ngẫu thân làm như thế nào từng bước một từ một nha đầu thông phụ thân yêu thích về sau cơ hồ có thể cùng đại phu nhân trương thị ngồi ngang hàng cũng vì nhìn mẫu thân trải qua ngần ấy năm cũng khiến cho mộc phi loan ở trong cung hơn giỏi về ẩn nhẫn cùng tính toán chỉ có mấy năm cũng đã trở thành nhu phi được hoa hoàng độc sủng thậm chí lấy được hứa hẹn từ chính miệng hoa hoàng sinh con phong làm quý phi tôn thị cắn răng nàng cũng biết mình mấy ngày nay có chút đắc ý vinh váo. lôi khăn tay cắn răng nói loan nhi nhắc nhở đúng mẫu thân nhớ nhưng mộc thanh y tiện nha đầu đó phụ thân con lại vẫn che chở cho à ta nàng ta ba lần bốn lượt hại vân dung hại linh nhi nhưng phụ thân con còn mộc phi loan khẽ thở dài nói tứ muội cuối cùng cũng là nữ nhi của phụ thân nếu như phụ thân dễ dàng đáp ứng xuống tay với tứ muội chỉ sợ nếu như ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng không có chút suy tính nào mà có thể vứt bỏ như vậy còn có cái gì không thể vứt đi lòng phụ thân có thể vứt mộc thanh y ngày mai sẽ có thể không cần mộc phi loan thân ở trong cung mộc phi loan hiểu rất rõ tầm quan trọng của phụ túc thành hầu ủng hộ đối với mình Cuối đầu khẽ vuốt về bụng Mộc Phi loan nhẹ giọng cười nói, mẫu thân không cần lo lắng, đợi đến bồn cung hạ sinh lân nhi, phụ thân tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Về phần Mộc Thanh Y, nếu như không có gương mặt đó, ánh mắt sáng lên tôn thị sáng lên, rất nhanh lại có chút nản lòng hừ một tiếng, nhìn về phía Mộc Vân Dung nói con phái người làm phấn hoa có chuyện gì xảy ra. Tại sao đại phu sẽ nói qua mấy ngày sẽ khỏe. Mộc Vân Dung cũng có chút không hiểu nổi áo não nói, hai món ăn mang qua viện của Mộc Thanh Y chắc chắn có vấn đề, nếu không tại sao có thể như vậy. Cánh mắt Mộc Phi loan lóe lên, nhàn nhạt nói có thể bị nàng ta nhìn ra sơ hở hay không. Mộc Vân Dung cao mày có chút khinh thường nói, chỉ bằng ả ta. Bên người nàng ta chỉ có hai tiểu nha đầu chuyện gì cũng không biết, làm sao có thể biết những thứ này. Những thủ đoạn này đều là những thủ đoạn nham hiểm từ nội trạch thế gia như mẫu thân nàng trà trộn hơn nửa đời người mới biết được Mộc Vân Dung không tin có thể bị tiểu nha đầu không hiểu gì có thể nhìn thấu. Mộc Phi loan nhàn nhạt nói cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, bồn cung vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc còn có chuyện lần trước ở báo quốc tử. Vừa nhắc tới báo quốc tử, sắc mặt Mộc Linh liền khó coi. Cho tới bây giờ, ba chữ này báo quốc tử này đã trở thành cấm kỵ và là vết sẹo trong lòng Mộc Linh. Nhưng Mộc Phi Loan nói Mộc Linh cũng không dám thức giận chỉ đành phải mặt không biểu cảm ngồi nghe Mộc Phi Loan liếc Mộc Linh một cái nhàn nhạt nói đệ cũng đừng mất hứng chuyện này đừng nói là phụ thân chính bồn cung cũng muốn tát đệ một cái Đệ nghĩ như thế nào dùng biện pháp bị ổi như vậy đi đối phó tứ muội coi như thật thành công đệ cảm thấy thanh danh của tam muội sau này sẽ dễ nghe Thể diện của bồn cung như thế nào Càng không cần phải nói, để ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngược lại bị người khác tính toán Là mộc thanh y, đệ sẽ không bỏ qua cho nàng Mộc linh cắn răng nói Mộc phi loan hơi cao mày, tổng cảm thấy đệ đệ và mình ở trong nhà thay đổi âm trầm rất nhiều Hoặc là nói từ chuyện báo quốc tự sau mới thay đổi Nhưng mộc phi loan lại luôn vì thay đổi như vậy có chút bất an Không được khinh cử vọng động Mộc Phi Loan trầm giọng nói, bất kể chuyện lần trước cùng tứ muội có quan hệ hay không, đệ tạm thời cũng không nên đi chọc nàng. Ánh mắt Mộc Linh lộ ra tức giận và bất mãn. Mộc Phi Loan hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, nếu như chuyện lần trước không có quan hệ gì với nàng, vậy thì bày tỏ còn có người âm thầm nhìn chằm chằm đệ, tùy thời chuẩn bị đối với đệ động thù. Không tìm được kẻ thù lại đi đối phó với những người không quan trọng có ý nghĩa sao? Nếu như thật là nàng làm, để cho rằng chuyện lần trước để không phó được nàng, hiện tại để là đối thủ của nàng sao? Mộc Linh cắn răng, chẳng lẽ bỏ qua như thế? Mộc Phi loan mạn bất kinh tâm quan sát ngón tay tinh tế như ngọc của mình, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia tứ muội giao cho phụ thân xử trí. Phụ Túc thành hầu có thể danh tránh ngôn thuận hiểu được Mộc Thanh Y, chỉ có Mộc Lão Phu Nhân và Mộc Trường Minh. Mà Mộc Phi loan dĩ nhiên hy vọng từ Mộc Trường Minh giải quyết. Hầu ra trở lại. Ngoài cửa trên bong thuyền vang lên giọng của hạ nhân, Mộc Trường Minh từ bên ngoài bước nhanh đến, sắc mặt Mộc Phi Loan biến đổi, sắc mặt trở nên nhu hòa mà hơi mừng rỡ đứng dậy mỉm cười đi ra ngoài đón, phụ thân trở lại. Trường 59, Mộc Phi Loan biểu diễn, phụ thân trở lại, Mộc Trường Minh thấy tự Mộc Phi Loan mình đứng dậy chào đón trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng được an ủi, vội vàng nói, nương nương đang có mang, cần gì vất vả như thế. Mộc Phi Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, dịu dàng nói, phụ thân nói cái gì vậy, nên đón phụ thân sao lại vất vả chứ, Loan Nhi cũng không có mảnh mai yêu ớt như vậy. Lấy thân phận của Mộc Phi Loan, nàng ngồi chờ Mộc Trường Minh tới bái kiến cũng không có gì không ổn. Nhưng cũng bởi vì như thế, Mộc Trường Minh mới càng cao hứng hơn. Làm phụ thân, so với tự mình quỷ lại con gái của mình, thì nữ Nhi tới bái kiến mình vẫn làm cho lòng người vui vẻ hơn một chút. Mộc Trường Minh nhìn nữ nhi từ nhỏ được mình đặt hy vọng rất lớn, vốn sắc mặt còn có chút khó coi cũng nhu hòa rất nhiều. Người một nhà một lần nữa ngồi xuống, Mộc Trường Minh mới hỏi, nương nương thế nào tự mình tới đây, vẫn nên để cho các nàng tới bái kiến nương nương mới phải. Mộc Phi Loan nhớ tới hoa hoàng giận dữ trên thuyền rồng, ánh mắt lóe lên có chút bất đắc dĩ thở dài nói cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ đột nhiên giận dữ. Cũng may bệ hạ chăm sóc bồn cung, để cho bồn cung lui xuống trước. Lúc bổn cung ra cửa Vân Phi nương nương vẫn còn ở bị mắng đấy, nghe nói bị bệ giảm phẩm cấp. Vân Phi là mẫu Phi của mộ Dung An, tự nhiên cũng chính là nhạc mẫu tương lai của Mộc Vân Dung. Nghe được Mộc Phi Loan nói như thế, khẩn trương nhất tự nhiên chính là Mộc Vân Dung, đại tỷ Vân Phi nương nương không có sao chứ. Mộc Phi Loan cười như không cười nhìn Mộc Vân Dung một cái, nhàn nhạt nói cũng chỉ bị giảm phẩm cấp. Vân Phi nương nương bên dưới còn có hai vị hoàng tử cung vương điện hạ tài giỏi như thế, nói vậy không bao lâu chờ bệ hạ hết giận sẽ được tấn phong trở lại thôi. Nghe Mộc Phi Loan nói, Mộc Vân Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Mộc Phi Loan nói tôn thị và Mộc Vân Dung tin, thậm chí ngay cả Mộc Linh cũng tin, nhưng lại không gạt được Mộc Trường Minh hiểu rõ hoa hoàng. Hoa Hoàng có tính tình gì, từ lúc còn thiếu niên quen biết với nhau nên Mộc Trường Minh cũng có mấy phần hiểu rõ. Hoa Hoàng nếu thật sự nhìn mặt mũi công vương mà đối xử tốt với Vân Phi, thì mười mấy năm qua Vân Phi cũng sẽ không chỉ là phi tần nhị phẩm. Ngược lại nếu như Mộ Dung Dục và Mộ Dung An xảy ra chuyện gì, Hoa Hoàng tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến trên người Vân Phi. Mộc Trường Minh suy nghĩ một chút, đối với Tôn thị nói, ta có lời cùng nương nương thương lượng, các người đi xuống trước đi. Ba mẹ con tôn thì mặc dù có chút không tình nguyện cũng không dám vi phạm ý tứ của Mộc Trường Minh chỉ đành phải đứng dậy cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại Mộc Trường Minh và Mộc Phi Loan, trong lúc nhất thời không có ai mở miệng nói chuyện. Không khí trở nên có chút lạnh nhạt xuống, một lúc lâu Mộc Phi Loan mới sâu kín thở dài nói, phụ thân vẫn còn trách Loan như sao. Khóe mắt Mộc Trường Minh giật giật thật lâu mới cười một tiếng khô khan nói, nương nương nói quá lời, nơi nào. Mộc Phi Loan nhìn hắn có chút yêu thương nói, nhưng kể từ ba năm trước đây, con và phụ thân vẫn chưa từng gặp một lần nào. Kể từ sự việc của ba năm trước đây, phụ thân cũng không còn vào cung thăm nàng. Thân là tốt thành hầu thật ra Mộc Trường Minh mỗi tháng có một cơ hội có thể để sổ con vào cung thăm nữ nhi. Nhưng Mộc Trường Minh lại chưa từng để sổ qua, hơn nữa hai năm qua Mộc Lão Phu Nhân tuổi tác đã cao tinh lực không đủ, cũng cực ít vào cung. Thậm chí Mộc Phi Loan có chuyện gì cũng chỉ có thể gửi lời cho mẫu thân tôn thị. Nhưng bản thân tôn thị cũng không phải người thông minh, những chuyện vô cùng quan trọng hoặc chuyện bí mật Mộc Phi Loan cũng không để cho bà ấy biết. Phụ thân cảm thấy thật có lỗi với mẫu thân, ở trong lòng trách cư nữ nhi cho nên, mấy năm nay mới không muốn tới thăm nữ nhi nữa, mấy năm này còn khắp nơi che chờ thứ muội phải không? Mộc Phi Loan một tay vút bụng, vừa nhìn Mộc Trường Minh dưng dưng nói. Mấy năm này, cũng không phải là không có ai xuống đối với Mộc Thanh Y, nếu không phải Mộc Trường Minh âm thầm cho người ta che chở Mộc Thanh Y trầm mặc ít nói như vậy còn có tính tình hèn yếu khiếp đảm nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Trong mắt Mộc Trường Minh lué lên một tia thức giận cùng lúng túng, trầm giọng nói, Loan Nhi chuyện lúc trước đã qua. Cũng không cần nhắc lại, Mộc Phi Loan nụ cười có chút khổ sở, đau lòng buồn bã nói, đã qua, sao lại có thể dễ dàng đã qua như vậy. Cũng không biết tại sao mấy ngày nay bệ hạ đột nhiên nhớ tới tứ muội cùng bồn cung đề cập tới nhiều lần muốn bổn cung cho mời tứ muội vào cung tấn kiến. nếu như nếu như bệ hạ thật sự nhìn chúng tứ muội muốn bổn cung như thế nào cho phải đây. trong mắt mộc trường minh thoáng qua một tia lửa nhìn lại nữ nhi điềm đạm đáng yêu không khỏi thở dài dịu dàng nói sẽ không loan nhi hôm nay con đã là nhu phi được hoàng thượng sủng ái nhất tương lai là quý phi phủ túc thành hầu chúng ta cũng không cần một vị hoàng phi. Y nhi sẽ không vào cung phụ thân bảo đảm bệ hạ tuyệt đối sẽ không thấy mặt con bé mộc phi loan rũ mắt trong con ngươi thoáng qua một tia lạnh lẽo khẽ cắn đôi môi nói nữ nhi biết ép buộc phụ thân đối xử không công bằng với tứ muội là nữ nhi không tốt tứ muội và nữ nhi mặc dù không phải cùng mẫu thân sở sinh nhưng cũng còn là máu mủ tình thân nhưng con con cũng không có biện pháp khác phụ thân nếu như tương lai tứ muội biết chuyện của phu nhân một khi bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ phủ túc thành hầu tai ương ngập đầu. trong lòng mộc trường minh chấn động, có chút không xác định nói sẽ không năm đó những người đó đều chết hết. mộc phi loan sâu xa nói trên đời không có gió không lọt tường. loan nhi nghe nói mấy ngày nay thứ muội bỗng nhiên thay đổi. nếu như muội ấy có lòng hỏi thăm, chỉ sợ là mộc trường minh trầm mặc hồi lâu, rốt cục trầm giọng nói phụ thân biết rồi, con yên tâm, phụ thân sẽ xử lý thỏa đáng. Nghe vậy, Mộc Phi Loan lúc này mới phá cười lên, nhẹ giọng nói, phụ thân yên tâm, Loan Nhi có bảy thành nắm chắc thai Nhi nhất định là hoàng tử, đến lúc đó phụ thân chính là ngoại tổ phụ của tiểu hoàng tử. Nghe lời này, tâm tình Mộc Trường Minh không khỏi cũng dễ chịu hơn mấy phần, gật đầu nói, đúng vậy, nương nương cần phải hào hảo tịnh dưỡng cho tốt. Mộc Phi Loan mím môi cười yếu ớt nói, Loan Nhi biết đa tạ phụ thân quan tâm. Một chút tâm kết mặc dù không thể hoàn toàn để xuống, nhưng không khí giữa hai cha con nàng cũng hòa hợp hơn rất nhiều. Mục đích đã đạt được Mộc Phi Loan cũng không bàn lại vấn đề này khiến cho tâm tình Mộc Trường Minh không tốt cực kỳ tự nhiên chuyển đổi đề tài, Loan Nhi ở trên thuyền rồng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phụ thân ở bên ngoài có biết bệ hạ vì sao nổi trận lôi đình không? Mộc Trường Minh tự nhiên biết kể lại chuyện của Cung Vương An Vương và Cung Vương Phi một lần Nghe được Mộc Phi Loan cũng không khỏi kinh ngạc không dứt là ai đang âm thầm đối phó Cung Vương Dường như tất cả mọi xui xẻo đều tập trung vào một ngày thấy thế nào cũng không giống như ngoài ý muốn Như vậy cũng chỉ có thể là có người âm thầm đối phó mộ dung dục. Mộc Trường Minh lắc đầu nói không biết đối phương làm việc bí ẩn tính toán tinh chuẩn Cung Vương nếu như có đối thủ như vậy chỉ sợ phải có đại phiền toái Phiền toái nhất chính là ta ở ngoài sáng địch tử trong tối, ngay cả muốn đối phó với đối phương cũng không được. Mộc phi loan tiêu mi nói, có phải là một trong các vị hoàng tử vương ra hay không? Trong kinh thành, người không ưa mộ dung dục khẳng định đều là những đứa con của hoa hoàng, dám cả gan làm loạn như thế cũng giống như bát hoàng tử làm. Nhưng có thể tính toán chuẩn xác như vậy, rất giống như thủ đoạn của trì vương. Mộc trường minh lắc lắc đầu nói, chỉ sợ chưa chắc. Chỉ Vương coi như muốn đối phó với Cung Vương, xuất thủ cũng sẽ không thể không chút kiên kỵ như thế được. Cha còn hai người suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra được kết quả gì, định bỏ qua. Dù sao người này cũng nhắm tới mộ dung dục mặc dù Phủ Thúc Thành Hầu hôm nay đứng ở phe Cung Vương Phủ, nhưng nếu như Cung Vương Phủ ngã bọn họ cũng chỉ có thể tìm phương pháp ứng đối. bắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Mộc Phi Loan cũng không thể ở trên thuyền phủ thuốc thành hầu lâu hơn nữa, Mộc Trường Minh thấp giọng dặn dò, nương nương hôm nay có tiểu hoàng tử, nhưng tạm thời vẫn không nên đắc tội vân phi nương nương và hoàng hậu nương nương, tránh gặp phải chuyện quá sức chịu đựng. Nói đến chỗ này, Mộc Trường Minh không khỏi dâng lên mấy phần tiếc nuối. Nếu như Mộc Phi Loan lớn tuổi một chút có thể sớm sinh hạ hoàng tử, phủ thuốc thành hầu hôm nay cũng không cần thiết nhất định phải dựa vào cung vương phủ. Ngoại tôn ngồi lên vị trí hoàng đế tự nhiên tốt hơn so với hiền tế làm hoàng đế. Chỉ tiếc hôm nay tình thế không rõ, phụ túc thành hầu nếu như lộ ra chút dị tâm chút nào, chỉ sợ sẽ phải lập tức gặp phải trả thù và đả kích của công vương phủ. Mộc phi loan hội ý, mỉm cười nói, phụ thân yên tâm, phụ thân cũng nói với công vương điện hạ yên tâm, loan nhi sẽ chiếu cố tốt vân tần tỷ tỷ. Như thế rất tốt, mộc trưởng minh hài lòng gật đầu, vì nữ nhi thông minh mà âm thầm cao hứng. Còn tốt hơn Mộc Vân Dung và Mộc Linh, không khỏi ở trong lòng ngầm thở dài quả thật cõi đời này chuyện tình không có song toàn. Mộc Phi Loan mấy năm này ở trong cung, bản lĩnh thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt tiến bộ không ít, làm sao không nhìn ra ý thứ tiếc nuối trong mắt Mộc Trường Minh. Vừa cười thay Mộc Linh nói không ít chuyện, mới đứng dậy trở về thuyền rồng. Tâm tình hoàng đế không tốt người khác tự nhiên cũng không dám có tâm tình vui vẻ. Vốn dĩ ngày lễ Long Vương đàn phải cực kỳ vui vẻ nhưng ngược lại kết thúc có chút lúng ta lúng túng. Mặc dù không có ảnh hưởng đến dân chúng bình thường hưởng lạc nhưng quyền quý trong chiều hoàng thân quốc thích đều theo ngự giá của hoàng đế lên đường hồi cung lập tức cũng đi theo trở về thành. Trái ngược với mấy năm trước ồn ào đến nửa đêm thậm chí buổi tối càng thêm náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. Trong phụ thuốc thành hầu, mộc thanh y hiếm khi có được cầm kim chỉ ngồi bên cửa sổ theo thùa một bộ mặc lan tinh xảo không gì sánh được trong tay dần dần hình thành, mặc dù mới thêu được một nửa, nhưng nhìn đường thêu tỉ mỉ, hoa văn tinh tế khiến cho doanh nhi đang hầu hạ bên cạnh luôn miệng than thở. Mộc Thanh y cười nhạt, vừa ở trong lòng tính toán, đại ca thích hoa lan nhất, trở về thêu cho đại ca một hà bao mặc lan. "Tiểu thư, hầu gia và lão phu nhân bọn họ trở lại." Châu Nhi đi vào bẩm báo nói. Mộc Thanh y Thiêu Mi cười yếu ớt nói, "Trở lại? Thế nào sớm như vậy?" Châu Nhi nói, nghe nói là đã xảy ra chuyện gì đó, Hoàng thượng rất tức giận. Các quan viên ra khỏi thành dung ngoạn cũng đã trở lại. Mộc Thanh Y gật đầu một cái cười nói, những chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, không cần để ý tới. Doanh Nhi lại cười nói, tiểu thư, lão phu nhân trở lại chúng ta có nên qua Vân An không? Mộc Thanh Y nghiêng đầu nhìn Doanh Nhi một chút tiện tay để kim chỉ trong tay cười nói, ngươi nhắc nhở rất đúng, vậy thì đi xem một chút đi. Đến Đức An Đường, Mộc Thanh Y rất nhanh được nha đầu của Mộc Lão Phu Nhân mời vào trong phòng. Vừa đúng lúc Mộc Trường Minh và đám người tôn thị đều đã trở về. Mộc Thanh Y quét mắt qua đi vào, Mộc Vân Dung đang nhìn nàng cảm hất lên thật cao, càng nhiều thêm mấy phần cao ngạo. Mộc Thanh Y tâm niệm truyền một cái, không khỏi ở trong lòng mỉm cười cười một tiếng. Tại sao nàng lại cảm thấy Mộc Vân Dung hết sức khả ái đây? Chắc là gặp được Mộc Phi Loan cảm thấy nắm chắc có thể đối phó với nàng sao? Vừa đúng, nàng cũng muốn nhìn xem Mộc Phi Loan muốn đối phó với nàng như thế nào. Mộc Trường Minh ngồi ở bên dưới Mộc Lão Phu Nhân, thần sắc có chút phức tạp nhìn thiếu nữ bước chậm đi tới. Mặc dù mang khăn che mặt, mặc dù biết lúc này dưới khăn che mặt là dung nhan phát bệnh sởi nhất định khiến cho người ta chán ghét. Nhưng lúc này thiếu nữ mặc một thân y phục xanh nhạt trên vạt áo thêu những hoa văn đám mây nhợt nhạt đã cũ nhưng có vẻ u nhã động lòng người. Bộ dáng như vậy, nếu như thật sự vào cung, đúng là có tư cách tranh cao thấp với Loan Nhi. Huống chi, mặt của nàng, trong mắt mộc trường minh lué lên một tia kiên quyết tuyệt đối không thể để cho thanh y có cơ hội vào cung. Tổ mẫu, phụ thân, mộc thanh y nhẹ nhàng Vân an thu lại thần sắc của mọi người đang ngồi ở đây vào đáy mắt. Trong lòng hơi trầm xuống, khóe môi bên dưới khăn che mạng khẽ cong lên cũng được coi như phụ túc thành hầu và mộc phi loan không đối phó nàng sớm muộn nàng cũng phải ra tay đối phó bọn họ đứng lên đi trên mặt có khá hơn một chút nào không mộc lão phu nhân hỏi mộc thanh y thiền thiền cười một tiếng nói đa tạ tổ mẫu quan tâm đã tốt hơn nhiều đại phu nói mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn khỏi hẳn mộc lão phu nhân hài lòng gật gật đầu nói vậy thì tốt người bên cạnh ngươi cũng tỉ mỉ một chút trên mặt nữ nhi có vết sẹo sẽ không tốt Nhớ kỹ lời tổ mẫu dạy bảo Mộc thanh y cười nói Đi đến một cái ghế bên cạnh ngồi xuống Mộc thanh y tò mò hỏi tổ mẫu và phụ thân sao lại trở về sớm như vậy Năm trước không phải ở lại rất khuya sao y nhi nhiều năm không có đi chơi đùa Cũng không biết năm nay Long Vương Đàn có gì thú vị Chỉ tiếc chỉ có thể đợi đến sang năm Mộc trường Minh nhìn về mặt tiếc nuối mất mát của Mộc thanh y Nhàn nhạt, nhạt nói cũng không có gì Sang năm đi là được Mấy ngày nay các con cũng ít đi ra ngoài, đặc biệt là Vân Dung trở về phòng sao chép kinh văn cho xong đi. Phụ thân, Mộc Vân Dung cắn môi có chút không cam lòng nói, phụ thân, Dung Nhi muốn đi cung vương phủ thăm biểu tỷ một chút. Hồ nháo, không đợi Mộc Trường Minh nói chuyện, Mộc Lão Phu Nhân đã kiên quyết không đồng ý, nhìn chằm chằm Mộc Vân Dung trầm giọng nói con cũng không nhìn một chút tình huống hôm nay như thế nào. Còn một nữ Nhi chưa xuất giá có thích hợp đi gặp nàng sao? Danh tiếng Chu Minh Yên lần này coi như hoàn toàn vứt bỏ Bất kể là bị người hãm hại hay thật sự bản thân không chịu nổi cô đơn Thì lần này người nào cũng không cứu được nàng ta Lấy tính tình sĩ diện của Hoa Hoàng coi như vì nể mặt bình nam quận vương không trừng phạt Chu Minh Yên Thì vị trí công vương phi này nàng ta tuyệt đối không giữ được Mộc Thanh Y dĩ nhiên biết Chu Minh Yên đã xảy ra chuyện gì Lúc này nghe được Mộc Lão Phu Nhân nói đến cũng biết hiệu quả quả nhiên hết sức không tệ Chẳng qua là không biết cung vương điện hạ xưa nay có thể chăm nhẫn thành kim, lần này có thể nhịn xuống hay không đây Nhưng, Mộc Vân Dung cắn môi nói Nàng không chỉ là muốn thấy chu Minh Yên quan trọng hơn còn muốn hỏi thăm Ninh Vương rốt cuộc thế nào Phụ thân cũng không nói cái rõ ràng, khiến cho trong lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an Mộc Trường Minh nhìn Mộc Vân Dung ở trong lòng ngầm thở dài Mặc dù không biết Ninh Vương hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng Mộc Trường Minh mơ hồ cảm giác bất an Nếu như ninh vương quả thật xảy ra chuyện, Vân Dung có thể. Không có nhưng nghị gì hết. Mộc lão phu nhân trầm giọng nói, nghiêm nghị nhìn chầm chầm Mộc Vân Dung nói, nếu như con không cần thanh danh con cứ đi đi. Lão thân không ngăn cản con. Mộc Vân Dung nhất thời im lặng, có chút chán nản ngồi trên ghế tội nghiệp nhìn tôn thị, mẫu thân. Tôn thị cũng có chút nóng lòng, hầu ra rốt cuộc ninh vương thế nào. Nếu như ninh vương đã xảy ra chuyện gì, vị trí vương phi của vân dung còn chưa có cũng không phải vương gia nào cũng nguyện ý cưới một nữ hầu phủ làm đích phi, huống chi, hôm nay vương gia có tuổi tác hợp với vân dung chỉ có ninh vương. Mộc trưởng Minh lắc đầu nói, ninh vương, ninh vương dẫn người từ biệt viện của cung vương cướp đi. Cố Thú Đình, nói đến ba chữ Cố Thú Đình này, Mộc trưởng Minh có chút cứng ngắc không được tự nhiên, trước mắt tung tích không rõ. Cố Thú Đình... Mộc Vân Dung không nhịn được thét to, hắn không phải đã chết sao. Mộc Trường Minh không có trả lời, mặc dù trong kinh thành biết chuyện của Cố Tú Đình không phải số ít nhưng cũng không đến trình độ truyền lưu ngay cả Mộc Vân Dung một nữ từ khuê phòng cũng biết. Túc Thành Hầu cố ý gạt Mộc Vân Dung, nếu không lấy tính tình Mộc Vân Dung còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không chỉ là Mộc Vân Dung, Tôn Thị và Mộc Linh, Mộc Sâm cũng hết sức khiếp sợ. Ngược lại mộc lão phu nhân rất bình tĩnh, chẳng qua thần sắc có chút âm trầm, cắn răng nói cố tú đình thật đúng là hồ ly tinh truyền thế. Hắn ta lại quyến rũ ninh vương, ngồi ở bên cạnh mộc thanh y rũ mắt hơi trầm xuống, bàn tay dưới ống tay áo nắm thật chặt trong con người thanh lệ thoáng qua một tia sát khí. Không thể nào, ninh vương sẽ không làm như vậy. Mộc vân dung thét to, danh tiếng mộ dung an ở kinh thành cũng không tốt, nói là phong lưu thành tính nam nữ không kỵ cũng không quá đáng. Mộc Vân Dung tự nhiên cũng nghe quá một chút tin đồn, chẳng qua là nàng không chịu tin tưởng thôi. Năm đó Mộ Dung An khắp nơi gây khó khăn cho Đại Công Tử Cố Gia Tôn thì cũng biết một chút trong kinh thành giữa quý phụ truyền lưu một chút tin đồn cũng không ít nghe được Mộc Lão Phu Nhân nói như thế không khỏi biến mặt, chẳng lẽ Ninh Vương thật đúng là mang theo Cố Thú Đình bỏ trốn. Nếu thật sự là như thế, Phủ Túc Thành Hầu cùng Mộc Vân Dung chỉ sợ sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành. Giọng thét chói tai của Mộc Vân Dung khiến cho Mộc lão phu nhân nhíu mày một cái, trầm giọng nói câm miệng. Nháo cái gì, trời còn chưa có sập xuống. Đối với Mộc Vân Dung mà nói, phát sinh chuyện như vậy cũng không khác gì ông trời sập xuống. Trong mắt Mộc Vân Dung hàm chứa lệ cắn răng nói, Ninh Vương nhất định là nhất thời hồ đồ, đều tại Cố Tú Đình. Đều là Cố Tú Đình tiện nhân, không biết liêm sỉ, Mộc Thanh Y cắn răng, cố nén xúc động muốn cho Mộc Vân Dung một bạt tai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất. Mộc Vân Dung, nếu không để cho ngươi sống không bằng chết, cố vân ca ta xin lỗi ngươi. Cõi đời này, người nào cũng không thể vũ nhục đại ca, người nào cũng không thể. Thanh y, chuyện này con thấy thế nào? Mặc dù Mộc Thanh y hết sức nhẫn nại, nhưng cũng không phải không có ai phát hiện dị trạng của nàng. Cánh mắt Mộc Trường Minh khẽ híp trầm giọng hỏi. Mộc Thanh y từ từ ngẩn đầu lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Mộc Vân Dung nói, tam thì quá lo lắng, Ninh Vương không thể nào cưới một người đàn ông. Bất quá, nếu như Ninh Vương không chịu quay về, vậy Tam Tỷ sẽ phải thù quá chồng trước khi cưới. Như thế xem ra tứ muội còn phải cảm ơn Tam Tỷ đây. Mộc Trường Minh nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y hồi lâu thầm nghĩ trong lòng có lẽ tự mình nghĩ nhiều. Suy đoán Mộc Thanh Y đối với Vân Dung lúc trước đoạt vị trí Ninh Vương phi mang hoán hận thôi. Huống chi cố tú đình vẫn là biểu ca của Thanh Y, còn có mấy phần tình cảm cũng không ngoài ý muốn. Mộc Thanh Y, ngươi. Mộc Vân dung tức giận mù quáng, chợt đứng dậy chỉ vào Mộc Thanh Y đang muốn mắng to. Ngoài cửa quản gia vội vã tới bẩm báo nói: hầu gia cung vương điện hạ tới. Mộc Trường Minh còn chưa phản ứng kịp, Mộ Dung Dục cũng đã đi theo sau lưng quản gia sải bước đi vào. Vương gia, người đây là Mộc Trường Minh vội vàng đứng dậy chào đón. Đối với Mộ Dung Dục đột nhiên đại giá quang lâm có chút không đoán được. Ánh mắt Mộ Dung Dục bình tĩnh rơi vào trên người Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y cũng không tránh né, Hào phóng mặc cho hắn quan sát, một lúc lâu mới mỉm cười nói, "Vương gia, Thanh Y có cái gì không ổn sao?" Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, "Mấy ngày trước đây thất đệ tới tìm ngươi làm cái gì?" Mộc Thanh Y hơi lùi từng bước tránh được khí thế uy áp của Mộ Dung Dục, cung kính nói, "Không có gì Ninh Vương chẳng qua chỉ hỏi Thanh Y một ít chuyện." Mộ Dung Dục lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, "Bổn vương hỏi ngươi, hắn rốt cuộc hỏi cái gì?" Mộc Trường Minh vừa thấy không tốt lắm, liền vội vàng tiến lên nói: "Vương gia, đây rốt cuộc là thế nào?" Hôm đó Ninh Vương đến lúc đó Bồn Hầu cũng ở trong phủ, là Bồn Hầu dẫn Ninh Vương đi gặp Thanh Y, nhưng có cái gì không ổn sao? Mộ Dung Dục quét Mộc Trường Minh một cái, nhàn nhạt nói: "Những người khác lui ra." Ngay cả Mộc lão phu nhân cũng vội vàng đứng dậy mang theo những người khác lui ra ngoài, trong đại sảnh chỉ để lại Mộc Trường Minh, Mộc Thanh Y và Mộ Dung Dục. Mộc Trường Minh nói: Vương gia có lời gì ngồi xuống nói đi. Thanh Y mấy ngày nay chúng thực thân thể có chút không tốt, nếu có chỗ đắc tội kính xin Vương gia tha lỗi. Lúc này ánh mắt Mộ Dung Dục mới nhìn tới khăn che trên mặt Mộc Thanh Y, mặc dù mang theo khăn che mặt nhưng hai mắt lộ ở bên ngoài đều bị vết sởi đỏ sậm che kín ra thịt mơ hồ có thể nhìn thấy không tốt. Tứ tiểu thư mấy ngày nay có ra khỏi cửa không? Mộ Dung Dục hỏi. Mộc Thanh Y xinh đẹp rũ mắt sẹt qua một tia nghi ngờ, khẽ lắc đầu nói, "Khởi Bẩm vương gia, không có." Thanh Y mấy ngày trước ăn trúng thực trên mặt phát bệnh sởi. Đại phu nói phát sởi không được ra gió, nếu không sau này sẽ lưu lại vết sẹo. Mộ Dung Dục gật đầu một cái, ở trong lòng âm thầm phán đoán Mộc Thanh Y nói thật hay giả, vừa nói, "Như vậy, mấy ngày trước Ninh vương tới tìm ngươi vì chuyện gì?" Mộc Thanh Y có chút hoảng sợ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Trả lời vấn đề bổn vương Mộ Dung Dục trầm giọng nói, hắn biết thiếu nữ trước mắt này không vô hại đơn thuần như vẻ bề ngoài Tự nhiên cũng sẽ không đối với nàng có lòng thương hương tiếc ngọc Mộc thanh y cũng không thèm để ý chẳng qua là thấp giọng nói Ninh vương, ninh vương hỏi ta có biết cố ra bảo tàng và tung thích cửu chuyển linh lung hay không Người trả lời như thế nào, còn người mộ Dung Dục co rụt lại, bình tĩnh nhìn chầm chầm mộc thanh y Mộc thanh y lắc đầu ta không biết, ta chưa từng gặp qua cửu chuyển linh lung Nhưng Ninh Vương không tin, còn nói, còn nói, còn nói gì, còn nói, nếu như ta không thành thật nói cho hắn biết, hắn muốn giết đại biểu ca. Nói đến chỗ này, Mộc Thanh Y đúng lúc lộ ra mấy phần sợ hãi cùng lo lắng, hốc mắt ửng đỏ, thấp giọng nói, nhưng ta thật không biết a. Coi như thật sự có bảo tàng, tại sao lại ở chỗ này của ta chứ? Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt, nhạt nói, cuối cùng Ninh Vương lấy cái gì từ chỗ của ngươi? Trong con ngươi Mộc Thanh Y thoáng qua một vẻ kinh ngạc thành thật nói, là một cái hộp của mẫu thân lưu lại. Bên trong chỉ để một ngân khóa lúc nhỏ của ta, nhưng khoảng năm ta ba tuổi từng đeo qua cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Ninh Vương hỏi ta, mẫu thân để lại thứ gì? Vật mẫu thân lưu lại, ta chỉ còn có nó. Mộ dung dục nhìn về phía Mộc Trường Minh, Mộc Trường Minh có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Mấy năm này Mộc Thanh Y không được coi trọng ngay cả viện ở cũng bị mất càng không cần phải nói đồ trương thị còn dư lại. mộ dung dục cũng đã nghe nói qua tình cảnh mộc thanh y ở trong phủ tự nhiên cũng hiểu tại sao mộc trường minh lúng túng. ngừng mi tinh tế suy tư một phen lời mộc thanh y nói phát hiện cũng không có gì sơ hở mày kiếm không khỏi nhăn càng chặt hơn. mộ dung dục rơi vào trầm tư mộc thanh y cũng không có nhàn rỗi Mặc dù từ lúc mới bắt đầu nàng cũng đã sâu chuỗi tất cả mọi chuyện có thể phát triển mấy lần, nhưng khi đối mặt với mộ dung dục một thanh y thật nhanh ở trong đầu nhớ lại kế hoạch hôm nay một lần có vô sơ hở. Đợi đến xác định cũng không có vấn đề lớn lao gì, mới ở trong lòng hơi thở phào nhẹ nhòm, thần sắc trên mặt cũng chấn định hơn một chút. Hồi lâu, mới nghe được mộ dung dục hỏi, người có biết cố Lưu Vân không? Cố Lưu Vân? Mộc Thanh Y sửng sốt dường như một lúc lâu mới phản ứng được có chút do dự nói, vương ra người nói nhị biểu ca. Cố Lưu Vân so nhỏ hơn Cố Vân ca 2 tuổi, nhưng lại lớn hơn Mộc Thanh Y 1 tuổi. Lúc Cố Lưu Vân chết Mộc Thanh Y bất quá mới có 6-7 tuổi. Trong mắt Mộc Thanh Y mang theo chút mê mang, nói Thanh Y cũng không nhớ rõ nhị biểu ca. Một hài từ 6 tuổi tự nhiên không thể cưỡng cầu nàng nhớ một người không sớm chiều trung đụng. Trong đại sảnh trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Dục rốt cục lên tiếng nói, "Không có chuyện gì, bổn vương chỉ là có chút chuyện cũng muốn hỏi Tứ tiểu thư thôi." Tứ tiểu thư có thể trở về nghỉ ngơi đi." Thanh y cáo lui, thấy Mộc Thanh y mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn thuận theo đứng dậy cáo lui, Mộ Dung Dục nhíu mày một cái. "Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nhắc tới Cố Lưu Vân?" Đối với tiểu thiên tài của Cố gia, Mộc Trường Minh cũng còn có chút ấn tượng, chỉ có chút không hiểu tại sao cung vương lại nhắc tới lúc này. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, Minh Yên nói, lần này người bắt cóc nàng tự xưng Cố Lưu Vân. Cái này không thể nào. Mộc Trường Minh kinh hô, năm đó, bổn hầu cũng được coi là tận mắt nhìn Cố Lưu Vân hạ táng. Huống chi Cố gia cũng không có lý do gì để cho một hài tử 8 tuổi già chết. Phủ Túc Thành hầu và Cố gia cũng coi là người thân, năm đó nhị công tử Cố gia chết non Mộc Trường Minh cũng đi qua thậm chí còn phụng bồi Trương thị tận mắt nhìn thấy thi thể Cố Lưu Vân, làm sao có thể còn sống? Có thể có người mượn tên Cố Lưu Vân, chẳng qua người này nói dối cũng có chút phụng về." Mộc Trường Minh nói, bộ dung dục trầm tư một hồi, đứng lên nói, "Bổn vương còn có chút chuyện quan trọng trước hết được cáo từ." Mộc Trường Minh tự nhiên không dám ngăn, vội vàng đứng dậy tiễn khách Vi thần đưa vương gia đi ra ngoài. Ra khỏi phủ Túc Thành hầu thị vệ cung vương phủ chờ ở ngoài cửa lập tức tiến lên đón, "Vương gia." Mộ Dung Dục quay đầu lại, liếc mắt nhìn phụ Túc thành hầu tráng lệ sau lưng trầm giọng hỏi, hành tung của Mộc Thanh Y mấy ngày nay đã điều tra xong. Thị vệ gật đầu trầm giọng nói, khởi bẩm vương gia, Mộc tứ tiểu thư mấy ngày nay quả thật không có ra khỏi phủ. Còn có mặt của nàng dường như bị Mộc Tam tiểu thư gây ra. Mộ Dung Dục hừ nhẹ một tiếng nói, nữ nhân ngu xuẩn, không cần phải để ý đến nàng. Hắn chỉ cần xác định Mộc Thanh Y quả thật không có vấn đề là được về phần ai hại nàng cũng không có quan hệ gì với hắn. Mộc Thanh Y trở lại trong phòng mình, doanh nghi có chút lo lắng nói tiểu thư có phải công vương hoài nghi người hay không? Chúng ta có đưa đại công tử ra khỏi thành hay không? Mộc Thanh Y lắc đầu một cái, lạnh nhạt cười nói chẳng qua cũng chỉ hoài nghi mà thôi, mộ dung ninh đến thì chuyện của ta cũng không giấu giếm được nếu như mộ dung dục ngay cả hỏi cũng không hỏi, đó mới là chuyện lạ. Không cần lo lắng, không tìm được chứng cứ xác thực hắn sẽ không manh động. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy hắn sẽ hoài nghi ta là người chủ xử sau lưng. Mộ dung dục nhiều nhất cũng chỉ hoài nghi nàng và chuyện này có quan hệ mà thôi, nhưng hoài nghi cũng có hạn. Không có ai sẽ tin tưởng một nữ tử luôn trong khuê phòng không ra khỏi cửa sẽ đi làm những chuyện này. Tiểu thư phủ túc thành hầu thật ra thì không có bất kỳ quan hệ máu mù với cố gia mà nói, chỉ sợ thân là ngoại tôn biểu ca cố gia cũng có động cơ hơn so với nàng đi. Thấy nàng bình tĩnh như thế, bất an trong lòng Doanh Nhi cũng dần dần tản đi. Mặc dù hàng năm đi theo phụ thân, nhưng chuyện lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải kết quả chuyện mới vừa làm xong, cung vương đã tìm tới cửa cũng không trách Doanh Nhi sẽ sợ hết hồn. Doanh Nhi liếc mắt nhìn Châu Nhi đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho Mộc Thanh Y mà trong lòng có chút hâm mộ thở dài nói kỳ thật ngu ngốc cũng là phúc a. Châu Nhi từ đầu tới cuối thật ra thì chuyện gì cũng không biết tự nhiên cũng không có lo lắng, nhiều nhất cũng sơ cho rằng tiểu thư ham chơi chạy ra ngoài chơi mà thôi. Chỗ thu xếp cho đại ca an toàn sao? Mộc Thanh Y nhẹ giọng hỏi. Doanh Nhi cười yếu ớt nói, tiểu thư cứ việc yên tâm, đại công từ tạm thời ở phủ đề của một phú thương thành Tây. Chủ nhân phủ đệ kia đã ở nơi đó ở hơn 20 năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Mộc thanh y gật đầu, hiểu ý thứ của Doanh Nhi. Người nọ nhất định là thủ hạ của Phùng chỉ Thủy. Bên kia Châu Nhi bày song thức ăn cười nói tiểu thư, nên dùng cơm. Mộc thanh y gật đầu một cái, đứng dậy đi tới ngồi xuống dùng bữa. Vô tâm, mộ dung an thế nào? Vừa dùng bữa, mộc thanh y vừa nói. Giọng của vô tâm từ trên xà nhà truyền đến, nhàn nhạt nói công tử nói ít nhất phải sáng sớm ngày mai công vương người mới có thể tìm được. Mộc thanh y ngưng mi trầm giọng nói chẳng lẽ. Mộ dung an còn chưa có chết. Dường như phát hiện mộc thanh y tức giận phía trên trầm mặc chốc lát mới nói, vẫn còn một hơi. Nghe vậy, mộc thanh y buông đôi đũa trong tay xuống đôi mi thanh tú nhíu lại tại sao không giết hắn. Nàng không tin vô tâm biết được mộ dung an vẫn còn một hơi tàn, sẽ giết không được hắn. Vô tâm làm như thế, hiển nhiên là được người khác chỉ điểm. Người này hiển nhiên chính là Dung Cần. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộc Thanh Y không khỏi dâng lên một tia tức giận. Lần này Dung Cần giúp nàng không ít chuyện, nàng cũng là thật tâm cảm tạ. Nhưng tính tình Dung Cần thật sự là làm cho người ta có chút không dám khen tặng thỉnh thoảng làm một vài việc khiến cho người khác căng não choáng váng. Nếu như mộ Dung An tỉnh lại, mặc dù không chắc có thể nhận ra nàng, nhưng đối với nàng mà nói còn là một đại phiền toái Vô tâm nói tiểu thư không cần lo lắng, trừ phi công tử tự mình xuất thủ, nếu không ninh vương vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Vì sao, công tử tinh thông tỏa huyệt chi thuật lúc mộ dung an rơi xuống vực công tử đả thương huyệt vị trên đầu hắn. Vô tâm do dự một chút vẫn đáp, Mộc Thanh Y lúc này mới thoáng an tâm, nếu như có đệ nhất thần y cả nước hoặc cao thủ nội lực cứu giúp thì như thế nào. Vô tâm nói công tử từng nói. Ngoại trừ sư phụ của công tử trên đời này không người nào có thể phá giải thủ pháp tỏa huyệt chi thuật của người Mộc thanh y trầm mặc chốc lát mới nói có thời gian nói cho công tử của người biết Hắn thích chơi đùa là chuyện của hắn, chớ làm hư chuyện của ta Trên xà nhà không một tiếng động cũng không biết vô tâm có đồng ý hay không Mộc thanh y cũng không quan tâm, lần nữa cầm đôi đũa bắt đầu thưởng thức bữa tối Tiểu thư, hầu ra tới Phụ thân Mộc Thanh Y cao mày, trong lòng suy xét Mộc Trường Minh lúc này tới Lan Chỉ Viện muốn làm gì. Trên mặt không biến sắc đứng dậy, Minh đón. Mộc Trường Minh thấy Mộc Thanh Y ra cửa đón tiếp thử ái cười nói, Thanh Y đang dùng bữa sao. Mộc Thanh Y gật đầu ôn Thanh nói, đúng vậy, phụ thân có dùng cơm chưa. Mộc Trường Minh lắc đầu một cái cười nói, vừa đúng, phụ thân dùng cơm với Thanh Y đi. Mộc Thanh Y đương nhiên không thể phản đối Chỉ có thể phân phó Châu Nhi và Doanh Nhi đi phòng bếp lấy một chút thức ăn và chén đũa tới đây Mộc Trường Minh nhìn Lan chỉ viện rộng lớn thế này mà chỉ có vài nha hoàn có thể đếm được Không khỏi nhíu mày một cái nói Thanh Y tại sao trong viện của con người hầu lại ít như vậy Mộc Thanh Y mím môi cười nhạt không thèm để ý nói thói quen Châu Nhi rất chịu khó Doanh Nhi cũng coi như cơ chí Thanh Y cũng không có thói quen trước sau đều có người tất cả nha đầu bên cạnh tiểu thư xưa nay đều có vài người đã là nữ tử trong khuê phòng được nuông chiều từ nhỏ đều thích thể hiện. tại sao mộc thanh y có thể có thói quen chỉ có hai ba nha hoàn bên cạnh? còn không phải bởi vì hầu phủ và phụ thân là hắn không coi trọng. nghĩ đến đây, mộc trường minh không khỏi sinh ra mấy phần áy náy, càng cảm thấy mộc thanh y nói lời này là vì thay phụ thân như hắn giải vây. Suy nghĩ một chút Mộc Trường Minh trầm giọng nói, một lát phụ thân để cho quản gia sẽ chọn cho con vài nha đầu cơ chi tới đây, viện tử lớn như thế này chỉ có vài người cũng rất vắng lặng. Mộc Thanh Y không sao cả gật gật đầu nói, đa tạ phụ thân. Dù sao sự ái náy của Mộc Trường Minh bảo đảm không tới hai ngày, quay đầu cũng sẽ quên mất chuyện này, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Châu Nhi và Doanh Nhi rất nhanh từ trong phòng bếp bưng tới vài món ăn mới vừa làm xong Lần nữa bày dọn chén đũa mời Mộc Thanh Y và Mộc Trường Minh dùng bữa Thật ra thì Mộc Trường Minh đã sớm không nhớ rõ lần gần đây nhất cùng nữ Nhi này cùng bàn dùng bữa rốt cuộc là lúc nào Từ lúc Trương Thị vẫn còn sống Mộc Trường Minh đối với nữ Nhi này đã không xem trọng Sau đó Trương Thị qua đời Mộc Trường Minh dứt khoát ngay cả gặp cũng ít gặp nàng Lần trước cùng nhau dùng bữa nữ Nhi này hình như vẫn chưa tới 10 tuổi Khi đó, đứa nhỏ này trong mắt vẫn luôn mang theo ánh mắt ngưỡng mộ và khát vọng đối với phụ thân mà nhìn hắn. Chẳng qua không biết từ khi nào, đứa nhỏ này không bao giờ ngẩng đầu lên nhìn người khác, đợi đến khi nàng một lần nữa ngẩng đầu lên, Mộc Trường Minh phát hiện mình đã không cách nào từ trong mắt nữ nhi thấy được bất kỳ cảm xúc nào. Có chút không được tự nhiên thay Mộc Thanh Y gấp một chút thức ăn, Mộc Trường Minh từ ái nói, phụ thân xem con mấy ngày nay gầy đi không ít, ăn nhiều một chút. Nếu muốn ăn cái gì, để cho người trong phòng bếp làm là được. Mộc Thanh Y lặng lẽ gật đầu một cái, có chút kỳ quái nhìn Mộc Trường Minh tựa hồ không hiểu hắn tại sao muốn làm như vậy. Mộc Trường Minh nhìn Mộc Thanh Y cúi đầu không nhanh không chậm dùng cơm thở dài, hỏi dò Y Nhi còn nhớ Hải Châu. Mộc Thanh Y ngẩn đầu lên, không hiểu nhìn Mộc Trường Minh. Mộc Trường Minh mỉm cười nói, Y Nhi còn nhớ nhà ngoại tổ phụ con ở Hải Châu. Khi còn bé con với mẫu thân trở về thăm người thân, còn không chịu trở lại đây. Mộc Thanh Y lặng lẽ gật đầu một cái. Mộc Trường Minh hỏi, người có bằng lòng đi Hải Châu ở một thời gian ngắn hay không? Mộc Thanh Y giờ mới hiểu được mục đích đến đây của Mộc Trường Minh, hắn muốn nàng rời khỏi Kinh Thành. Hơn nữa còn là Hải Châu cách Kinh Thành xa nhất. Chỉ sợ nếu như có thể, Mộc Trường Minh cũng muốn đưa nàng ra khỏi Hoa Quốc tốt nhất đời này cũng đừng quay trở về nữa. Chỉ tiếc nàng còn có chuyện vẫn chưa thực hiện được, nàng chỉ sợ không thể như hắn mong muốn. Ngoại tổ phụ bọn họ cũng không có ở đây." Mộc Thanh Y sâu xa nói, trương gia lão gia tử và lão phu nhân đã sớm qua đời, hôm nay cả nhà Trương gia xuống dốc trở về Hải Châu, nhưng cầm quyền cũng không thân huynh đệ Trương thị, mà là Đường huynh." Dưới tình huống như thế, Mộc Trường Minh nói để cho Mộc Thanh Y đi thăm người thân chỉ sợ cũng không nói nên lời. Thần sắc Mộc Trường Minh hơi trầm xuống. Mặc dù hắn xem trọng Mộc Phi loan nhất nhưng vô luận như thế nào Mộc Thanh Y cũng là nữ nhi của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Trường Minh cũng không muốn làm ra chuyện tự tay hại chết cốt nhục máu mù. Cho nên hắn muốn đưa Mộc Thanh Y đi Hải Châu từ đó rời xa Kinh Thành, không bao giờ trở về nữa. Nhưng Mộc Thanh Y lại không có ý muốn rời đi. Phụ thân muốn đuổi Thanh Y đi sao? Mộc Thanh Y sâu xa nói. Mộc Trường Minh nhẹ giọng thở dài, nói Thanh Y phụ thân cũng là vì tốt cho con. Còn con có thể phải vào cung, vào cung, đi thăm đại tỷ sao? Mộc Thanh Y hỏi, Mộc Trường Minh lắc đầu nói, không nếu như Hoàng thượng muốn triệu con vào cung giống như tỷ tỷ con. Mộc Thanh Y cao mày nói, như vậy sao được đại tỷ đã làm phi tử Hoàng thượng Thanh Y sao có thể? Huống chi Thanh Y không muốn cả đời sống ở trong cung. Nghe Mộc Thanh Y nói, sắc mặt Mộc Trường Minh nhu hòa hơn mấy phần, nhẹ giọng nói, bởi vì như thế, phụ thân mới hy vọng con đi Hải Châu ở một thời gian. Phụ thân, hoàng thượng muốn con vào cung sao? Mộc thanh y hỏi, mộc trường minh ngẩn ra, có chút hàm hồ nói chuyện này rất có thể. Hoàng thượng muốn đại thì con cho mời con vào cung tấn kiến. Vào cung tấn kiến lý do rất nhiều, dĩ nhiên không loại bỏ hoàng đế có ý này. Nhưng cũng có thể có nhiều ý tứ khác hơn, hoàng đế ngay cả một tia bày tỏ cũng còn không có, mộc trường minh cùng mộc phi loan không thể chờ đợi muốn ngăn cản nàng vào cung thậm chí không tiếc để cho tôn thị hủy dung nàng. Chỉ đơn thuần sợ nàng vào cung tranh sùng với Mộc Phi Loan sao, căn bản là sợ nàng nhìn thấy Hoàng đế. Nói cách khác sao, Mộc Phi Loan và Mộc Trường Minh cũng khẳng định, nếu như Hoàng đế nhìn thấy nàng, đối với Mộc Phi Loan cực kỳ bất lợi. Mộc Thanh Y khóe mắt chợt lóe khẽ cắn khóe môi nói Thanh Y không muốn vào cung, nhưng Thanh Y cũng không muốn rời khỏi kinh thành, rời khỏi nhà. Mộc Trường Minh nhìn Mộc Thanh Y ảm đạm cúi đầu, suy nghĩ một chút nói, còn có một biện pháp. Cánh mắt Mộc Thanh Y sáng lên, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Mộc Trường Minh, chỉ nghe Mộc Trường Minh nói, chỉ cần khuôn mặt của con không còn lành lặn, đương nhiên cũng không cần phải lo lắng. Chương 60: Thân tình khiến người khác buồn nôn. Chỉ cần khuôn mặt của con không còn lành lặn, đương nhiên cũng không cần phải lo lắng. Mộc Thanh Y nghe Mộc Trường Minh tự cho rằng tình thương của phụ thân từ từ nói, nàng chỉ cảm thấy cả người rét run. Hay là nàng nên cảm kích Mộc Trường Minh không có muốn giết nàng mà chỉ muốn nàng hủy dung nhan? Nhưng đối với một hồ môn khuê tú mà nói, nàng không nhìn ra hủy dung và chết có sự khác biệt gì. Giữ lại một mạng nhưng cả đời chịu đừng bị hành hạ hay sao. Chống lại vẻ khiếp sợ của nàng, Mộc Trường Minh có chút tận tình khuyên bảo mà nói y nhi con yên tâm. Coi như dung nhan của con không còn thì sau này phụ thân cũng sẽ chăm sóc con thật tốt. chờ qua vài năm, hoặc già có thể tìm đại phu giúp con chữa khỏi. Mộc Thanh Y rũ mắt nhìn một bàn thức ăn tỉnh xào trước mắt, giọng nói lạnh nhạt khó trách phụ thân đến bồi Thanh Y dùng bữa. Bên trong những món ăn này, phụ thân cho thêm thịt cua sao. Nhưng Thanh Y cũng không có thường xuyên ra ngoài. Mộc Trường Minh bị nữ như vạch trần tâm tư của mình, sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh, nhìn rung nhan Mộc Thanh Y tràn đầy vết đỏ sậm vì phát bệnh sởi, Mộc Trường Minh có chút không được tự nhiên nhìn về một bàn thức ăn đặt ở trước mặt Mộc Thanh Y. Đây là món ăn mà Mộc Trường Minh ân cần vì nàng gấp nó so với các món ăn khác quả thật mùi vị đậm đà hơn không ít. Nói vậy đầu bếp trong phủ mà nàng luôn luôn cho rằng tài nấu nướng cũng chỉ bình thường cũng vẫn có mấy phần thâm tàng bất lộ thế nhưng có thể hòa lẫn nước canh thịt cua vào trong thức ăn, hơn nữa còn có thể khiến nàng không ngửi thấy được. Đáng tiếc Mộc Trường Minh tính toán sai lầm rồi, nàng căn bản cũng không có chúng độc phấn hoa. Phụ thân Thanh Y luôn luôn cố gắng tôn trọng người, còn người tại sao phụ thân lại đối xử với con như vậy? Mộc Thanh Y sâu kín nói, không phải nàng đang rất cố gắng sao? Nếu không phải cố gắng khắc chế tâm tình của mình, hiện tại người xui xẻo không phải mộ dung dục mà chính là Mộc Trường Minh. Mộc Trường Minh nhìn ánh mắt yêu thương của Mộc Thanh Y giống như đã từng quen, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận chuột giả. Dù sao phần thức ăn kia Mộc Thanh Y cũng đã ăn hết Mộc Trường Minh cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa. Đứng dậy thật nhanh đi ra ngoài, y nhi con đừng trách phụ thân, phụ thân, phụ thân cũng là vì muốn tốt cho con Dứt lời, phảng phất phía sau có ác quỷ đuổi theo, vội vã đi ra cửa Mộc thanh y nhìn thức ăn phong phú trên bàn, quay đầu lại liếc mắt nhìn bóng lưng mộc trường minh đã đến cửa, sâu kín thở dài nói Nếu quả như thật là y nhi, nói không chừng thật sự sẽ không trách ngươi Nhưng ta không phải muội ấy, phải làm sao đây? Tiểu thư Doanh Nhi và vô tâm đồng thời xuất hiện ở trong sảnh trong đôi mắt xinh đẹp của Doanh Nhi cơ hồ muốn phun ra lửa. Mộc Thanh Y nhìn bộ dáng lòng đầy cam phẫn của nàng, u ám trong lòng ngược lại tản đi không ít, không khỏi bưng miệng cười nói, làm cái gì vậy? Ta cũng không có bị hủy dung thật. Doanh Nhi tức giận nói coi như tiểu thư không có sao, nhưng vẫn không thể thay đổi Túc Thành Hầu muốn hại tiểu thư A. Túc Thành Hầu thật là so với Mộc Vân Dung còn khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm hơn. Mộc Vân Dung nhìn tiểu thư không vừa mắt ít nhất vừa nhìn liền biết nàng ta nhìn ngươi không vừa mắt muốn hại ngươi. Nhưng Túc Thành Hầu, rõ ràng muốn làm hủy dung tiểu thư, nhưng lại bày ra dáng vẻ muốn tốt cho ngươi thật sự khiến cho người khác muốn nôn mửa. Mắng xong, Doanh Nhi đột nhiên nhớ lại Túc Thành Hầu dù sao vẫn là phụ thân ruột thịt của tiểu thư. Bất kể như thế nào tiểu thư có lẽ sẽ không nguyện ý người khác nhục mạ mắng chửi phụ thân của mình. Nhất thời, vốn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nổi giận đùng đùng lại có mấy phần đáng thương, khổ sở và luống cuống. Mộc Thanh Y cười nhạt nói, không sao. Doanh Nhi tức giận nói coi như tiểu thư không có sao, nhưng vẫn không thể thay đổi chuyện túc thành hầu muốn hại tiểu thư. con người tốt thành hầu này so với Mộc Vân Dung càng khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Mộc Vân Dung nhìn tiểu thư không vừa mắt ít nhất nàng ta thể hiện rõ ràng nhìn ngươi không vừa mắt muốn hại ngươi. Nhưng còn Túc Thành Hầu rõ ràng muốn làm hại phá hủy dung nhan của tiểu thư Nhưng lại còn bày ra dáng vẻ vì muốn tốt cho ngươi Khiến cho người ta muốn nôn mửa Mắng xong Doanh Nhi đột nhiên nhớ lại Túc Thành Hầu dù sao vẫn là phụ thân ruột thịt của tiểu thư Bất kể như thế nào tiểu thư có lẽ sẽ không nguyện ý người khác nhục mắng phụ thân của mình Nhất thời chê khôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng lại nhiều hơn mấy phần đáng thương luống cuống Mộc thanh y cười nhạt nói không sao ánh mắt của Doanh Nhi híp lại, sau đó mở to mắt nhìn Mộc Thanh Y. Tiểu thư là phụ thân nhận định chủ nhân, nhưng phụ thân nhưng vẫn lo lắng tiểu thư và phụ túc thành hầu còn có quan hệ máu mù tình thân có thể khiến cho những gì cô tướng quân lưu lại đến cuối cùng tất cả vì sẽ vì kẻ thù của mình mà trả giá. Hôm nay nhìn phản ứng của tiểu thư tự hồ thật sự đối với phụ túc thành hầu không có một chút tình cảm nào. Mộc Thanh Y làm sao có thể hiểu Doanh Nhi đang suy nghĩ gì cười nhạt nói tốt lắm, ngày thường ở bên ngoài không được mở miệng nói chuyện không chừng mực như vậy, dù sao nơi này vẫn còn là phủ Túc Thành Hầu. Doanh Nhi dí giòm cười le lưỡi một cái, nàng mới có không trắng mắt như vậy. Cánh mắt rơi vào mấy món ăn trên bàn, Doanh Nhi cao mày nói tiểu thư, hiện tại phải làm sao đây. Túc Thành Hầu nhìn tiểu thư ăn thịt cua, nếu như khuôn mặt của tiểu thư vẫn hoàn hảo, nói không chừng sẽ dẫn tới công vương hoài nghi. Mộc thanh y nhú mày nói, đi mời đại phu tới. Sau đó đóng cửa lan chỉ viện bất luận kẻ nào đều không cho phép đi vào nữa. Bồn cô nương bị hủy dung, tâm tình không tốt không muốn gặp người. Ai cũng không thấy sao. Doanh nghi hỏi, những người khác còn có thể dễ bàn, Mộc trường minh thẹn trong lòng sẽ không tới, Mộc lão phu nhân thì ước chừng cũng không có ý định để ý tới tôn nữ không được cương chiều. Nhưng tôn thị, mẹ con ba người kia, nếu như không đến nhìn để hả hê một phen thì ngược lại không được bình thường Cánh mắt Mộc Thanh Y trầm xuống, lạnh lùng nói, vô luận là người nào, chỉ cần là người phụ Túc Thành Hầu tới cũng đánh đuổi ra ngoài cho ta Như vậy, được chứ, Túc Thành Hầu sẽ xử lý Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói, lúc này trong sảnh chỉ có vô tâm cùng Doanh Nhi, Mộc Thanh Y cũng lười diễn trò trực tiếp gọi Túc Thành Hầu đô thì tuân lệnh Giọng nói giòn tan của Doanh Nhi vang lên, dù sao nàng nhìn người của Phủ Túc Thành Hầu cũng hết sức không vừa mắt. Buổi tối hôm đó, Lan Chỉ Viện vô cùng ồn ào. Sau khi nhanh chóng mời đại phu, Mộc Thanh Y liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, khóa chặt cửa phòng không chịu gặp mặt bất luận người nào. Tất cả mọi người trong Phủ Túc Thành Hầu mới biết được tứ tiểu thư không hiểu tại sao lại bị hủy dung. Trong thư phòng Túc Thành Hầu, Mộc Trường Minh và Mộc Linh, Mộc Sâm đều ở đây người còn lại là lão đại phu mới từ trong sân viện của mộc thanh y tới. Lão đại phu này là đại phu bình tâm đường trong kinh thành y thuật y đức cũng có chút danh tiếng. Hàng năm vì phụ túc thành hầu đến khám bệnh. Túc thành hầu đối với ông cũng có mấy phần khách khí. Đại phu tiểu nữ mặt thật đúng là. Lão đại phu thở dài lắc lắc đầu nói tứ tiểu thư thể chất cực kỳ mảnh mai, đối với rất nhiều loại phấn hoa tơ liễu đều nhạy cảm. Mấy ngày trước vốn chỉ dị ứng phấn hoa phát bệnh sởi bình thường, nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là có thể khỏe Nhưng hôm nay mấy mụn mẫn bệnh sởi đột nhiên bắt đầu thối giữa, điều này có nghĩa khuôn mặt của tứ tiểu thư không cách nào phục hồi như cũ nữa Nói đến chỗ này, lão đại phu cũng không khỏi ở trong lòng tiếc hận Thời điểm dung nhan của tứ tiểu thư còn bình thường mặc dù ông chưa từng thấy qua Nhưng lần trước vì nàng xem bệnh cũng nhìn ra được nếu như mụn mẫn biến mất nhất định cũng là mỹ nhân số 1 số 2 trong kinh thành Chỉ tiếc hôm nay trên mặt mỹ nhân này xuất hiện nhiều mụn mẫn thối giữa không cách nào chữa trị, tứ tiểu thư đời này coi như bị phá hủy. Suy nghĩ một chút, lão đại phu từ trong hòm thuốc bên cạnh lấy ra một chút thuốc cao cùng một phần phương thuốc nói, tuyết nguyệt cao là thánh phẩm dưỡng nhan khó có được còn có phương thuốc. Đợi đến khi vết thương trên mặt tứ tiểu thư bắt đầu vảy thì có thể uống thuốc. Sau đó chờ vảy rơi ra thì có thể thoa tuyết nguyệt cao. Dùng khoảng một năm rưỡi cũng sẽ khá hơn một chút. Những chuyện khác lão phu cũng bất lực, nghe nói trong cung rất nhiều ngựa y tinh thông thuật chú nhan dưỡng nhan, hầu ra có thể mời họ thử một lần. Giao phó xong bệnh tình của mộc thanh y, lão đại phu liền đứng dậy cáo từ. Mộc trường minh nhìn dự cao vào phương thuốc trên bàn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp nhưng rất nhanh lại biến mất. Đứng ở một bên mộc sâm chỉ cảm thấy cả người rét run, hắn nhớ mấy ngày trước phụ thân còn khen ngợi thứ muội thông minh đoan chính thanh nhã, so với tam muội còn có phong phạm danh môn thiên kim. Không nghĩ tới mới qua mấy ngày, phụ thân có thể đối với tứ muội hạ ngoan thủ như vậy. Lúc trước trên mặt của Mộc Thanh Y phát bệnh sởi Mộc Sâm cũng biết, nhưng lúc đó cũng không nghiêm trọng lắm. Xế chiều hôm nay bất quá Mộc Trường Minh cùng tứ muội dùng cơ một lần, buổi tối dùng NSN của tứ muội bị hủy. Chuyện như vậy, Mộc Sâm vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng chuyện này có thể trùng hợp được. Hơn nữa, Mộc Sâm bé nhẹ phát hiện sau khi lễ long vương đàn trở về, sắc mặt Mộc Trường Minh nhìn mình lạnh nhạt không ít ngược lại sắc mặt nhìn về phía Mộc Linh ngược lại nhiều thêm mấy phần yêu thích như lúc trước. Mặc dù vẫn còn chuyện ở báo quốc tự nhưng vẫn coi trọng văn hòa, nhưng Mộc Sâm biết rõ thái độ của phụ thân đối với Mộc Linh đang dần dần chuyển biến tốt. Mà một khi Mộc Linh trở mình thành công thì biểu hiện của mình mấy ngày nay ở trước mặt phụ thân lấy được coi trọng lập tức lại sẽ trở nên không đáng giá được nhắc tới. Nhu Phi Mộc Sâm chưa bao giờ có lúc nào hiểu rõ ràng như hiện tại vậy. Nhu Phi tuyệt đối chỉ có thể là lực cản và địch nhân của mình. Linh Nhi, Phương Thuốc và Dừa Cao con cầm lấy đưa cho mẫu thân con. Chờ Y Nhi khá hơn chút thì cho người ta qua đưa thuốc cho Y Nhi là được. Mộc Trường Minh giơ tay lên đưa Dừa Cao và Phương Thuốc cho Mộc Linh. Ánh mắt Mộc Linh chợt lóe, đưa tay nhận lấy trầm giọng nói: Hải Nhi biết phụ thân yên tâm. Mộc Sâm nhìn vẻ mặt Mộc Trường Minh yêu thương nhìn Mộc Linh, ánh mắt càng thêm băng lạnh biết rõ quan hệ giữa tôn thị và thứ muội còn cố tình đưa thuốc sao cho tôn thị phụ thân ngươi đang chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ tứ muội sao như vậy tứ muội muội định làm gì đây ra khỏi thư phòng ánh mắt mộc sâm lơ đã nhìn về phương hướng lan chỉ viện hắn vẫn cảm thấy tứ muội của hắn cũng không giống người dễ dàng bị làm cho người ta thao túng như vậy nếu như nàng thật phản pháo tin tức tứ tiểu thư phủ túc thành hầu ngoài ý muốn bị hủy dung cũng không có đưa tới sóng to gió lớn Bởi vì sáng sớm ngày thứ hai tất cả mọi người cả kinh thành đều bị một tin tức khác chấn động đến thất tinh bát đảo Sáng sớm, thất hoàng tử Ninh Vương Điện Hạ được thị vệ công vương phụ từ dưới vách núi cách mười mấy dặm bên ngoài thành tìm trở lại. Ninh Vương Điện Hạ từ trên vách núi rơi xuống người bị thương nặng, hơn bởi vì trước đó vài ngày bị trọng thương cũng chưa khỏi hẳn, hôm nay lại gặp trọng thương đe dọa đến tính mạng. Sáng sớm trong kinh thành cơ hồ tất cả đại phu có danh tiếng đều bị cung vương mời đến ninh vương phủ, đợi đến khi cung cửa vừa mở ra càng thêm vội vàng bận rộn phái người vào cung mời mấy vị thái y. Động tĩnh lớn như vậy càng làm cho mọi người chắc chắc rằng ninh vương thật sự bị thương không nhẹ. Hơn nữa nhớ tới trận đại hỏa hoạn ở Thụy Hồng các hơn một tháng trước ninh vương cũng cả người bị thương nặng. Mọi người không thể không ở trong lòng thầm than, năm nay đối với ninh vương mà nói tuyệt đối là một năm đại hung. Trong Ninh Vương phủ, Mộ Dung Dục ngồi trong phòng khách bên ngoài phòng của Mộ Dung An, nhìn mọi người trước mắt bận rộn bận rộn liên tục ra ra vào vào mà trên người toát ra lãnh khí. Hạ nhân Ninh Vương phủ cũng biết tâm tình cung vương bây giờ không tốt, cũng không dám trêu chọc vị chủ tử này, nhưng mà trong lòng vẫn run sợ ngồi chuyện của mình. Trong phòng, 7, 8 vị đại phu đang vây quanh giường thay Mộ Dung An bắt mạch chuẩn đoán, kiểm tra vết thương, những người còn lại thì cũng ở một bên thấp giọng trao đổi ý kiến của mình lúc này bất kỳ ai trong nghề cũng không có suy nghĩ khác nhìn ninh vương bị thương nặng như vậy ai cũng không dám bảo đảm nói có thể cứu sống nhưng chỉ nhìn sắc mặt bên ngoài của cung vương liền biết nếu như ninh vương thật sự có bất chắc gì bọn họ tuyệt đối không thể sống tốt được lúc này tâm tình mộ dung dục phiền muộn nóng này cơ hồ muốn rút kiếm chém sạch sẽ những người trước mắt này Bộ dáng ôn văn nhĩ nhã trong ngày thế nào cũng duy trì không được chỉ đành phải sắc mặt không biểu cảm ngồi ở trong phòng khách chờ đợi kết quả đại phu trần đoán bệnh. Bản thân hắn mọi chuyện triền thân, chu Minh Yên bị mang về cung vương phủ hắn còn chưa nghĩ tới phải xử trí như thế nào, mẫu phi bị liên lụy cách trước làm tần, bảo tàng cố ra và cựu chuyển linh lung một món cũng không có được còn có cố tú đình mất tích. Mỗi một chuyện đều vô cùng khó giải quyết nhưng phải nhanh chóng xử lý. Nhưng Ninh Vương phủ bây giờ vẫn chưa có nữ chủ nhân, mẫu phi bị cấm chân mà Chu Minh Yên hiện tại cái gì cũng không làm được, cho dù Mộ Dung Dục bận rộn nữa cũng chỉ có thể tự mình đến Ninh Vương phủ trấn giữ. Vương gia, ngoài cửa thị vệ của cung vương phủ đi vào cẩn thận nói. Mộ Dung Dục nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nói. Thị vệ trầm giọng nói, ngày hôm qua có 6 thị vệ đi theo Ninh Vương ra ngoài vẫn không có thông tích, bất quá thuộc hạ có 7 thành nắm chắc những người này đều đã chết. Nơi Ninh Vương Điện Hạ rơi xuống vực sâu dân cư thưa thớt, thêm lúc đó vùng phụ cận kinh thành dân chúng đều chạy tới sông Dương Liễu cũng không có người nhìn thấy tình cảnh lúc ấy. Ninh Vương Điện Hạ cỡi ngựa đột nhiên mất khống chế trực tiếp xông về vách đá. Bất quá bởi vì vách núi cũng không quá cao, Ninh Vương Điện Hạ bị ngựa ném ra sau, trong quá trình rơi xuống bị ngọn cây bên vách núi cản lại cho nên mới không có. Tại chỗ ngã chết, cho nên người nói cho Bồn Vương biết thất đệ là ngoài ý muốn rất xuống vực sao. Đây chính là kết quả ngươi điều tra một đêm sao?" Mộ Dung Dục trầm giọng nói. Thị vệ chỉ cảm thấy sống lưng run lên, vội vàng nói thuộc hạ không dám, Ninh Vương điện hạ nếu như ngoài ý muốn rơi vực thì thị vệ đi theo Ninh Vương cũng đã nhanh chóng trở lại bẩm báo hoặc là đi xuống vực tìm Ninh Vương mới phải. Nhưng nơi Ninh Vương rơi xuống không có bất kỳ dấu chân của ai. Bên trong phương viên kinh thành mấy trăm dặm cũng không có người thấy bọn họ cho nên thuộc hạ cho rằng ninh vương điện hạ bị người ám toán, thị vệ đi theo bên cạnh cũng chết hết. hơn nữa còn có nghe nói người bị ninh vương điện hạ cướp đi tung tích không rõ. hung thủ là người nào? mộ dung dục hỏi. thuộc hạ vô năng. thị vệ cúi đầu ngã quỵ xuống đất. bọn họ từ ngày hôm qua ninh vương mất tích đã bắt đầu tra xét, nhưng từ đầu đến cuối không tra được một chút ít dấu vết. tất cả đều tự nhiên giống như thật sự chính ninh vương điện hạ tự mình cưỡi ngựa sông xuống núi rồi rơi xuống vực nhưng không một ai có thể giải thích quan trọng là tú đình công tử và sáu thị vệ đi theo bên cạnh ninh vương đang ở đâu vương gia ninh vương điện hạ thị vệ nuốt nước miếng một cái có chút gian nan nói chỉ cần ninh vương điện hạ tỉnh tất cả mọi chuyện đều sẽ được phơi bày mộ dung dục trầm giọng nói ta còn đang chờ kết quả đây hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua mộ dung dục mới hơi kinh hãi phát hiện đối phương đối với thời gian và tình hình thực tế nắm chặt đến trình độ làm cho người ta hoảng sợ Hắn vốn nên rời thuyền rồng đến Thúy Vi Huyền mang thất đệ về trước khi Tế Điển bắt đầu Nhưng hết lần này tới lần khác bị chuyện lôi đài tỷ võ trì hoãn Đợi đến Tế Điển vừa kết thúc hắn ra dòi thúc ngựa chạy tới Thúy Vi Huyền Mộ Dung An đã đi rồi chờ hắn trở lại biệt viện Thì biệt viện đã bị người nào đó cướp cố thú đình mang đi rồi mộ Dung An mất tích Mà từ đầu tới cuối chỉ để lại một thị vệ chứng minh cho mộ Dung An tự mình rời đi Hơn nữa chỉ nói mấy câu nói thì thị vệ cũng chết nữa sau lại xảy ra chuyện của Chu Minh Yên, khiến cho hắn vẫn không có công phu phân thân tự mình đi tìm kiếm thất để. mà tất cả mọi chuyện đến cuối cùng mộ dung dục mới phát hiện hắn thế nhưng không có bắt được một người có thể hỏi thăm căn cứ chính xác. Rốt cuộc là ai tìm mọi cách tính toán công vương phủ và ninh vương phủ, cố liêu vân cố liêu vân từ đầu tới cuối hắn chỉ nhận được tên của một người đã chết cách đây rất nhiều năm. chuyện như vậy nhất định cùng cố gia có quan hệ bình vương. Trong lòng Mộ Dung Dục âm thầm lắc đầu một cái, hủy bỏ suy luận. Vương gia, Phúc vương điện hạ, Bình vương điện hạ, Trì vương điện hạ, còn có bát hoàng tử tới. Ngoài cửa quản gia của Ninh vương phủ vội vã tới bẩm báo nói. Mộ Dung Dục cho mày, đứng lên nói, bổn vương biết, mời bọn họ vào. Không bao lâu, mấy vị vương gia theo sau quản gia nhanh chóng đi vào. Phúc vương Mộ Dung khác trước sau như một vẫn mang phong thái huynh trưởng, ân cần hỏi han, lục đệ thất đệ thế nào? mộ dung dục lắc lắc đầu nói đa tá các vị huynh đệ quan tâm thất đệ những đại phu đi vào có hơn nửa canh giờ nhưng cũng không có một ai ra ngoài bầm cáo nửa câu nhưng mộ dung dục cũng đã từ thái độ của bọn họ hiểu được mộ dung an chỉ sợ không được tốt lắm mộ dung khác nhìn thần sắc của hắn cũng hiểu mấy phần giơ tay lên vỗ vỗ bả vai nói mộ dung dục nói thất đệ người hiền tự có thiên tương lục đệ cũng không cần quá lo lắng những người khác cũng rối rít an ủi mộ dung dục mấy câu Mà bát hoàng tử mộ dung chiêu phụng ý chỉ của hoa hoàng tới thăm mộ dung an. Mặc dù giống như an ủi, nhưng làm cho người ta cảm giác nhìn có mấy phần hả hê đắc ý thấy thế những người khác dối rít cao mày. Liếc mắt nhìn thần sắc mộ dung dục bình tĩnh, dường như không có nghe thấy lời nói của mộ dung chiêu. Dối rít ở trong lòng lắc đầu một cái tính tình này của bát đệ quá mức khoa trương càn rỡ, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ thua thiệt trong tay cung vương. Huynh đệ mấy người đang nói chuyện. Mấy đại phu từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn một phòng vương gia hoàng tử giật này mình, có chút non nớp lo sợ tiến lên hành lễ, ra mắt chư vị vương gia. Phúc vương vung tay lên nói, đứng lên đi, thương thế thất đệ thế nào? Chuyện này, mấy đại phu do dự trần trừ, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. Mộ dung chiêu nhướng mày, ngạo nghễ nói, bảo các ngươi nói tình hình thực tế. Tất ca của ta rốt cuộc thế nào? bổn hoàng tử thứ cho các ngươi vô tội. Mấy đại phu nhất thời vui mừng, liếc mắt nhìn mộ dung dục thấy hắn cũng không có ý lên tiếng, một thái y dẫn đầu mới tiến lên trước từng bước nói, "Khởi bẩm chư vị vương gia, vi thần vô năng, Ninh vương điện hạ thật sự bị thương quá nặng." Chỉ vương mộ dung hiệp cau mày hỏi, "Thất đệ cuối cùng là bị thương tích gì?" Thái y nói, "Ninh vương điện hạ có hai cây xương sườn gãy lìa, có thể trong lúc rơi xuống vực bị vật cứng tạo thành, ngược lại cũng không cần gấp gáp, dưỡng thương mấy tháng cũng sẽ khỏi." Còn có vùng bụng sợ là có chút nội thương, ảnh hưởng tới vết thương lần trước chưa khỏi hẳn. Nếu như vương gia thanh tỉnh, từ từ điều trị vẫn có thể có khôi phục dần ngày. Nhưng quan trọng nhất là vương gia hiện tại hôn mê bất tỉnh, vô luận thuốc gì uống vào hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều. Cái này đối với nội thương của vương gia rất khó khỏi. Thất để lúc nào sẽ tỉnh, Mộ Dung Dục nhàn nhạt hỏi, đồng thời ánh mắt thản nhiên từ trên người mấy vương gia nhất nhất quét qua. Đại phu khó khăn lắc đầu một cái, nói ninh vương điện hạ dường như bị đà thương đầu óc vi thần đã kê khai phương thuốc hoạt huyết lưu thông máu tắc nghẽn, nhưng ninh vương lúc nào có thể tỉnh. Thứ cho thần vô năng, thật sự rất khó khăn để xác định. Có thể, bát hoàng tử thiêu mi nói, có thể đời này không thể tỉnh lại. Thái y thở dài nói, điều này chưa phải tệ nhất. Tệ nhất chính là nếu như trong vòng một tháng ninh vương không tỉnh lại, nội thương trong cơ thể vương ra có thể sẽ chuyển biến xấu, như vậy. Không có cả đời, nếu mộ dung ăn trong vòng một tháng không tỉnh lại thì nửa đời sau sẽ trở thành ma bệnh, nếu không cũng chỉ có thể sống hơn một tháng, trực tiếp mà nói có thể đưa tang. Mộ dung khác cao mày nói, chỉ rơi xuống vực sao thương thế lại nghiêm trọng như thế. Không phải nói vách núi không cao sao, võ công thất đề cũng rất tốt a. Đại phu lắc đầu một cái, hắn chỉ để ý xem bệnh cứu người cho dù kết luận cũng không nghĩ tại sao lại như vậy. Mộ Dung Hiệp suy nghĩ một chút hỏi trên người thất đề có thể có vết thương nào khác không? Không có, Đại Phu khẳng định nói, Ninh Vương Điện Hạ chỉ có gãy xương sườn và trong lúc rơi xuống gặp một chút chấn thương. Nội thương như vậy, nếu như Ninh Vương Điện Hạ ban đầu không có bị thương, cũng không nghiêm trọng như vậy. Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác một tháng trước Ninh Vương suýt nữa đã mất mạng, bây giờ bị thương càng thêm nghiêm trọng, cũng bởi vì trọng thương hôn mê mà thuốc dựa uống vào cũng không cách nào phát huy tác dụng. Đơn giản chính là ông trời muốn tiêu diệt hắn, hơn nữa đầu Ninh Vương Điện Hà có thể va chạm nên đà thương đầu óc. Nếu không phải như vậy căn bản không cách nào giải thích được tại sao mộ dung an hôn mê bất tỉnh. mặc dù bọn họ cũng không tìm thấy vết thương trên đầu của Ninh Vương, nhưng bảy tám vị đại phu đều cùng nhau cho rằng Ninh Vương nhất định là dập đầu đến não bộ. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách có chút trầm mặc, Tâm tình mộ dung dục không tốt là có thể khẳng định những người khác cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này vô luận nói cái gì đi nữa nhìn qua đều giống như có chút hả hê đi. Cuối cùng vẫn còn mộ dung khác phất phất tay nói, thôi các ngươi lui xuống trước đi. Chăm sóc thất để cho tốt, mấy đại phu cũng không khỏi thờ vào nhẹ nhòm, dối rít bái tạ cáo lui. Đều nói phúc vương dễ nói chuyện nhất trong số các hoàng tử vương gia quả nhiên không sai sau khi đại phu cáo lui trong phòng khách trầm mặc một hồi, mộ dung chiêu có chút không nhịn được đứng lên nói phụ hoàng vẫn còn ở trong cung chờ tin tức ta đi về trước. mộ dung hiệp gật đầu nói như thế cũng tốt bắt đệ đi về trước đi, đừng để cho phụ hoàng chờ nóng ruột. mộ dung chiêu gật đầu một cái cũng không cùng mộ dung dục chào hỏi trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. mộ dung hiệp nhìn thần sắc mộ dung dục im lặng ôn thanh nói tính khí đó của bát đệ lục đệ đừng trách móc. Nếu như thất đề có cần gì, đệ phái người tới thông báo cho tứ ca một tiếng. Tứ ca sẽ để cho tứ tẩu đệ chuẩn bị thật tốt. Ai cũng biết mộ dung ăn không có vương phi, mà vương phi của mộ dung dục hiện tại không biết xui xẻo như thế nào rồi. Các hoàng tử vương gia cũng dối rít bày tỏ nếu như có cái gì bất tiện cứ phái người trong phủ đến nói là được. Biết mộ dung dục lúc này không có tâm trạng cùng bọn họ hàn huyên, đám người mộ dung khác cũng dối rít đứng dậy cáo từ trong phòng khách mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt lại một lần nữa an tĩnh lại mộ dung dục đứng dậy đi vào phòng trong nhìn mộ dung an nằm bất tỉnh nhân sự mà thần sắc âm trầm quản gia của ninh vương phủ lo lắng đứng ở bên cạnh hắn nhất thời cũng không biết có thể nói gì vương gia mộ dung dục hừ nhẹ một tiếng trầm giọng nói chiếu cố thất đệ thật tốt bổn vương sẽ phái người tìm kiếm danh y vâng vương gia nhìn bóng lưng mộ dung dục không chút do dự xoay người rời đi quản gia có chút bất đắc dĩ thở dài trong lòng cũng biết hôm nay là thời buổi rối loạn, vương gia căn bản không có thể vì ninh vương ở chỗ này lâu được. vương gia hoàng thượng cho mời vương gia lập tức vào cung yết kiến. mới ra khỏi ninh vương phủ thị vệ liền tiến lên bẩm báo nói. vốn dĩ chuẩn bị trở về phủ mộ dung dục chỉ có thể dừng lại, xoay người nói biết vào cung. cần chính điện khi mộ dung dục bước vào trong điện đã thấy hoa hoàng cao cao tại thượng ngồi ở long ỉ một thân long bào minh hoàng rực rỡ khắp người càng thêm cao xa không thể với tới dường như có chút lạnh lẽo vô tình mộ dung dục rũ mắt che giấu dã tâm và khát vọng trong lòng mình vị trí cao cao tại thượng có thể cúi đầu nhìn chúng sinh một ngày nào đó sẽ là thuộc về hắn vô luận phải trả giá cao ra sao đi nữa nhi thần ra mắt phụ hoàng mộ dung dục cung kính quỳ lạy Trong điện cũng không phải chỉ có một mình mộ dung rục tới sớm hơn còn có Bình Nam quận Vương Chu Biến và Cung Vương Phi Chu Minh Yên. Vừa mới ngắn ngủn một ngày, Chu Minh Yên vốn cả người xinh đẹp mang theo kiêu ngạo mà ung dung cũng đã trở nên tiểu thụy đến tái nhợt một thân phục sức Vương Phi duyên dáng sang trọng duyên dáng sang trọng ngày thường, cũng chỉ còn một thân y phục màu la, nhưng như vậy càng nhiều thêm mấy phần yếu đuối. Nhưng chuyện khiến cho Chu Minh Yên sợ hãi, từ khi nàng vừa vào cần chính điện, Hoa Hoàng chỉ nhìn nàng mấy lần nhưng những lần liếc mắt đó làm cho chu minh yên cảm thấy ánh mắt hoa hoàng nhìn nàng dường như đang nhìn một vật bẩn thỉu thối nát nàng muốn cao giọng nói rằng nàng không có làm chuyện có lỗi với mộ dung dục nàng không có thất thiết những người bắt cóc nàng cũng không có làm gì đối với nàng nhưng nàng không dám nàng cũng biết hoa hoàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hoa hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn mộ dung dục một cái trầm giọng nói đứng dậy đi ninh vương như thế nào mộ dung dục cung kính nói khởi bẩm phụ hoàng thất đệ đệ ấy Đại phu nói nếu như vẫn chưa tỉnh lại, ước chừng chỉ có thể sống hơn một tháng. Dù sao vẫn là con trai của mình, cho dù không phải như thử ký thác hậu vọng nhưng cũng vẫn có mấy phần tình cảm. Hoa Hoàng hơi động dung, nếu mày nói từ thái y viện tìm thêm mấy thái y xem một chút. Nếu như có cần dùng dược liệu gì cứ cho người vào cung lấy. Tình phụ tử đế vương ước chừng cũng không hơn. Hỏi thăm xong, Hoa Hoàng lập tức vứt bỏ vấn đề này, nhìn về phía Bình Nam quận Vương và Chu Minh Yên cao mày nói, Bình Nam quận Vương, chuyện hôm qua ngươi muốn giải thích như thế nào? Chuyện này, Chu Biến cũng rất oan uổng. Nữ nhi đột nhiên mất thích Chu Biến đã sớm như kiến bò trên chảo nóng. Thật vất vả tìm được thì lại xảy ra chuyện như vậy, điểm chết người chính là Hoàng đế còn muốn hắn giải thích. Hắn có thể giải thích cái gì? chẳng lẽ hắn đần độn đến nổi để cho con gái của mình đi làm chuyện tổn hại khoe dự sao? nhưng hoàng đế hỏi hắn lại không thể không đáp chỉ đành phải nhắm mắt nói hoàng thượng minh giám tiểu nữ xưa nay đoan trang hiền thục chuyện lần này tuyệt đối là bị người hãm hại à? hoa hoàng hừ lạnh một tiếng hãm hại tại sao người đó không hãm hại vương phi khác lại đặc biệt hãm hại con gái ngươi? trên thực tế hoa hoàng căn bản không quan tâm chu minh yên có phải bị hãm hại hay không. Coi như bị hãm hại thì cũng đã xảy ra chuyện như vậy, con dâu như vậy tuyệt đối không thể giữ được nữa. Hoa Hoàng sờ dĩ hỏi như thế, bất quá chỉ muốn Chu Biến mở miệng thừa nhận thôi. Chỉ tiếc Bình Nam quận Vương Chu Biến không thể nghĩ ra được Hoa Hoàng sẽ đào ra con đường như thế. Nhưng cũng không thể trách Chu Biến, Chu Biến dưới gối chỉ có một nữ như Chu Minh Yên, vẫn luôn sủng ái nhất chính phi sở sinh. Mặc dù còn có hai đứa con trai, nhưng đều do thất sở sinh tư chất tư chất càng thêm thường thường nên không được chịu cưng chiều. Như thế thứ nhất, Chu Biến ngược lại đối với nữ nhi Chu Minh Yên kỳ thác hy vọng so với hai đứa con trai càng nhiều. Bình Nam quận vương vị mặc dù cũng được coi là thức vị tôn quý nhất ngoại trừ tôn thất vương gia gia, nhưng hôm nay Hoa Hoàng coi trọng cũng là An Tây quận vương cùng hắn có quan hệ không tốt. Về phần hắn bình nam quận vương trong tay mặc dù còn có chút binh quyền, nhưng ở trước mặt Hoa Hoàng chỉ sợ cũng không được coi trọng bằng mộc trường minh một thúc thành hầu. Vì vậy, Chu Biến không thể không đem tất cả vốn liếng gửi vào trên người mộ dung dục Nếu như Chu Minh Yên không phải công vương phi, vậy những thứ hắn làm chẳng phải tốn công vô ích. Hoa Hoàng bị Chu Biến đâm một đinh nên nhất thời không vui. Không chút khách khí quét qua Chu Minh Yên, lạnh nhạt nói chấm không muốn để ý tới những chuyện loạn thất bát tao chu thị ngày đó ở long vương đàn quần áo xốc xích phóng đã làm mất mặt mũi hoàng thất nữ tử như vậy không có khả năng trở thành người hoàng thất Cùng vương ngươi hiểu chứ bộ dung dục ngẩng đầu nhìn ánh mắt chu minh yên nhìn mình cầu khẩn rũ mắt trầm giọng nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cho rằng chuyện này cũng không phải là lỗi của minh yên từ hai ngày trước minh yên bị phỉ đồ bắt cóc đều do nhi thần vô năng không thể kịp thời cứu nàng Nhưng nhi thần dám cam đoan, Minh Yên cũng không có để cho hoàng thất hổ thẹn. Nghe được Mộ Dung Dục nói, Chu Minh Yên đầu tiên là ngẩn ra, trong mắt óng ánh lệ quang. Nàng không nghĩ tới, Mộ Dung Dục thế nhưng sẽ vì nàng cãi hoàng mệnh. Dù sao, thân là người trong cuộc nàng và Mộ Dung Dục cũng rõ ràng, Mộ Dung Dục cũng không thương nàng. Hoặc giả, hoặc giả hắn, Chu Minh Yên cảm động không dứt hoa hoàng, cũng giận tím mặt. Cầm lấy tấu trương trên ngự án ném vào đầu Mộ Dung Dục vương gia chu minh yên kêu lên một tiếng tại chỗ liền xông tới chắn trước mặt mộ dung dục mặc dù cách xa nhưng hoa hoàng dù sao cũng là người tập võ tấu trương đập vào trên bà vai chu minh yên chu minh yên rên lên một tiếng bước tiếng rên đau trở vào ngã nhào vào trong ngực mộ dung dục trên mặt thoát ra mồ hôi lạnh yên nhi chu biến sợ hết hồn nhưng ngại hoa hoàng cũng không dám lập tức tiến lên xem xét chỉ đành phải té quỵ xuống đất bệ hạ thứ tội Hoa Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục, nổi giận nói, "Không để cho hoàng thất hổ thẹn. Đầu óc ngươi bị chó ăn, ngươi cho rằng thật sự xảy ra chuyện gì thì mới coi được coi là để cho hoàng thất hổ thẹn sao? Ngày hôm qua chuyện dèm pha đã sớm truyền đầy cả kinh thành, sáng sớm hôm nay ngay cả trẫm cũng nghe được nô tài trong cung ở trong bóng tối nghị luận, ngươi còn có ý nói không có để cho hoàng thất hổ thẹn." Vô lực dựa vào trong ngực Mộ Dung Dục, sắc mặt Chu Minh Yên trắng bệch một tia huyết sắc cũng không có. Phụ hoàng, nhi thần, nhi thần tin tưởng Minh Yên." Mộ Dung Dục nhắm mắt cắn răng nói, "Trẫm xem ngươi đã bị ma quỷ ám ảnh." Hoa Hoàng cả giận nói, "Bệ hạ." Chu Biến cắn răng, cao giọng nói, "Bệ hạ, Vi thần đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh, cầu xin bệ hạ nhìn ở Vi thần không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, tha thứ yên nhi một lần." Vi thần chỉ có một nữ nhi yên nhi này, Vi thần cầu xin bệ hạ ân điển. Nhìn dáng vẻ phụ thân già yếu cầu xin, Chu Minh Yên cũng không khỏi nước mắt rơi như mưa. Cố nén đau đớn trên vai ngồi dậy, quỳ xuống bên cạnh mộ dung dục, Minh Yên khiến cho hoàng thất mất thể diện cầu xin phụ hoàng giáng tội. "Nhưng phụ hoàng, con dâu thật sự bị người hãm hại, con dâu chưa từng làm chuyện có lỗi với vương gia, cũng tuyệt không có thẹn với cử chỉ hoàng gia cầu xin phụ hoàng minh giám." Hoa Hoàng nhìn phụ tử trước mắt khóc rối tinh rối mù, còn có một nhi tử mặt bình tĩnh quỳ gối, chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Mộ Dung Dục tại sao phải lưu lại Chu Minh Yên, hắn cũng không phải nhìn không hiểu. Chẳng qua không muốn để ý tới thôi, theo Hoa Hoàng, như tử có lợi hại hơn nữa cũng vĩnh viễn không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hừ lạnh một tiếng, nói cũng được ngươi nguyện ý chịu trách nhiệm thanh danh như vậy, chậm cũng không ngăn ngươi. Nhưng Chu Minh Yên bây giờ dáng xuống thành trắc Phi, Vĩnh không tấn vị, thấy Mộ Dung Dục còn muốn nói nữa, Hoa Hoàng lạnh lùng cười một tiếng nói ngươi nếu như còn không hài lòng, cung vương ngươi cũng đừng làm. bình đầu dân chúng cũng không ai trông nom thê tử của ngươi mà có phải thanh danh bại hoại hay không? hoa hoàng dứt lời, vẩy tay áo một cái xoay người trở về hậu điện căn bản cũng không để ý tới trong đại điện còn ba người chưa kịp phản ứng. vương gia chu minh yên đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn mộ dung dục khóc khẽ một tiếng nhào vào trong ngực mộ dung dục thần sắc mộ dung dục lạnh nhạt, đờ Chu Minh Yên đứng dậy, ôn thanh nói: "Minh Yên, nàng không cần lo lắng. Nàng vĩnh viễn vẫn là cung vương phi." Chu Minh Yên rúc vào trong ngực mộ dung dục, nghẹn ngào khóc nấc lên, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh vương gia, Minh Yên cũng không cần cái gì hết. Chu biến cũng không có gì bất mãn, chuyện lần này, đừng nói là hưu Chu Minh Yên, nghiêm trọng hơn hoa hoàng xử tử Chu Minh Yên cũng không ai dám nói thêm cái gì, chẳng qua chỉ bị cách chức thành trắc phi, đã chuyện thiên đại may mắn. Về phần câu mãi không tấn vị này, chu biến căn bản không có để ở trong lòng. Đợi đến tương lai công vương lên ngôi hoàng đế, lập người nào làm hậu còn không phải là công vương định đoạt sao. Mặc dù hoa quốc không cho phù thiếp thất thành tránh thất, nhưng bản thân chu Minh Yên chính là lấy chi lễ chính phi vào cửa coi như bị cách trước làm chắc phi cũng không coi là thiếp chân chính. Quy củ này, đều do con người nắm lấy một nhóm ba người ra khỏi cần chính điện, mộ dung dục buông chu minh yên ra, nói ta đi thăm mẫu phi, nàng về phủ trước đi. chu minh yên khéo léo gật đầu một cái, vừa mới khóc một trận, tròng mắt vẫn đẫm lệ trong suốt mềm mại đáng yêu. vâng, ta đi về trước. vương gia sớm trở lại, mộ dung dục gật đầu một cái, xoay người đi về phía hậu cung. nhìn bóng lưng mộ dung dục rời đi, chu minh yên không khỏi cúi đầu nhìn bàn tay lúc nãy mộ dung dục nắm chặt, chỉ cảm thấy có chút không hiểu. hắn. Thật sự thương hắn sao? Phủ Túc thành hầu, trong lan chỉ viện tứ tiểu thư phủ Túc thành hầu bởi vì hủy dung mà ở trong phòng khóc lóc nước nở, đang bưng một chén trà xanh cực phẩm mới vừa đưa tới thản nhiên dựa vào ghế tay phẩm trà. Bên dưới khăn che mặt mơ hồ có thể thấy vết sẹo dạn nứt đáng sợ quả thật có chút xúc mục kinh tâm. Cách đó không xa, dùng Cửu công tử cười khanh khách ngồi trên ghế, trong tay cũng bưng một chén trà mặt say mê, rỗi rãi thở dài nói, đều nói tơ tằm Tây Việt rượu Bắc Hán, trà Đông Hoa có thể nói thiên hạ tam tuyệt. Uống trà quả nhiên vẫn nên uống ở Hoa Quốc mới tương đối khá a. Nơi khác cho dù trà ngon hơn ở Hoa Quốc, nhưng có chút mất mùi vị. Mộc Thanh y nhàn nhạt nói, năm nay Tân Xuân mới vừa được tiến cống trà, trong cả phủ Túc thành hầu cũng chỉ có nhiêu đó. Cửu công tử tới đúng lúc. Ước chừng do phá hủy khuôn mặt của nàng, Mộc Trường Minh rất là ái náy, hai ngày nay ngược lại tặng lan chỉ viện không ít đồ tốt. Bất quá hơn phân nửa bị Mộc Thanh Y diễn trò phát giận cho ném ra ngoài. Trái lại sáng nay trà xanh mới vừa đưa tới, Mộc Thanh Y suy nghĩ một chút vẫn nên để lại. Khó có được đồ tốt ném ra còn không phải tiện nghi người khác. Dung cần nghiêng đầu cười híp mắt nói, xem ra hủy Dung cũng không có khiến cho Thanh Thanh khổ sở a. Mộc Thanh Y nhìn hắn, lạnh nhạt nói cửu công tử ngại mắt. Làm sao có thể? vô luận thanh thanh biến thành hình dáng gì ở trong mắt bổn công tử đều là thiên hạ vô song. Dung cần dịu dàng nói khẽ rên ngữ điệu thâm tình mà uyển chuyển, quả nhiên bộ dáng vô cùng thâm tình. Nhưng Mộc Thanh Y chỉ thấy hắn bình tĩnh không có một tia dao động trong mắt thâm thúy mà u tĩnh, cho dù tràn đầy vui vẻ cũng không cách nào che giấu u lãnh sâu trong đáy mắt. Nếu như cố vân ca 15 tuổi trước kia có lẽ sẽ tò mò nam tử này rốt cuộc là một người như thế nào, nhưng bây giờ Mộc Thanh Y đối với dục vọng lần này lại không chút nào giải thích. Cửu công tử khen chật rồi, nếu bàn về thiên hạ vô song, người nào so được với cửu công tử? So với hắn hơn sẽ diễn trò, người vô tình ác liệt hơn cũng càng lãnh khóc hơn, chỉ sợ cả thiên hạ chỉ có mình hắn dung cửu công tử có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Thanh Y, dù sao bị người nhìn thấu thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất thất bại à. Nhưng người luôn nhìn thấu mình lại là Thanh Thanh khiến hắn càng muốn đến gần thêm. Nếu như thế giới của ta là bóng tối nhất định cô độc lạnh lẽo như băng, tại sao không kéo một người giống như ta cùng nhau hưởng thụ tịch mịch chứ? Nghe nói công vương ở trong cung vì vương phi không tiếc chống lại thánh chỉ của hoa hoàng, tình thâm như thế, Thanh Thanh có ý kiến gì không? Đặt chén trà xuống, dung cửu công tử cười híp mắt hỏi. Tình thâm, mộc thanh y giật mình trong lúc nhất thời rất khó đem từ tình thâm đặt ở trên người mộ dung dục cửu công tử cảm thấy thế nào. Dung cẩn trầm ngâm chốc lát nhẹ suy một tiếng nói, cung vương điện hạ. Nói không chừng có một ngày thật có thể chăm nhẫn thành tiên đây. Có câu nói, ăn được khổ trong khổ mới là người bề trên, cung vương là một người có đại nghị lực người nói ra là tán thưởng nhưng giọng nói kia tuyệt đối càng giống như diễu cợt hơn. ủng hộ của Bình Nam quận vương phủ rất quan trọng. Hộ quốc tướng quân ủng hộ Bát Hoàng tử An Tây quận vương rõ ràng có giao tình với trì vương tốt hơn. nếu không phải mộ dung dục có thể được Bình Nam vương phủ và Phụ túc thành hầu ủng hộ tương lai căn bản không cách nào cùng Bát Hoàng tử và trì vương chống lại. Mộc Thanh y nhàn nhạt nói, huống chi trải qua chuyện lần này, Chu Biến còn không từ tâm tháp địa vì mộ dung dục cống hiến. Dung cẩn nhìn Dung nhan Mộc Thanh Y bình tĩnh, như có điều suy nghĩ Thanh Thanh nói có lý, bất quá bồn công tử lại không nghĩ rằng Thanh Thanh không chỉ có tài hoa và mưu lược ngay cả thế cục triều đình cũng có thể thấy rõ ràng như thế. Mộc Thanh Y ngẩn ra, ngước mắt nhìn Dung cẩn nói Thanh Y cũng không nghĩ tới cửu công tử thân là Hoàng tử Tây Việt lại cảm thấy hứng thú đối với phân tranh ở Hoa Quốc như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.